không ít người xác rơi xuống trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét không ngừng vang lên trên tường thành lữ kiến minh nghe thấy những âm thanh này hắn cũng nghĩ lập tức lao xuống tham dự chiến đấu nhưng mà hắn không thể tiếp xem như thành chủ lữ kiến minh muốn ổn định quan tâm ra lệnh hắn quét mắt một mắt toàn bộ chiến trường tình huống ninh thành nhân đại bộ phận cũng đã an toàn tiến vào hải thành thành khu bây giờ chỉ cần để cho hải thành hồn sư rút về tiếp đó đóng cửa thành sử dụng cỡ lớn vũ khí liền có thể tất cả mọi người bắt đầu rút lui chuẩn bị sử dụng cỡ lớn vũ khí lữ kiến minh vung tay cao giọng nói ra lệnh một tiếng rất nhiều hồn sư bắt đầu hướng về hải thành thành khu cửa thành rút đi t r ư ơ n g bảy mươi tám đại địa tê giác cường lực nhất kích vừa nghe thấy cỡ lớn vũ khí ai không muốn nhanh chóng rút đi a món đồ kia cũng không phải dễ đối phó như vậy cho dù là hồn sư cảnh giới vương phảm cũng không dám t h ọ i cứng tại đại bộ đội bắt đầu rút lui đồng thời bành tiểu phong dùng trong tay mình tử vong liêm đao chém đầu trước mắt hồn thú sau liên bắt đầu hướng về cửa thành rút lui cứ việc nàng còn nghĩ giết nhiều mấy cái hồn thú nhưng mà nàng hay là muốn sống sót cỡ lớn đạn đạo cho dù là sóng kích một điểm đều không phải là chơi vui ngay tại nàng quay đầu một sát na kia bỗng nhiên trông thấy một cái khuôn mặt quen thuộc cố lương chính mình bạn trai cũ b a n h tiểu phong không khỏi nhiều lườm hai mắt lúc này cố lương đã thối lui ra khỏi lang nhân trạng thái trở lại phổ thông vũ hồn p h ụ thể trạng thái rất nhanh b a n h tiểu phong chú ý tới cố lương bên cạnh còn có một cái nữ nhân xinh đẹp hơn nữa một nam một nữ hai người cử chỉ vô cùng thân mật trông thấy như thế một màn bành tiểu phong trong ánh mắt nhiều một tia cô đơn vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn sau liền q u a y người rời đi một bên khác cố lương cùng vinh cho hai người cũng tại rút lui ân tại sao ta cảm giác có ai đang ngó chừng ta cố lương lông mày n í u một cái nhìn khắp bốn phía lẩm bẩm nói ngắm nhìn bốn phía lại không có phát hiện có người ở nhìn chăm chú lên chính mình thế là hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp lấy hướng về cửa thành rút lui vương phạm đã sớm đã tới cửa thành chỉ là hắn không có gấp đi vào mà là đứng ở cửa thành chờ đợi hắn cần xác nhận chính mình học viện học sinh toàn bộ đều an toàn vào thành chính mình mới có thể yên tâm đi vào h ồ n thú nhóm gặp con mồi nhau nhau bắt đầu chạy trốn bọn chúng cũng bắt đầu truy sát dần dần hướng cửa thành tới gần không ngừng có người rút về thành nội h ồ n thú cũng tại không ngừng tới gần cửa thành mắt thấy tất cả mọi người phải trở về đến thành nội giống đột nhiên h ồ n thú trong đám một cái cực lớn h ồ n thú phát ra một tiếng giống to đó là một cái hình thể khổng lồ h ồ n thú đại điệu tê giác hồn sư ngũ trong cảnh nhân vật đại điệu tê giác cảnh giới hồn sư ngũ trong cảnh niên hạn năm trăm hai mươi năm cái kia đại đ i ệ tê giác hẳn là hôn thú trong đám hình thể lớn nhất một con màu xám đen làn da hình thể rộng lớn bốn cái to lớn thô chân đứng trên mặt đất môi động một cái trên mặt đất cục đá đều sẽ bị bắt đầu chấn động nhất là trên đầu nó một cái tia đầy màu đen sừng tê giác xem xét cũng không phải là p h a n phẩm nếu là bị đâm một chút đoán chừng sẽ trực tiếp mất mạng a đại điệu tê giác đưa mắt nhìn một mắt đối diện cửa thành tứ chi đồng thời phát lực hướng về cửa thành vị trí cực tốc đánh tới dù là có hồn thú chặn con đường của nó đều sẽ bị nó trực tiếp đ ụ n bay hoặc bị nó n g h i ê n chết đại điệu tê giác mục đích đúng là cửa thành dù là đại địa tê giác đụng tới thời điểm cửa thành đã đóng lại nó cũng có thể dựa vào chính mình man lực đem cửa thành phá tan không hổ là đã là hồn sư cảnh giới hồn thú đã có nhất định linh trí khi đó vương phảm cũng đã rút lui đến trong cửa thành khi hắn chú ý tới đối diện cái k i a đại đ ị a tê giác cùng với tại trước mặt nó mấy cái hải t ử bình thường sau hắn lông mày nhữ lại lập tức đứng dậy một người đi ra cửa thành đứng tại bên ngoài thành mọi người ảnh đột nhiên từ trong cửa thành đi ra cửa thành trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người bây giờ tất cả mọi người đều muốn vào thành nơi nào còn có người dám ra thành ra khỏi thành không phải liền là muốn chết sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên người nọ là ai làm sao dám một người lao ra người mù a đó là vũ hồn học viện viện trưởng vương viện trưởng hắn ra ngoài chắc chắn muốn đi chặn lại đầu kia đại đ ị a tê giác chúng ta liền p h i ề n thoái thì ra là thế thì ra vương viện trưởng là ra ngoài cứu chúng ta đi vương viện trưởng thực sự là một người tốt ta sáu vương phàm nhìn chằm chằm trước mắt đại đ ị a tê giác trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn hai cái vũ hồn đồng thời phóng xuất ra mặc dù thả ra là hai cái vũ hồn nhưng mà ở những người khác trong mắt chỉ nhìn nhìn thấy kỳ lân vũ hồn thôn vệ vũ hồn ở những người khác trong mắt chỉ là một đoàn không quan trọng gì khói đen mà thôi một vang một tím hai đạo hồn hoàn xuất hiện tại vương phàm chung quanh thân thể đó chính là hắn hồn hoàn vũ hồn hồn hoàn vừa ra đứng tại vương phàm sau lưng tất cả mọi người kinh động trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng kinh hỉ hồn sư cảnh giới vương viện trưởng vậy mà đã đạt đến hồn sư cảnh giới hơn nữa hắn hồn hoàn còn có một cái màu tím ngàn năm hồn hoàn đúng vậy a ta liền ngàn năm hồn thú cũng không có gặp q u a a n g ư ơ i ngươi tốt nhất đừng nhìn gặp ngàn năm hồn thú n g ư ơ i trông thấy chính là chết n g ư ơ i còn mạng trở lại sáu vũ hồn học viện học sinh cũng đều nhìn thấy chính mình viện trưởng cái kia hai đạo hồn hoàn đều cho bọn hắn cực lớn xung kích bọn học sinh đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn mình viện trưởng đều hy vọng trở thành giống viện trưởng cường đại như vậy hồn sư vũ hồn phụ thể kỳ lân vũ hồn phụ thể một sắt na vương phạm cảm giác có vô tận sức mạnh tràn vào thân thể mình mỗi một cái tế bào toàn thân đều tràn đầy sức mạnh hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn xem đối diện đại điệu tê giác phía trước một đôi kia mẫu nữ đôi mẹ con kia chỉ là người bình thường căn bản là còn không có chạy vào cửa thành mắt thấy vùng đất kia tê giác liền muốn đụng vào c á c nàng màu tím hồn hoàn lóe lên một cái tam thiên lôi động cùng lúc đó vương phạm trên thân trong nháy mắt hiện đầy sáng trói lôi điện sưu một tiếng cả người trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện đại đ i ệ tê giác liền xông ra ngoài thoải mái mà vượt qua đôi mẹ con kia đi tới đại điệu tê giác đối diện vương p h à m tay phải nắm chặt ngưng kết thành quyền sau lưng kỳ lân vũ hồn cũng đi theo vung ra chính mình kỳ lân trảo một quyền đánh trúng đại điệu tê giác cái kia sừng tê giác phanh một tiếng vang thật lớn vang lên đại điệu tê giác cùng vương p h à m đụng vào nhau một cổ vô hình khí lãng từ một người một thú đụng trung tâm hướng về bốn phía bao phủ ra gây nên một hồi cho bụi hướng về bốn phía tán đi hình thể khổng lồ đại điệu tê giác trực tiếp bị vương phạm một quyền ngăn chặn lại cấp bộ vô luận đại đ i ệ tê giác dù thế nào phát lực cũng không có ý nghĩa chỉ có thể chờ tại chỗ vương p h ạ m hơi hơi quay đầu liếc qua sau lưng một đôi kia mẫu nữ hai người đã an toàn đến trong cửa thành ha ha khoe miệng của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỳ dị tay phải đột nhiên dùng s ứ c đem toàn thân linh lực thôi động đến cực hạn cánh tay phải chấn động linh lực cường đại bộc phát vê n g trực tiếp đem đại địa tê giác thân thể cao lớn đụng bay không ngừng ngã về phía sau đụng vào không thiếu sông tới hồn thú đụng bay đại địa tê giác đồng thời vương p h ạ m cấp tốc q u a n người hướng về hải thành, cửa thành cực tốc chạy tới ở cửa thành tắt cuối cùng trong nháy mắt tiến vào trong hải thành lúc này trên tường cao lữ kiến minh lớn tiếng tuyên bố bắt đầu oanh tạc ra lệnh một tiếng hải thành trong nội thành một chỗ vô số cỡ lớn vũ khí bắt đầu hướng về hải thành bên ngoài thành oanh tạc oanh oanh sáu từng cái từng cái bom nổ tung nổ ngoài thành hồn thú thây nang khắp đồng tàn thi m ạ n thiên phi vũ chương bảy mươi chín tam hồn h o à n thế cục dung chuyển tất cả người bên trong thành nhìn một màn trước mắt đều kích động dị thường lũ trời đánh này hồn thú cuối cùng cũng làm cho bọn chúng nếm được nhân loại lợi hại vương phàm đi tới trên tường thành nhìn xem tường thành bên ngoài ánh lửa nổi lên một phía một cái tiếp theo một cái bom nổ tung nhân loại cỡ lớn vũ khí vẫn là rất lợi hại hắn không khỏi âm thầm cảm thắn nói nhưng mà cũng giới hạn nơi này nếu như về sau lại xuất hiện mạnh hơn hồn thú chỉ sợ những vũ khí này cũng không có cái gì c h ỗ dùng chỉ có thể xuất động loại cỡ càng lớn hơn vũ khí thế nhưng là loại kia cỡ lớn vũ khí cũng không phải dễ dàng liền có thể sử dụng đối với phá hoại môi trường cũng rất lớn cho nên nhân loại vũ khí lúc nào cũng có cái độ trọng yếu nhất vẫn là nhân loại thực lực của bản thân gen sắc còn cần tự thân cứng rắn a oanh tạc vẫn luôn đang kéo dài trực tiếp đem toàn bộ ngoài thành hoàn cảnh đều chiếu sáng giống như ban ngày oanh tạc một mực kéo dài chừng một giờ vừa mới dừng lại khi đó bên ngoài thành đã chỉ còn lại một chút trọng thương hồn thú bọn chúng cũng đã là nỏ hết đà không đủ gây sợ nên chạy cũng sớm đã chạy mất lữ kiến minh phân phó binh lính của mình ra khỏi thành dọn dẹp sau cùng uy hiếp vương phàm nhìn bên ngoài thành mảng lớn hồn thú thi thể trong ánh mắt có chút hâm mộ hơn một vạn hồn thú a đó chính là hơn một vạn khỏa thu h ạ c h trong đó còn có không ít hồn sĩ hôn sư cảnh giới thu hoạch lữ xây minh bọn hắn có thể vận dụng cỡ lớn vũ khí chính là hảo thu hoạch đó là một đống một đống tới sao có thể không hâm mộ đâu hôn thú nhóm cũng đã giải quyết vương phàm liền mang theo chính mình học viện học sinh trở lại học viện bọn hắn đều đối chiến đấu mới vừa rồi rất có cảm xúc nói không chừng có thể lại tăng lên nữa cảnh giới của mình liên quan tới ninh thành đảo vong tới người hắn cũng đi giải rồi một lần tình huống nghe nói là ninh thành phó thành chủ mang theo một đội người tới một cái khác đội ngũ từ ninh thành thành chủ dẫn dắt tách ra chạy trốn ninh thành phó thành chủ hồ cao nghĩa bây giờ hải thành lại thêm một cái phó thành chủ cũng không biết về sau hải thành cao tầng lại biến thành cái dạng gì không biết là có hay không sẽ có biến động bất quá những thứ này đều không phải là vương phạm cần quan tâm sự tình sáu phong làm việc của viện trưởng vương phạm đang chờ tại trên giường của mình tu luyện âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên đinh chúc mừng t ú c chủ phế v ậ t hồn sư nhiệm vụ đã hoàn thành ban thưởng đã phát ra xin chú ý kiểm tra và nhận hệ thống nhắc nhở tích phân vạn vạn năm đại lực bảo viên hồn thú hồn hoàn một vạn tích phân cũng không trọng yếu trọng yếu là cái kia vạn năm hồn hoàn với lúc là một vạn năm hồn hoàn chỉ là bây giờ vương p h ạ m còn không hấp thu được vạn năm hồn hoàn ít nhất phải đạt đến đại hồn sư thập trọng cảnh mới có thể thử nghiệm hấp thu bây giờ chỉ có thể đem màu đen vạn năm hồn hoàn tạm thời đặt ở hệ thống trong hành trang tuần lấy phế vật hồn sư vòng thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành vậy thì đại biểu cho diệp trần đã hấp thu chính mình đệ nhất hồn hoàn vương p h ạ m hy vọng hắn có thể hấp thu đệ nhất hồn hoàn là trăm năm màu vàng hồn hoàn hấp thu niên hạn càng lớn đối với chính mình chứa đựng linh khí bao nhiêu là có nhất định ảnh hưởng mà diệp trần vừa lúc là cần chứa đựng càng nhiều linh khí loại kia hồ n sư toàn bộ học viện học sinh đều đã trải qua một hồi đại chiến cũng bắt đầu bế quan tu luyện chờ bọn hắn đều xuất quá lúc nhất định đem đều để đề thăng không ít thực lực ta cũng nên thật tốt tu luyện vương phàm nhìn một chút tu vi của mình tự đủ hắn đã hồn sư cựu t r ọ n g cảnh lập tức liền muốn hồn sư thập t r ọ n g cảnh nhất thiết phải nhanh chóng tu luyện mới được hôm nay trông thấy hơn vạn hồn thú vương phàm đối với cảnh giới của mình tăng lên càng ngày càng gấp sáu sáng sớm hôm sau ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu s ạ tại trên mặt vương p h à m ánh mắt của hắn đ ố n g nhúc nhích hô lập tức vương p h à m lại thật dài phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở ra hai con ngươi cuối cùng hồn sư thập t r ọ n g cảnh g e n sắc khi còn nóng nhanh chóng hấp thu chính mình đệ tam hồn hoàn a liên quan tới đệ tam hồn hoàn hắn đã lựa chọn xong năm nghìn mỗi năm hạn đại địa tê giác hồn hoàn vương p h à m đệ tứ hồn hoàn thế nhưng là chuẩn bị muốn hấp thu vạn năm hồn hoàn cho nên đệ tam hồn hoàn vẫn là lấy một cái ở giữa giá trị tốt hơn sớm thích đứng một chút hệ thống nhắc nhở thích phân hai vạn hệ thống nhắc nhở năm nghìn năm đại điệu tê giác hồn hoàn h á n từ hệ thống trong hành trang lấy ra đại điệu tê giác hồn hoàn ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu năm nghìn năm đại điệu tê giác hồn hoàn cũng là màu tím bất quá nó màu tím muốn so vương phạm lần trước hấp thu ngàn năm hồn hoàn muốn sâu hơn một chút niên hạn càng lớn màu sắc thì càng sâu thôn vệ vũ hồn cùng kỳ lân vũ hồn đều bị vương phạm phóng thích ra ngoài hai đại thần cấp vũ hồn đồng thời xuất hiện hấp thu hồn hoàn tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều nửa giờ sau vương phạm thành công hấp thu đại điệu tê giác hồn hoàn vàng Tín, tín. Ba đạo hồn hoàn xuất hiện tại í tím. m Ba đ o hoàn hồn h xuất ệ n thôn ạ i xung u n q a thân phệ vũ hồn hấp thu xong đại điệu tê giác hồn hoàn s a u hắn phát hiện mình thôn phệ vũ hồn có thể huyên hóa ra chính mình hấp thu hồn hoàn ba cái hồn thú bộ dáng đại điệu tê giác lôi minh đ i ể u mắt xanh r ắ n độc không hổ là thần cấp vũ hồn tự có kỳ thần kỳ chỗ nhất là thôn phệ vũ hồn đệ tam vũ hồn kỹ phẫn nộ va chạm vốn là cần đem thôn p ệ vũ hồn huyên hóa thành đại đ i ệ tê giác bộ dáng mới có thể càng dễ phóng thích đệ tam vũ hồn kỹ bây giờ tựa hồ không cần trực tiếp đem đệ tam vũ hồn kỹ thêm tại trên kỳ lân vũ hồn thông qua kỳ lân vũ hồn cùng thôn v h ệ vũ hồn ở giữa liên hệ để cho kỳ lân vũ hồn phóng thích đệ tam vũ hồn kỹ không chỉ có uy lực càng mạnh hơn ngay cả huyền hóa thôn v h ệ vũ hồn linh lực đều b ấ t đi thành công hấp thu đệ tam hồn h o à n s a u vương phàm cảnh giới cũng tăng lên không thiếu đạt đến đại hồn sư tam trọng cảnh túc chủ vương phàm vũ hồn thôn p ệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn tư chất thần cấp cảnh giới đại hồn sư tam trọng Tích phân, vạn. một khi cảnh giới đạt đến đại hồn sư sau liền đại biểu cho hồn sư có nhất định tinh thần lực có thể thông qua tinh thần lực đi dò xét cảm thụ một ít sự vật đây chính là đại hồn sư có ích đinh chúc mừng túc chủ sơ cấp vũ hồn học viện học sinh cố lương thành công đột phá đến hồn sư cảnh ban thưởng năm tích phân hệ thống nhắc nhở tích phân năm âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên cố lương đã đột phá đến hồn sư nhị trọng cảnh hắn là cả học viện thứ nhất đột phá đến hồn sư cảnh học sinh không hổ là biến dị vũ hồn nhất là tại tốc độ tu luyện bên trên đã biến dị vũ hồn lại có vũ hồn song tu trợ rút ngay cả thiên giai vũ hồn đều mặc cảm học viện mỗi một cái học sinh đều có mình tiến bộ vương phản cũng có thể thông qua hệ thống nhìn thấy sáu khi đó các nơi dị giới hát động đều có b ộ c phát dấu hiệu càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh hồn thú từ trong lô đen đi ra bắt đầu xâm nhập thế giới nhân loại cho dù là hạ quốc đều có không ít thành trì bị hồn thú chiếm lĩnh Thử thương vô số. một cái dị giới hát động bộc phát rất có thể liền trực tiếp diện quốc sáu thê thê thảm thảm ưu tư bây giờ các quốc gia chỉ có thể tự vệ không có thực lực đi trợ giúp quốc gia khác vương phàm liếc mắt nhìn trên điện thoại di động tin tức sau liền đóng lại điện thoại trực tiếp đi ra phòng làm việc của mình chuẩn bị đi trong học viện đi dạo một vòng sáng sớm học viện học sinh trên cơ bản đều ở trên lớp vương phàm đi tới phòng học khu vực liếc mắt nhìn bây giờ sơ cấp vũ hồn học viện đã không phải là trước đây vài trăm người cùng lúc lên đích giảng bài mà là mấy chục người bên trên tiểu khóa Một chương á i p ò n nhiều nhất có thể ngồi g học thể có trình học Muốn đi nghe cũng có thể đi nghe. Hồn thú chương đi đi thể thú có t rất ì trình trình trình trình n hồn chương hồn chương hồn chương Chương h học, học, học, học học vũ vũ sư r kỹ nhiều tùy ý lựa chọn ở phòng học khu vực đi dạo một hồi sau vương p h à m lại theo bản năng đi đến học viện quảng trường đi nhìn nhìn học viện quảng trường hấp dẫn người nhất vẫn là cái k i a m ộ t khối tư chất kiệm chất thạch cũng chính là khối kia hát thạch phía trên sắp xếp toàn bộ học viện phía trước một trăm tên tư chất hồn sư tên sớm tại hồn thú quần công thành hai ngày trước vương phạm liền đã cử hành lần thứ hai lên lớp đ i ệ n lễ lại là sáu mươi nhiều người đột phá đến hồn s ư cảnh giới từ sơ cấp học viện năm thứ nhất lên lớp đến sơ cấp học viện năm thứ hai nguyên bản năm mươi nhiều cái tên cũng biến thành dòng d ã một trăm cái tên không ít người tên đều bị chen lấn xuống vương phạm bây giờ hy vọng nhất chính là có người có thể đạt đến hồn sư cảnh giới từ sơ cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp tiếp đó người kia cũng có thể đi những thứ khác sơ cấp vũ hồn học viện làm viện trưởng nhờ mở mấy cái sơ cấp vũ hồn học viện kiếm lấy tích phân mới là đạo lý quyết định bây giờ liền cố lương một người đạt đến hồn sư cảnh giới đạt đến có thể tốt nghiệp yêu cầu liền một mình hắn lời nói vương phạm còn suy nghĩ bên trong đến cùng muốn hay không bạn tốt của mình đi làm sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng khi sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng có lợi có hại suy tư rất lâu hắn đều không có làm ra một cái quyết định cuối cùng vương phạm quyết định tự mình đi hỏi một chút cố lương ý tứ loại chuyện này hay là muốn cố lương tự quyết định sáu tối hôm đó vương phạm đem cố lương từ ký túc xá kêu lên hai người nằm ở học viện trên nóc nhà nói chuyện phiếm vương phạm ngươi gọi ta đi ra ngoài là có chuyện a có việc ngươi cứ việc nói thẳng n a m cố lương đột nhiên mở miệng nói ra hai người cũng làm ư ờ i mấy năm bằng hưu hạ tự nhiên có thể thấy được vương phạm tâm tư hảo đích thật là có một chuyện muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến vương phạm n g ầ n đầu nhìn giữa không t r u n g mặt trăng lẩm bẩm nói ta chuẩn bị lại mở xử lý một nhà sơ cấp vũ hồn học viện ta một người không có khả năng đồng thời quản lý hai cái địa phương sơ cấp vũ hồn học viện cho nên cần một cái viện trường mà ngươi là ta bằng hưu tốt nhất cũng là một cái duy nhất đạt đến tốt nghiệp yêu cầu học sinh cho nên ngươi là cái kia có thể đi làm viện trưởng ứng cử viên thế nhưng là sáu hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị bên cạnh cố lương cắt đứt ta đi cố lương không có quá nhiều cân nhắc mịn cười hồi đáp vô cùng sảng khoái đáp ứng không có đi cân nhắc làm một cái viện trưởng chỗ tốt cùng chỗ xấu hắn lựa chọn tin tưởng chỉ là vương phạm đến nỗi có làm hay không viện trưởng cái gì căn bản là sao cũng được cố lương ngươi sáu vương phạm nhìn xem đối diện cố lương muốn nói lại thôi cố lương cười n h ạ t một tiếng nói ha ha mở mới sơ cấp vũ hồn học viện là chuyện tốt lại nói ngươi cũng sẽ không bạc đại ta không phải sao đúng đó là tất yếu viện trưởng cũng có tiền lương ha ha ha sáu vương phạm cũng cười theo hắn nhưng không có nói đùa viện trưởng tiền lương thế nhưng là rất cao học viện có bao nhiêu một học sinh một ngày kia liền có bao nhiêu điểm cống hiến điểm theo lý thuyết một ngày tối thiểu nhất là năm trăm điểm cống hiến điểm một tháng chính là một trăm năm vạn điểm điểm cống hiến tiền lương vẫn là rất cao năm thứ nhất học sinh một cái điểm cống hiến năm thứ hai học sinh hai cái điểm cống hiến sinh viên năm thứ ba năm cái điểm cống hiến đây chính là viện trưởng mỗi ngày tiền lương mỗi tốt nghiệp một cái học sinh đó đều là có điểm cống hiến khen thưởng kiếm lấy điểm cống hiến đích thật là dễ dàng rất nhiều nhưng mà xem như viện trưởng chính mình thời gian tu luyện liền sẽ thiếu không có càng nhiều thời gian tu luyện phải xử lý rất nhiều việc vật lãnh đây chính là làm viện trưởng thai hại đối với cố lương tôi nói còn có một cái thai hại đó chính là hắn cùng vinh cho có thể muốn tách ra một đoạn thời gian không thể cùng một chỗ tu luyện xem như cố lương bạn gây tốt vương phạm vẫn là rất quan tâm chút điểm này tất nhiên c ố lương đã đáp ứng đi làm mới mở làm sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng cái kia vương phàm chắc chắn là muốn giúp hắn đem sự t ì n h toàn bộ đều xử lý tốt thứ hai cái sơ cấp vũ hồn học viện vị trí hắn đều đã chọn xong ngay tại rõ ràng c ắ t thành v ụ cận trên một ngọn núi tên là rõ ràng c ắ t sơn rõ ràng trên c ắ t sơn cũng có một cái tiểu nhân linh mạch có thể để sơ cấp vũ hồn trong học viện linh khí càng dày đặc hơn nữa rõ ràng c ắ t sơn khoảng cách rõ ràng cắt thành cũng không xa vừa vặn có thể tuyển được không ít học sinh nhất cử lương thiện bất quá tại xây dựng sơ cấp vũ hồn học viện phía trước hay là muốn hòa thành cắt thành hứa lực học thành trụ thông hạ khí sáu sáng sớm hôm sau vương phạm lái xe đi tới rõ ràng c á t sơn lợi dụng hệ thống tìm được linh mạch vị trí ngay sau đó tiêu hao năm vạn tích phân h ồ i bái một cái sơ cấp vũ hồn học viện đem học viện đặt ở trên linh mạch hệ thống nhắc nhở t í c h phân vạn hệ thống nhắc nhở sơ cấp vũ hồn học viện vương phạm nhìn xem trước mắt sơ cấp vũ hồn học viện bộ dáng cùng thứ nhất sơ cấp vũ hồn học viện giống nhau như l ú khác biệt duy nhất chính là học viện đại môn đại môn bảng hiệu xó x ỉ n có một cái đại biểu cho đây là thứ hai cái sơ cấp vũ hồn học viện đem sơ cấp vũ hồn học viện sau khi bố trí kỹ lưỡng vương phạm liền đi tới rõ ràng c á c thành thấy hứa lực học một mặt một là điện thoại cái hai là muốn cho hắn hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền đương nhiên cũng không phải không công tuyên truyền vương phạm đem sơ cấp vũ hồn học viện năm thứ nhất một trăm cái danh n lạch mường cho hứa lực học chỉ cần là hắn đ ể cử tới đó đều là có thể trực tiếp nhập học khác đến đây dự thi hồn sư cũng chỉ có thể dựa vào thứ tự trước sau tới trước được trước sơ cấp vũ hồn học viện là không có chọn lựa quy định làm cho tất cả mọi người đều chờ tại cùng một hàng bắt đầu có thể nhập học trung cấp vũ hồn học viện nhân tài là ưu tú một nhóm kia vô luận ngươi là dạng gì vũ hồn cũng có thể tiến vào trung cấp vũ hồn học viện học tập bởi vì ngươi cùng k h á t phẩm cấp cao vũ hồn người sở hữu cũng đứng tại cùng chạy một đường có thể hay không nhập học trung cấp vũ hồn học viện liên muốn nhìn cá nhân cố gắng có hứa lực học hỗ trợ sau rất nhanh vương phạm tại rõ ràng cắt thành sắp xây dựng thứ hai cái sơ cấp vũ hồn học viện sự tỉnh cũng tại rõ ràng cắt thành chuyến khắp cũng không chỉ rõ ràng cắt thành phu cận mấy cái thành trì cũng đã chuyến khắp chương tám mươi mốt số hai học viện mở ra cửa thành biết thì biết nhưng mà không có ai biết mới nhất sơ cấp vũ hồn học viện vị trí cụ thể cho dù là vệ tinh đều rõ xét không tới chỉ biết là mới nhất sơ cấp vũ hồn học viện tại rõ ràng cắt thành phụ cận mặc dù như thế vẫn có rất nhiều hồn sư đi tới rõ ràng cắt thành chỉ cần chờ tại rõ ràng cắt thành là được một biết vị trí liền có thể hướng về bên k i a p đ ổ i đây mới là nhanh nhất, nhất học viện vị trí làm tốt cũng cùng hứa lực học thông khí học viện lao sư cũng một lần nữa chiêu mộ mấy cái t i ể u tam t i ể u mang tiểu vũ tiểu mã sáu mọi chuyện cần thiết đều làm tốt sau vương phạm mới mang theo cố lương đi tới hai hảo sơ cấp vũ hồn học viện bây giờ đã là linh khí khôi phục khôi phục sau năm thứ nhất tháng thứ ba cũng được xưng là tân lịch một năm thế kỷ mới năm thứ nhất khi đó vương phạm cùng cố lương hai người cũng đứng tại hai hảo sơ cấp vũ hồn học viện cửa ra vào cố lương n g ư ờ i sau này sẽ là tòa này vũ hồn học viện viện trưởng vương phạm khẽ cười nói ân cố lương trả lời một tiếng ngầm đầu nhìn trước mắt sơ cấp vũ hồn học viện trong lòng không khỏi có chút cảm、thán. hắn vẫn luôn không rõ ràng vương phạm l ạ như thế nào lấy tới những thứ này vũ hồn học viện bây giờ lần nữa trông thấy một tòa sơ cấp vũ hồn học viện sao có thể không cảm thán nhưng mà cố lương sẽ không hỏi nhiều bằng hữu của mình hắn nên nói với mình tự nhiên sẽ nói với mình ta liền không mang theo ngươi đi vào đi dạo toàn bộ sơ cấp vũ hồn học viện sắp đặt cùng thanh vận sơn cái kia học viện sắp đặt cũng là giống nhau như lúc vương phạm cùng cố lương hai người cùng nhau đi vào hắn cũng không có mang theo cố lương quen thuộc sân trường mà là vừa đi vừa đem viện trưởng cần việc làm nói cho hắn biết t u y ê n nhận học viên an bài một chút cơ sở chương trình học tuyên bố nhiệm vụ sáu hai người đi tới đi tới liền đi tới phòng làm việc của viện trưởng vương phạm từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cái màu vàng xanh nhạt lệnh bài một mặt viết vũ hồn hai chữ một mặt là một cái chữ cái lệnh bài này chính là học viện viện trưởng lệnh bài màu vàng xanh nhạt màu sắc liền đại biểu cho đây là sơ cấp vũ hồn học viện lệnh bài ngân s ắ c cùng kim sắc theo thứ tự là trung cấp vũ hồn học viện cùng cao cấp vũ hồn học viện lệnh bài màu sắc con số hai thì đại biểu cho là cái thứ mấy vũ hồn học viện có học viện lệnh bài liền có thể hiệu lệnh toàn bộ vũ hồn học viện lao sư cùng học sinh còn có thể quản lý học viện dược viên võ điện hồn điện nhiệm vụ đại điện sáu quyền hạn vẫn là rất nhiều cố lương cho đây chính là tòa này vũ hồn học viện viện trưởng lệnh bài ngươi cầm a vương phàm đem trong tay lệnh bài đưa cho cố lương ân cố lương trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài hắn cho rằng vương phàm đem vị trí trọng yếu như thế giao cho mình đó chính là đối với chính mình lớn nhất tín tưởng chính mình cũng nhất thiết phải làm tốt vị trí này khi hiếu học viện viện trưởng đến n ư c này cố lương thực sự trở thành hai hảo sơ cấp vũ hồn học viện v i ệ n trưởng đinh chúc mừng t ố t chủ hai hảo sơ cấp vũ hồn học viện mở ra thành công cố Cô lương thành vì hai hảo sơ cấp vũ hồn học viện v i ệ n trưởng hệ thống cũng đã thừa nhận cố lương thân phận vương p h à m đối với cố lương vẫn còn có chút á a y náy không có cho hắn xử lý một cái buổi lễ tốt nghiệp cố lương ngươi ngày mai là có thể bắt đầu tuyển nhận học sinh mỗi cái niên cấp chỉ có thể năm trăm người năm thứ nhất đã để cho hứa lực học thành chủ một trăm người danh lệch cũng chính là hồn đồ cảnh giới hồn sư nhiều nhất kêu thêm quên bốn trăm cái sáu ngay sau đó vương phạm sắp sáng thiên cần thiết phải chú ý sự t ì n h đều cho cố lương nói một lần chuyện của ngày mai cũng phải cần cố lương chính mình làm hắn thì sẽ không nhúng tay bởi vì cố lương tài là tòa này vũ hồn học viện v i ệ n trưởng cố lương đối với video ngắn vẫn rất có nghiên cứu vì tuyên truyền mới sơ cấp vũ hồn học viện thật sớm liền quay t r ụ tương quan video đương nhiên vương phạm cũng tham dự trong đó quay t r ụ tất cả mọi người đều biết cố lương chính là tòa thứ hai vũ hồn học viện v i ệ n trưởng bọn hán đoản ulman đầu trọc đại ca đầu trọc siêu nhân sáu cố lương biệt danh vẫn là rất nhiều hôm nay hắn còn cần tuyên bố một cái video nói cho những người k h á c tỏa thứ hai vũ hồn học viện vị trí bằng không thì như thế nào chi ê u mộ học sinh đâu cùng ngày cố lương lưu tại hai hảo sơ cấp vũ hồn học viện vương phàng một người xanh trở lại vận sơn sơ cấp vũ hồn học viện trên đường trở về hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì mở ra hệ thống chuẩn bị hỏi hệ thống mấy vấn đề vương phàng hệ thống sơ cấp vũ hồn học viện học sinh có thể làm lý chuyển trường sao hệ thống có thể vương phàng hảo vậy ta biết lúc này khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười nhàn cùng ngay d ạ n g sáng ba điểm cố lương ban bố một cái video trong video công bố hai hảo sơ cấp vũ hồn học viện vị trí cụ thể video một khi tuyên bố chờ tại rõ ràng c á t thành trung hồn sư cũng bắt đầu náo nhiệt lên nhao nhao chuẩn bị rời đi rõ ràng c á t thành đi tới rõ ràng c á t sơn sơ cấp vũ hồn học viện thế nhưng là bọn hắn đều bị chắn rõ ràng cắt thành cửa thành cấm đi lại ban đêm d ạ n g sáng ba điểm là không cho phép ra cửa bọn hắn lại không dám hòa thanh cắt thành thành chủ đối nghịch không thể làm gì khác hơn là chờ ở cửa thành chờ lấy cửa thành bị mở ra cửa t h sáu buổi sáng sáu giờ rưỡi hứa lực học mang theo chính mình một trăm người bộ hạ từ trong thành đi ra chuẩn bị đi tới sơ cấp vũ hồn học viện hắn đã củng cố lương lấy được liên hệ có thể trực tiếp mang theo chính mình một trăm người bộ hạ đi công việc thủ tục nhập học khi hứa lực học mang theo một trăm linh cá nhân đến cửa thành lúc trực tiếp bị một màn trước mắt khiếp sợ đến căn bản là không có đường a đi tới cửa thành trên đường lớn toàn bộ đều nằm đầy người người muốn đi qua đó là căn bản cũng không có thể đây là có chuyện gì hứa lực học lông mày n h u một cái có chút tức giận thanh chủ những thứ này hồn sư chỉ sợ cũng là đi vũ hồn học viện báo danh nhập học đứng ở sau lưng hắn thượng nguyên đức tiến lên một bước giải thích nói ngay vậy hứa lực học mới nhớ chuyện này a a thì ra là thế xem như đứng đầu một thành hắn cũng không tốt nói cái gì đành phải thôi Hứa lực học lực cũng sáu ẽ không để đóng giữ cửa thành binh sĩ sớm mở cửa. Nhất thiết phải dựa theo đóng giữ để cửa cửa. dựa sĩ sớm mở bảy điểm mở cửa thành trên tường thành binh sĩ lớn tiếng hô ra lệnh một tiếng to lớn cửa thành mở ra tiếng oanh minh cũng theo đó văng lên nguyên bản nằm ở cửa thành người nhao nhao giật mình tỉnh giấc cùng nhau xử lý hướng về ngoài cửa thành chạy tới bọn hắn đã đem xe đặt ở ngoài thành ra khỏi cửa thành liền có thể lên xe thẳng đến rõ ràng c á t sơn hứa lực học nhìn một màn trước mắt có chút bất đắc dĩ lắc đầu ai còn tốt sớm tìm vương viện trưởng muốn một trăm cái danh n lạch bằng không thì chúng ta nói không chừng một cái danh n lạch đều không giành được chương tám mươi hai mang một giúp đỡ một cái quá ít hứa lực học nhìn không được cảm thán một câu hắn cũng là mới biết được nguyên lai vương phạm vũ hồn học viện mỗi lần chiêu sinh cũng là có nhân số hạn chế bằng không thì bọn hắn sắp mở thành cắt thành hồn sư học viện có thể thật sự liền không có người báo danh Sáu, cùng lúc đó thanh thương trước thành hướng về rõ ràng cắt sơn trên đường một chiếc xe bọc thép đang không ngừng chạy tốc độ cực nhanh trên xe chỉ ngồi một nữ nhân nữ nhân mở hết tốc lực khu động cỗ xe lao vụt tại trên đường cái nữ nhân chính là thanh thương thành thành chủ cùng gia nguyện mục đích của nàng mà cũng rất rõ chính là vương phạm mới mở sơ cấp vũ hồn học viện sáu rõ ràng cắt sơn hai hào sơ cấp vũ hồn học viện vương phạm đã sớm đi tới vũ hồn học viện cửa ra vào bất quá hiện tại hắn bên cạnh còn có một người chuẩn sắc mà nói là một cô gái vinh dung hắn hôm nay trực tiếp đem vinh dung cũng mang tới thuận tiện vẻ vang cho làm thủ tục chuyển trường từ một hào sơ cấp vũ hồn học viện chuyển trường đến hai hào sơ cấp vũ hồn học viện học tịch không thay đổi cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng đương nhiên vương phạm tại mang vinh dung đến đây phía trước cũng là hỏi thăm vinh dung ý tứ nàng không đồng ý vương phạm cũng là sẽ không đem nàng mang tới nguyên tắc tự nguyện đi viện trưởng nhị sư huynh chính là ở tòa này học viện làm viện trưởng sao vinh dung trầm ngâm chốc lát sau cuối cùng mở miệng hỏi ân ân đi thôi chúng ta cũng đi vào đi vương phạm khẽ gật đầu nói tiếp hai người cùng đi tiến vũ hồn học viện đại môn vừa đi vào đại môn đã nhìn thấy cố lương từ đối diện đi tới hắn cũng đã chuẩn bị tại cửa ra vào bắt đầu chiêu sinh không nghĩ tới mới ra tới lại gặp phải vương phạm cùng vinh dung cố lương liếc mắt liền nhìn thấy vương phạm bên cạnh vinh dung sắc mặt biến thành hơi trưng thu vinh dung nhị sư h i n h vinh dung cũng phát hiện cố lương trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán l ạ n hô đang chuẩn bị chạy c h ầ m đi lên đột nhiên phát hiện mình bên người còn có vương viện trở tại thế là nàng lập tức kiềm chế lại tâm tình kích động của mình đi theo vương phạm cùng đi đi qua vương phạm vẫn luôn không nói gì chính là cùng cố lương ánh mắt trao đổi một chút khoe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường không thể không nói khi cố lương trông thấy vinh dung cũng đi theo đến đây lúc trong lòng của hắn vẫn có một tia vui vẻ song phương chạm mặt cố lương đây là ta an bài cho ngươi trợ thủ vinh dung liền để nàng giúp ngươi mang nhất đái học viện học sinh mới vương phạm đầu tiên mở miệng giải thích nói hảo cố lương đã biết chính mình là cự tuyệt không được chỉ có thể đáp ứng có người hỗ trợ vẫn rất tốt dù sao lớn như thế học viện lại sẽ có mới tiến tới không ít học viên mới dù sao vẫn cần có một cái hướng dẫn du lịch một dạng nhân vật ba người hội họp sau liên bắt đầu chuẩn bị nhập học phải chuẩn bị đồ vật một cái đăng ký học sinh tin tức máy tính phát ra cho học sinh đồng phục học viện sức cùng với lệnh bài đồng phục học viện sức cũng là cố lương tại học viện nhiệm vụ đại điện hối đoái viện trưởng có thể miễn phí hối đoái v i ệ n p h ụ tuy nói là miễn phí kỳ thực chính là hoa vương phạm t í c h phân chỉ là cô lương không biết thôi đại khái nửa giờ trôi qua sau học viện trước cổng chính vương t r u y ề n đến ô tô tiếng oanh minh vương phạm cùng cố lương hai người nhìn nhau hai người đều nghe phương xà t r u y ề n đến nông thanh cũng đã biết là có người tới báo danh sau một lát đã có thể trông thấy phía trước đội xe cái bóng mơ hồ chuẩn bị một chút ta ngươi mới là nhân vật chính của hôm nay ta liền là đến xem trò vui vương phạm đi tới một bên hướng về phía cố lương nói ha ha cố lương mỉm cười cũng không nói lời nào đến đây báo danh học sinh cỗ xe đều ngừng ở học viện đất trống chung quanh bên trong có một đoạn ngắn lộ là chỉ có thể đi tới xe dừng lại ngồi ở trong xe người liền nhanh chóng xuống xe hướng về sơ cấp vũ hồn học viện đại môn chạy vội nhất là trông thấy cửa lớn vương phàm mấy người lúc tốc độ của bọn hắn vui vẻ hơn như ông vỡ tổ hùng đi lên báo danh a nhanh đi cấp danh người a xông lên a sáu nhìn xem trước mắt như ông vỡ tổ đám người vương phàm luôn cảm giác bọn hắn giống như là đi nhà ăn cướp cơm càng xem càng giống mắt thấy bọn hắn liền muốn v ọ t tới học viện cửa chính phản phất muốn va chạm đến vương phàm ba người lúc cố lương ra tay rồi phóng xuất ra chính mình vũ hồn biến dị u minh lang vàng vàng hai đạo màu vàng hồn hoàn quay chung quanh ở xung quanh hai đạo hồn hoàn đại biểu cho cố lương cảnh giới đã đạt đến hồn sư dừng lại cho ta cố lương dùng linh lực bao quanh lớn tiếng tiếng uống đạo hơn nữa phóng xuất ra chính mình một k i a hồn sư huy áp một luồng áp lực vô hình hướng về sông tới đám người đập vào mặt vẹn vẹn chỉ là một s á t na những người kia nhau nhau thả chậm cước bộ của mình chậm dại hướng về học viện chỗ cửa lớn đi đến thậm chí cũng không dám lớn tiếng la lên mời mọi người tới dựa theo trình tự xếp hàng kiểm tra ni linh h 0 tuổi đến 25 tuổi mới có thể nhập học không thuộc về ở độ tuổi này người có thể không cần xếp hàng một bên vinh dung cũng hợp thời gian dài ngay vậy những người kia lập tức hướng về vinh dung phía trước chạy chậm đi qua xếp hàng sơ cấp vũ hồn học viện duy nhất hạn chế chính là niên linh trừ phi là tình huống đặc biệt bằng không thì đồng dạng vượt qua niên linh người cũng là không thể vào học kiểm tra niên linh đồ vật cũng là có thể tại nhiệm vụ đại điện hối bái một cái chỉ cần một trăm tích phân hướng về phía bị kiểm trắc đầu người quét một chút liền sẽ cho thấy đối phương tuổi tắc lớn nhỏ vinh dung ở bên kia kiểm trắc niên linh thuận tiện cho báo danh tân sinh từng cái từng cái đăng ký đăng ký một cái l i ê n t ư học viện viện trưởng cũng chính là cố lương phát ra học viện trang phục cùng học viện lệ bài thứ nhất báo danh chính là một cái nam nhân hắn báo danh sau khi thành công lập tức đi đến trước mặt cố lương hô cố viện trưởng hảo ta là fan của ngươi ân đây là ngươi viện phục cầm tiếp đó đứng ở bên cạnh chờ ta phân phó a cố lương tương trong tay đồng phục học viện sức đưa cho nam nhân trên mặt nhìn như không có chút rung động nào nói kỳ thực trong lòng của hắn vẫn là rất kinh ngạc không nghĩ tới thứ nhất tới báo danh lại là f a n hâm mộ của mình ngay sau đó thứ hai cái cái thứ ba sáu đến đây người báo danh cũng đã biết cái này học viện viện trưởng là cố lương vô cùng rõ ràng cái này cũng là vương phàm mở sơ cấp vũ hồn học viện chính là bởi vì như vậy bọn hắn mới có thể đến đây chỉ có tới vũ hồn học viện mới có thể được đến toàn phương vị giáo thụ lại càng dễ tại dạng này trong thế giới mới sống sót đến đây báo danh cơ bản đều là hồn đồ cảnh giới hồn sư h ồ n sĩ cảnh giới hồn sư vẫn là rất t ế u vương phàm nguyên bản là đứng ở bên cạnh nhìn xem đột nhiên phát hiện vinh dung bên kia rất bận thế mới biết là chính mình mang giúp đỡ quá ít liền mang theo vinh dung một cái hắn cũng chỉ đành đi qua hỗ trợ có vương phàm hỗ trợ học viên mới nhập học tốc độ cũng mau rất nhiều đại khái hơn mười phút sau đông đông sáu một hồi chỉnh t ề bước đi âm thanh truyền đến hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt chương tám mươi ba áo đen nữ nhân thất hồn là phách vương phàm cố lương cùng vinh dung ba người đều hướng về bên kia nhìn sang hướng về học viện bọn họ đi nghiêm đi tới chính là hứa lực học dẫn đầu đội ngũ xem xét bọn hắn chỉnh tê bước chân liền có thể biết bọn họ đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đi ở tuốt đằng trước chính là rõ ràng cắt thành thành chủ hứa lực học hứa lực học cũng nhìn thấy vương p h ạ m c ù n g cố lương hai người lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón các ngươi liền đứng ở bên cạnh a hắn quay người hướng về phía sau lưng đội ngũ hồn sư nói đám người cùng kêu lên trả lời là thành chủ ngay sau đó hứa lực học đi ra phía trước đi đến vương p h ạ m c ù n g cố lương bên cạnh hai người vương viện trưởng cố viện trưởng n h o nhao cùng hai vị viện trưởng lên tiếng trào vương phàm không nói gì chỉ là khẽ gật đầu hôm nay nhân vật chính chủ yếu vẫn là cố lương tự xem liền tốt đương nhiên hứa lực học cũng biết vương phạm ý tứ thế là hắn chủ động nói cố viện t r ư ở n g chúng ta rõ ràng cắt thành một trăm cái danh lệch ta đều đã mang tới bọn hắn liền giao tất cả cho ngươi hứa t h à n h chủ ngươi cứ yên tâm đi ta làm xong chuyện bên này phải bọn hắn đăng ký cố lương khẽ cười nói hắn cùng binh sĩ làm qua đ ồ n g học so với người khác tốt hơn quản lý cũng liền càng làm người khác ưa thích hảo vậy xin đa tạ rồi hứa lực học nói lời cảm tạ một câu sau liền cũng đứng ở bên cạnh nhìn xem ghi danh tình huống so với hắn tưởng tượng náo nhiệt nhiều rất nhanh hải thành phó thành chủ hoa bằng dực cũng tự mình đến đây chúc mừng hoa bằng dực vốn là cùng vương phàm quan hệ không tầm thường lại thêm hải thành hòa thanh cắt thành có quan hệ hợp tác mới vũ hồn học viện lại là mở ở rõ ràng cắt thành phụ cận bọn hắn vẫn có tất yếu phái người tới giữ mã bề ngoài dần dần vũ hồn học viện chiêu sinh danh ngạch chiêu đầy năm trăm cái năm thứ nhất học sinh hơn m ộ ư ơ i cái năm thứ hai học sinh cố lương tương nhân viên đã đủ tin tức báo cho phía sau hồn sư sau bọn hắn cũng không thể không cứ vậy rời đi chờ đợi một lần chiêu sinh triều sinh hoàn tất cố lương cùng vinh dung thì mang theo tân sinh nhập học tham quan học viện thuận tiện quen thuộc học viện vương phảm hoa bằng dực cùng hứa lực học ba người thì lưu tại học viện cửa chính nói chuyện t i ế m hàn huyên một hồi vê anh một hồi mạnh mẽ hữu lực tiếng oanh minh vang lên ba người đều bị âm thanh lớn hấp dẫn theo âm thanh nhìn sang là một chiếc xe bọc thép lai tới cả chiếc xe bên trên hiện đầy máu tươi xem xét chính là một chiếc có chuyện sữa xe chiếc xe này xem xét cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng xe hẳn là binh sĩ xe thế là vương phạm quay đầu nhìn một chút hai người bên cạnh muốn nhìn một chút bọn hắn có biết hay không đối phương là ai vương viện trưởng từ chiếc xe này trên biển số xe nhìn hẳn là thanh thương thành người một bên hoa bằng rực mở miệng giải thích a thanh thương thành bọn hắn người tới đây làm gì vương phạm lập tức hứng thú nhìn xem bên kia đã dừng lại chiếc xe kia cửa xe mở ra một cái toàn thân mặc quần áo bó màu đen nữ nhân từ trên ghế lái đi ra quần áo bó đem thân thể nữ nhân đường cong hoàn chỉnh vé ra nàng hai mắt thanh tịnh g i n g như cùng bối sau lưng mái tóc đen dài càng làm cho cả người nàng đều tú sắc khả san rất nhiều rất có có sức mê hoặc cho dù là vương phàm đều xuống ý thức hơn nhìn qua nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường có tinh thần lực ba động đối phương dường như đang trong lúc vô hình đối với chính mình thả ra một loại tinh thần lực mị hoặc tinh thần lực có thể sinh ra hiệu quả như thế chắc chắn là đối phương vũ hồn đang tắc k h á i nhân vật thể gia nguyện vũ hồn không biết tư chất 124, gần như không tồn tại cảnh giới hồn sĩ tứ trọng thế nhưng là đối phương không phóng xuất ra vũ hồn lời nói hệ thống cũng kiểm chắc không ra đối phương là cái gì vũ hồn bất quá đối phương tư chất cùng thực lực đều không kém vương v i ệ n trưởng đối phương hẳn là thanh thương thành thành chủ thể gia nguyện khi đó hoa bằng dực thấp giọng nói ân ân vương phàm khẽ gật đầu mắt nhìn phía trước mãi đến tể gia nguyện đi lên phía trước vương v i ệ n trưởng người tốt ta là thành chủ thanh thương thành thể gia nguyện nói xong thể gia nguyện đưa ra chính mình tiêm tiêm tay ngọc nàng nhất cử nhất động đều lộ ra một tiêm mị hoặc người tốt vũ hồn học viện việt trưởng vương phạm vương phạm cũng đưa ra tay của mình hai người nắm tay ra hiệu nắm tay tiếp xúc trong n g á y mắt đó hắn cảm giác tay của mình giống như là giống như bị chạm điện cảm giác rất khó chịu để cho trong lòng người trực dương dương vương phạm còn tính là tốt bên cạnh hoa bằng rực cùng hứa lực học hai người căn bản cũng không dám nhìn thẳng tề g i a nguyệt ánh mắt sợ mình lâm vào trong đó ta nghe nói hôm nay vương viện trưởng mới mở vũ hồn học viện muốn mời sinh ta đang chuẩn bị tới xem một chút nhìn tình huống này ta hẳn là tới chấm a thế ra nguyệt cười yếu ớt một tiếng nói vương phạm gật gật đầu thu nhận học sinh thật là kết thúc t h ầ y thành chủ nếu là muốn xem có thể tiến vào tham quan một chút chúng ta vũ hồn học viện hảo t h ầ y gia nguyệt n g trực tiếp đáp ứng chuẩn bị cùng nhau tiến vào tham quan học viện hoa bằng dựk không tiếp tục đi vào đi thăm hắn đã tham quan vượt biển thành phụ cận vũ hồn học viện cũng không có tất yếu lại tham quan bộ dáng cũng là không sai biệt lắm cuối cùng chỉ có hứa lực học cùng một chỗ đi vào theo tham quan hắn còn không có tiến vào nhìn qua vũ hồn học viện không biết bên trong đến cùng là cái tình huống ì chủ yếu nhất vẫn là vì rõ ràng cắt thành lập tức mở hồn sư học viện làm chuẩn bị học tập một chút đi hai vị đi vào chúng a ta mang các người đi thăm một chút vương p h à m mỉm cười mang theo hai người tiến vào học viện đại môn hứa lực học cùng tề gia nguyệt hai người vừa tiến vào học viện đại môn cũng cảm giác được trong học viện linh khí nồng nặc nếu so với phía ngoài linh khí nồng đậm gấp mấy lần tề gia nguyệt đóng lại ánh mắt của mình hít sâu một hơi linh khí t r u n g quanh cũng bị nàng hấp dẫn tới lập tức nàng lại phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái ân đó là một tiếng vui sướng âm thanh thoải mái âm thanh nghe người trong lòng tóc thẳng ngứa đột nhiên một cỗ khí thế từ tề gia nguyệt trên thân bạo phát đi ra ở xung quanh hứa lực học không thể không lui về phía sau mấy bước vương phảm cảnh giới rất cao cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn hai người ngẩng đầu nhìn đối diện tề gia nguyệt đều có chút lo nghĩ rất nhanh tề gia nguyệt sau lưng xuất hiện chính nàng vũ hồn hồ ly lông trắng hồ ly quan trọng nhất là cái k i a hồ ly lại có chín cái đôi cái k i a chín cái đuôi không ngừng tại tề gia nguyệt sau lưng bay múa vũ động khi nàng vũ hồn thả ra một khắc này một loại mị hoặc tinh thần lực tự động tràn ngập ra đó cũng không phải tề gia nguyệt chủ động mà là nàng vũ hồn kèm theo thực lực bây giờ của nàng còn không mạnh loại này sức mê hoặc cũng không mạnh đối với vương phạm ngược lại là không có ảnh hưởng chút nào tinh thần lực càng là cường đại người thì càng không có ảnh hưởng bất quá bên cạnh hứa lực học ngược lại là bị tề gia nguyện n g cho m ị hoặc ở hai mắt vô thần ngây ngốc nhìn xem đối diện tề gia nguyện n g thất hồn lạc phách bộ dáng phản phất mất hồn một dạng tác giả có lời nói ngày mồng một tháng năm nghỉ định kỳ trong lúc đó mỗi ngày buôn càng hy vọng đại ra nhiều t ặ n lễ chương tám mươi b ố hợp tác cùng có lợi sàn bán đấu giá Vương p hai m xem nhìn bên cạnh h ứ lực lắt học bất đắc khỏe bất đầu, dĩ m ệ n g lộ ra mươi ộ t nụ c ờ i nói ai, hứa thành n hứa chủ. g ư vẫn l sáu ha, ha, ngay sau đó hắn dội ra tay phải của mình hai chỉ khép lại hướng về phía hứa lực học mi t â m một điểm tỉnh lại trong miệng của hắn phun ra hai chữ một cỗ tinh thần lực kích động hứa lực học đại não để cho hắn tử tề ra nguyện mị hoặc ở trong tỉnh lại dần dần hứa lực học ý thức dần dần thanh t ỉ n h hai mắt cũng khôi phục thân sắc hô sáu hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí dùng lực lắc lư mấy lần đầu để cho chính mình càng thêm thanh tình một chút vương việt trưởng tề thành chủ đây là có chuyện gì ta vừa rồi lại là thế nào hứa lực học vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi liên quan tới sự tình vừa rồi trí nhớ của hắn đều có chút mơ hồ mơ hồ hứa thành chủ vừa rồi ngươi bị tề thành chủ vũ hồn mị hoặc vương p h à m nói lại quay đầu nhìn đối diện tề gia nguyện nói tiếp đến nỗi tề thành chủ n ă n g hẳn là muốn đột phá cái gì hứa lực học kinh hô một tiếng còn chuẩn bị quay đầu nhìn một chút tề gia nguyện t r ạ thái thế nhưng là khi hắn quay đầu trong nháy mắt đó một cái tay chắn hai mắt của hắn phía trước che lại hắn ánh mắt hứa thành chủ ngươi vẫn là không nên nhìn miễn cho ngươi lại bị tề thành chủ vũ hồn cho mị hoặc cánh tay kia chính là vương phạm tay nghe được giải thích của hắn sau hứa lực học đành phải thôi nghiêng đầu đi không nhìn nữa tề ra nguyệt tình huống bên kia hắn cũng không muốn đó a ai bảo hắn là một cái nam nhân a bất quá vì sao vương phạm có thể nhìn chẳng lẽ đây chính là thực lực t r ê n h lệ đi lúc này hứa lực học gương mặt bất đắc dĩ mới biết được thì ra thực lực cường đại còn có chỗ tốt này một bên khác vương phạm mở ra hệ thống lần nữa xem xét tề gia n g u y ệ t tin tức nhân vật tề gia n g u y ệ t vũ hồn kiểu vị yêu hồ tư chất thiên gia i trung phẩm cảnh giới hồn sĩ tứ trọng hệ thống đã kiểm chắc ra nàng vũ hồn thiên gia i trung phẩm thú vũ hồn kiểu vị yêu hồ khó trách thể chất của nàng đặc thù thì ra nàng vũ hồn lại là kiểu vị yêu hồ sau một lát tề gia n g u y ệ t một đôi mắt đẹp mở ra trong đôi mắt bên trong thoáng qua một t i a dị sắc trên mặt của nàng cũng lộ ra nụ cười xán lạ chính mình đột phá có thể không cao hơn sao từ hồn sĩ、si、tư trọng cảnh đột phá đến hồn sĩ、si、ngũ trọng cảnh đa tạ vương v i ệ n trưởng thế i a nguyện n g thu hồi chính mình vũ hồn nói càng tạng tê t h à n h chủ không cần nhiều lời ngươi có thể đột phá hay là muốn dựa vào chính mình thiên phú và cố gắng vương phàng k h o á t k h o á t tay nói bọn hắn vũ hồn học viện linh khí chỉ là lên một cái dẫn dắt tác dụng mà thôi ngay vậy h ứ a lực học gương mặt hát tuyến ta thế nào không có đột phá chẳng lẽ là bởi vì ta thiên phú kém sao hắn không dám hỏi cũng không muốn hỏi phúc t ử vương việt trưởng nếu là cho phép ta đều nghĩ tại các ngươi vũ hồn học viện đi học tề gia nguyệt n g cười yếu đớt một tiếng nói tiếp ha ha ha ta chắc chắn là hoan nen thì nhìn tề thành chủ chính mình lúc nào có thời gian bất quá về sau chắc chắn là có cơ hội đi thôi ta mang hai vị thành chủ tham quan một chút chúng ta vũ hồn học viện vương phạm vừa cười vừa nói tề gia nguyệt n g hứa lực học hảo đi thăm hơn một giờ hứa lực học cùng tề gia nguyệt n g hai người mới rời khỏi trước khi rời đi tịch tề gia n g nguyệt vẫn là nói ra chính mình mục đích của chuyến này không vì cái gì khác chính là hy vọng vương phạm có thể tại bọn hắn thanh thương thành phụ cận cũng xây dựng một nhà sơ cấp vũ hồn học viện cho dù là bọn họ thanh thương thành cũng muốn xây dựng thanh thương thành hồn sư học viện vương phạm lại mở xử lý một nhà vũ hồn học viện đó cũng là rất tốt sự tình hiếm có chuyện tốt nàng là nhất định muốn tranh thủ cùng gia n g n g u y ệ t thỉnh cầu vương phạm đáp ứng bất quá cũng không phải cứ như vậy đáp ứng nên tính là hợp tác cùng có lợi muốn lại mở một nhà sơ cấp vũ hồn học viện mà nói chỉ có thể chờ đợi học viện có người lại đột phá đến hồn sư cảnh giới chờ cùng gia nguyệt hai vị thành chủ sau khi rời đi vương phạm mở ra hệ thống của mình xem xét điểm của mình hôm nay lại nhập học năm trăm n h i ề u cái tân sinh điểm của mình lại tăng lên năm vạn mặc dù cũng tiêu hao một chút tích phân bất quá cũng là không đáng kể xây dựng học viện sự tỉnh hay là muốn từng bước từng bước tới không cần quá gấp giai đoạn hiện tại toàn bộ hạ quốc đều vẫn là đang chóng đỡ dị giới hạc đ ộ n g xâm lấn hồn sư học viện cũng còn tại từ từ phát triển toàn bộ hạ quốc có liên quan hồn sư sự tỉnh cũng đều vẫn còn tiếp tục phát triển bên trong sáu hai hào sơ cấp vũ hồn học viện sự tỉnh đều xử lý tốt sau đó vương phạm cũng không có trực tiếp xanh trở lại vận sơn vũ hồn học viện mà là lưu tại rõ ràng cắt sơn vũ hồn học viện bên trong bởi vì buổi tối hôm nay còn có một chuyện hắn có cần thiết đi xem một chút sáu trạm vạng tối sáu điểm t à h ư u vương phạm mang theo cố lương cùng vinh dung cùng nhau rời đi vũ hồn học viện đi tới rõ ràng cắt thành bọn hắn muốn chỗ là rõ ràng cắt thành cử hành một hồi đấu giá hội do thanh cắt thành thành chủ cử hành cũng chính là hứa lực học làm chủ nghe nói ban đấu giá đồ vật cũng không ít còn có không ít ly kỳ đồ chơi cố lương nếu là muốn tại rõ ràng c á t thành mở vũ hồn học viện viện trưởng vậy hắn chắc chắn là muốn đi xem tìm hiểu một chút rõ ràng c á t thành biến hóa cũng có chỗ tốt hứa lực học rời đi vũ hồn học viện thời điểm liền đem thư mời giao cho vương phạm hy vọng bọn họ có thể tiến đến tham gia chủ yếu nhất vẫn là đi giữ mã bề ngoài khác đều là thứ yếu nửa giờ sau vương phạm ba người đến rõ ràng c á t thành dựa theo hứa lực học nói tới vị trí đi tới đấu giá hội, hội trường bây giờ đấu giá hội hội trường trước đó vốn chính là một cái đấu giá hội cho nên căn bản cũng không cần làm cái gì trang trí đấu giá hội cửa ra vào có chừng hơn hai mươi cái võ trang đầy đủ hồn sư tại cửa ra vào đóng giữ thuận tiện kiểm tra tham dự đấu giá hội nhân viên thư mời cửa ra và hồn sư thản nhiên nói xin lấy ra thư mời ân vương phạm lấy ra thư mời đưa cho đối phương đối phương kiểm tra một chút sau đem thư mời còn đưa vương phạm thỉnh hắn làm ra một cái thỉnh động tác nói hảo vương phạm mang theo cố lương hai người tiến vào bên trong toàn bộ đấu giá hội hội trường trang trí vẫn là rất không tệ bất quá nó nguyên bản là như thế Hứa lực học bọn hắn cần phải làm chính là quét dọn một chút mà thôi. hắn nghĩ không Thích lực làm là lại là bọn hắn ý nghĩ cũng không tệ lắm. Rất mới lạ. cần Ngược cũng bọn dọn bọn mới mà một quét tệ Rất ý đồng thời giới Vương Lương mới biến cùng Vinh Dung n hóa. Phạm, ba toàn bộ hội trường người đều chú ý tới hứa lực học động tác đám người nhao nhao quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại lúc này mới phát hiện là một đại nhân vợ tới hai cái vũ hồn học viện viện trưởng một cái vương viện trưởng một cái cố viện trưởng liên quan tới vũ hồn học viện sự t ì n h bọn hắn những thứ này người của đại gia tộc đều là một mực chú ý chương tám mươi lăm tham gia đấu giá thần bí lớn chứng cho nên bọn hắn nhận biết vương phàm c ù n g cố lương hai người chẳng có gì lạ vương viện trưởng cố viện trưởng vị trí cũng đã cho các ngươi chuẩn bị xong hảo cảm ơn hứa thanh chủ hứa lực học tự mình dẫn vương phàm ba người ngồi ở đấu giá hội hội trường phía trước nhất một loạt đây chính là vị trí tốt nhất ta cũng không phải ai cũng có tư cách ngồi hàng thứ nhất ở giữa nhất vị trí chính là vương phạm bên cạnh ngồi chính là cố lương vinh dung cùng hứa lực học vị trí như sau vinh dung cố lương vương phạm hứa lực học đến nỗi chung quanh những vị trí khác người đang ngồi vương phạm cũng là không quen biết chưa từng gặp qua người chung quanh cũng đều không có đáp lời mà là thỉnh thoảng liếc một mắt vương phạm cái này thần bí vũ hồn học viện viện trưởng vương viện trưởng hôm nay ban đầu giá vật phẩm vẫn là rất nhiều có yêu mến cũng có thể ra tay một bên hứa lực học mở miệng nói ra hảo đây là khẳng định vương phạm gật đầu một cái trả lời một k h ắ c đồng hồ sau tham dự đấu giá hội người đều tới không sai b i ệ t lắm hứa lực học đi lên này bắt đầu nói chuyện chủ yếu chính là cảm tạ một chút đám người đến dự cùng với hơi tiết lộ một chút sẽ bị bán đấu giá vật phẩm có vật đấu giá xuất từ rõ ràng cắt thành thành chủ thế lực có đến từ rõ ràng cắt thành tam đại gia tộc thế lực có nhưng là đến từ phổ thông hồn sư sáu chỉ cần là vật có giá trị đều biết tham dự đấu giá hứa lực học tuyên truyền giảng giải một hồi sau cuối cùng nói một câu bây giờ ta tuyên bố rõ ràng cắt thành giới thứ nhất đại hội đấu giá chính thức bắt đầu tiếng nói vừa ra một cái lao đầu dâu bạc từ sau đài đi ra đi lên phía trước nhất bàn đấu giá hắn chính là cuộc bán đấu giá này đấu giá sư khang vĩnh nguyên khang vĩnh nguyên nghề nghiệp nguyên bản là đấu giá sư thức tỉnh vũ hồn cũng là một cái truy bây giờ chỉ là trọng thao cựu nghiệp mà thôi hứa lực học cũng từ trên đài đi xuống ngồi trở lại nguyên bản vị trí bất quá khi hắn ở phía trên lúc nói chuyện vương p h ả m chú ý tới một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình bàn đấu giá phía trên có một cái ca mê g a đang chụp hình trên đài đấu giá tình huống ca mê g a khả năng duy nhất chính là trực tiếp vương p h ả m không nghĩ tới hứa lực học bọn hắn làm buổi đấu giá này đều phải trực tiếp cũng không biết hắn có chủ ý gì có cái gì ý đồ chắc chắn là chuyện tốt bằng không thì hứa lực học chắc chắn sẽ không hao tâm tốn sức đi làm loại chuyện này khi đó khang vĩnh nguyên đã đi lên bàn đấu giá một cái làm bằng gỗ truy bị hắn cầm trên tay hắn nhìn trong tay mình một truy trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm tri sắc không nghĩ tới đều thế giới mới ta còn có thể xem như nghề nghiệp của mình ngay sau đó khang vĩnh nguyên khỏe miệng lộ ra một nụ cười mừng thầm đạo đông khang vĩnh nguyên gõ một chút mặt bàn lập tức mở miệng giới thiệu nói phía dưới cho mời chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá một kiện cấp hai hồn đạo khí so nhất cấp hồn đạo khí càng mạnh hơn sắc bén hơn hơn nữa mang theo kim thuộc tính tăng thêm tại hắn nói chuyện đồng thời một người mặc sườn s á m xinh đẹp nữ nhân dùng một cái tấm gỗ nhỏ d ơ một thanh trường kiếm xuất hiện đang đấu giá trên đ à i trường kiếm hiện lên cổ kim sắc vương phàm an vị tại phía trước nhất có thể rất rõ ràng trông thấy bên kia trường kiếm đích thật là một cái cấp hai hồn đạo khí trông thấy nó thời điểm thậm chí có một tí cảm giác quen thuộc hớ thanh chủ thanh trường kiếm này hẳn là đường đại sư chế tạo a thế là hắn quay đầu nhìn hứa lực học hỏi hứa lực học gật đầu đúng đích thật là đường đại sư chế tạo thì ra là thế vương phạm nhìn phía trước trường kiếm thì thào nói nhỏ bây giờ nhìn gặp cái này hồn đạo khí hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán đường hiên vũ hồn đích thật là có thể cho hồn đạo khí kèm theo thuộc tính hơn nữa không phải một loại thuộc tính hẳn là ngẫu nhiên thuộc tính cũng không biết hết thể ngẫu nhiên ra mấy loại thuộc tính nghĩ tới đây vương phạm trong lòng liền đã muốn đem đường hiên kéo vào chính mình vũ hồn học viện dạng này vũ hồn cũng không thể bỏ lỡ a dù là hắn đã vượt qua hai mươi lăm tuổi vẫn như cũ có thể làm học sinh năng khiếu nhập học tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đi có đôi khi quy củ vẫn là có thể đổi vương phàm quay đầu nhìn bên cạnh hứa lực học hướng về phía hắn cười cười tại nội tâm ám thì thầm hứa t h à n h chủ nếu là đường hiên đi chúng ta vũ hồn học viện ngươi cũng đừng trách ta a hứa lực học cảm thấy có người đang nhìn chăm chú chính mình quay đầu nhìn lại mới phát hiện là vương phàm hắn lập tức lộ ra nụ cười hai người nhìn nhau nợ nụ cười nếu để cho hứa lực học biết bây giờ vương phạm ý nghĩ trong lòng chỉ sợ hắn như thế nào cũng cười không nổi a khi đó trên đ à i cao khang vĩnh nguyên mở miệng lần nữa nói cấp hai hồn đạo khí giá khởi điểm một trăm k h ỏ a hồn đồ cảnh giới thu hoạch mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn m ộ ư ơ i k h ỏ a hồn đồ cảnh giới thu hoạch lời con chưa dứt liền có một người d ơ lên trong tay mình dây số bài hạo một trăm k h ỏ a hồn đồ cảnh giới thu hoạch hạo một trăm m ư ơ i k h ỏ a n sáu nghe những thứ khác đ ầ u giá vương phạm cũng không có ra tay cũng không có tất yếu ra tay mình có thể dùng tích phân hối đói hồn đạo khí căn bản cũng không cần tham dự cạnh tranh học viện học sinh cũng có thể dùng điểm cống hiến hối đoái hồn đạo khí hồn đạo khí căn bản cũng không thiếu duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là đấu giá thứ cần thiết đã không còn là tiền vàng mà là hồn thú thu hoạch t h ú hoạch tự a hồ đã muốn trở thành mới nhất tiền tệ đương nhiên đây đều là chuyện sớm hay muộn đấu giá hội đúng hạn tiến hành đấu giá hội trực tiếp cũng tại tiến hành không ít dân mạng đều nhìn thấy mới giao dịch phương thức mới cơ hội buôn bán tin tưởng không bao lâu nữa toàn bộ hạ quốc thậm chí toàn bộ thế giới đều biết xuất hiện không sai biệt làm đấu giá hội hoặc có lẽ là những thứ đồ gì khác phòng theo có thể chính là nhân loại bản năng cơ bản nhất ta l â m lượt từng món hàng hóa bị đấu giá thành công hết thảy vô ra mười nhiều kiện vật phẩm vương phàng một lần cũng không có dơ lên trong tay mình dây số bài trong tay hắn lệnh bài là một thẻ số một hào chưa bao giờ bị từng nói tới mãi đến đấu giá sư khang vĩnh nguyên lần nữa giới thiệu một kiện vật phẩm đấu giá hai cái tráng hắn thận trọng mang lên một cái hình vương vật phẩm vật phẩm bị một cái màu đen màn sân khấu che lại không có ai thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc là thứ gì càng như vậy đám người thì càng h i ể u kỳ vương phàm cũng giống như nhau không khỏi chăm chú nhìn thêm hắn lợi dụng tinh thần lực dò xét một chút phát hiện bên trong là một cái hình bầu dục đồ vật hơn nữa đồ vật còn không nhỏ khang vĩnh nguyên nhìn xem đối diện phản ứng của mọi người khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường hắn mong muốn chính là như thế món đồ đấu giá này khang vĩnh nguyên đều không nhắc tới phía trước giới thiệu mà là chờ lấy vật đấu giá mang lên sau mười giới thiệu đại gia nhìn kỹ đây là chúng ta thứ mười ba kiện vật phẩm đấu giá hắn chậm rãi đi đến màu đen màn sân khấu bên cạnh một tay lấy màn sân khấu kéo ra lộ ra bên trong vật đấu giá đó là một cái pha lê chế tắc hòm thủy tinh tử trong dương ở giữa đặt là một cái trứng chân chân thiết thiết một cái trứng trứng như thế nào có lớn như thế một cái trứng chẳng lẽ là đà điệu trứng vẫn là gà m á i biến dị sinh ra trứng sáu chương tám mươi sáu thần bí t r ứ n g người thần bí trong lúc nhất thời dưới đ â y đám người xì xào bàn tán đứng lên đều đang nghị luận trước mắt cự đản đến cùng là một cái động vật gì trứng vậy mà có thể lớn như vậy lúc này khang vĩnh nguyên cuối cùng mở miệng giải thích đây là cái nào đó hồn sư tại giã ngoại phát hiện một cái trứng không biết là động vật gì trứng duy nhất có thể lấy khẳng định là đây là một cái hồn thú trứng nói không chừng có thể phu hóa ra một cái tiểu nhân hồn thú từ nhỏ bồi dưỡng mà nói nói không chừng có thể trở thành hồn sư sùng vật giá khởi điểm cách m ộ ư ơ i k h ỏ a hồn sĩ cảnh giới hồn thú thú h ạ c h mỗi lần sáu tại khang vĩnh nguyên nói chuyện trong lúc đó vương phàm ánh mắt vẫn luôn tại trên viên kia lơ trứng thông qua hệ thống vẫn là có thể trông thấy quả trứng kia một chút tin tức nhân vật h u minh lang chứng linh thú tư chất không biết cảnh giới không niên hạn không năm khoảng cách quá xa hắn cũng không có tiếp xúc đến chứng linh thú hệ thống chỉ có thể kiểm tra ra như thế một chút tin tức bất quá cũng đã đủ ít nhất biết cái này đích sắc là một cái chứng linh thú đem trung cấp võ hồn học viện để đặt sau khi thành công vương phàm đủ loại quyền hạn lại tăng lên rất nhiều có thể kiểm tra ra không thiếu trước đó không có tin tức khi đó đã có người bắt đầu đấu giá hạo mười bốn k h ỏ a hồn sĩ thu h ạ c h hạo mười sáu khoản sáu khi vương phạm đang chuẩn bị xuất thủ lúc vương phạm giúp ta vỗ xuống cái này t r ứ n g linh thú ngồi ở bên cạnh hắn cố lương đột nhiên tới gần chút thấp giọng nói ân hảo hắn đột nhiên mở miệng vương phạm vẫn còn có chút bất ngờ thế nhưng là quay đầu nhìn lại cố lương ánh mắt nghiêm túc kia、yeah. hắn liền đã biết cố lương ý tứ cái này t r ứ n g linh thú nắm chắc phần thắng t r ứ n g linh thú giá cả dần dần lên cao hai mươi k h ỏ ả hai mươi sáu k h ỏ ả ba mươi k h ỏ a sáu sau một lát vương phạm cuối cùng dơ lên trong tay mình thẻ số sáu mươi khoả khang vĩnh nguyên trông thấy vương phạm dơ bảng sau toàn bộ nửa người trở lại bình thường lập tức nói hào ra giá sáu mươi k h ỏ a còn có người phải thêm giá cả sao hắn cho là cái này thần bí võ hồn học viện viện trưởng sẽ vẫn luôn không xuất thủ không nghĩ tới hắn cũng đối cái này thần bí chứng cảm thấy hứng thú chẳng lẽ đây chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã đông sáu mươi k h ỏ a lần thứ nhất còn có người tăng giá sao khang vĩnh nguyên gõ một chút cái bàn mở miệng dò hỏi không người trả lời cũng không có người dơ bảng tất cả mọi người biết một hào đại biểu là ai bọn hắn đều nghĩ lấy lòng vương phạm cho nên đều lựa chọn không xuất thủ không xuất thủ chính là lựa chọn tốt nhất đông sáu mươi quả lần thứ hai còn có người phải thêm giá cả sao không có tăng giá mà nói cái kia thần bí chứng linh thú chính là một số khang vĩnh nguyên hỏi lần nữa hắn còn trong lòng còn có may mắn bán đâu giá giá cả càng cao chính mình trích phần trăm thì càng nhiều thế nhưng là mọi người trước mắt vẫn như cũ mặt không biểu tình không người đáp lại lúc này khang vĩnh nguyên cũng nhìn ra đám người ý tứ lập tức gõ vang cái bản đông sáu mươi quả lần thứ ba thành giao chúc mừng chúng ta thứ mười ba kiện vật đấu giá bị một hào tiên sinh lấy sáu mươi k h ỏ a hồn sĩ thú hạch giá cả vỗ xuống giải quyết dứt khoát chứng linh thú bị vương phàm cầm xuống tại vỗ xuống của hắn chứng linh thú đồng thời một cái ngồi ở xếp hàng thứ hai nam nhân len lén nhìn hàng trước vương phàm m ộ t mắt phía sau vật đấu giá liền không có thứ tốt gì vương phàm cũng đều không có ra tay toàn bộ đấu giá hội một mực kéo dài hai giờ mới kết thúc nguyên bản sau khi kết thúc là có một cái tự phát tử hội để cho các đại thế lực người cùng một chỗ giao lưu trao đổi hứa lực học mời vương phàm ba người tham gia bất quá bị quá vương phạm cự căn cần cao thực sự lực tuyệt. tình thì tham mắt, thăng trọng yếu nhất. yếu này, bây Loại là giờ gia. Dưới mới bản không về ư ơ n g Phạm v phía sau đài lấy chứng linh thú liền dẫn cô lương cùng bình dung chuẩn bị rời đi chứng linh t h ú tạm thời đặt ở hắn hệ thống trong hành trang chuẩn bị đi trở về lại giao cho cố lương ba người vừa đi ra đấu giá hội đại môn sau lương đột nhiên chuyển đến một thanh âm vương viện trưởng xin dừng bước ngay vậy vương phạm quay đầu nhìn lại phía sau là một cái mang theo màu trắng gọng tiếng trung niên nam nhân trung niên nam nhân người mặc màu đen hiu nhà nấu p h ụ ăn mặc cũng không tệ lắm xem xét cũng không phải là người bình thường bất quá vương phạm căn bản cũng không biết hắn chưa thấy qua đối phương nam nhân đi lên phía trước cười híp mắt hô vương viện trường tốt chúng ta quen biết vương phạm trực tiếp nhàn nhạt hỏi không biết nhưng mà ngài mua cái kia thần bí c h ứ n g chính là ta giao cho đấu giá hội thầy bán đấu giá lý phi tưởng không có chút rung động nào lắc đầu trả lời ân cho nên ngươi gọi ở ta là muốn hỏi ta liên quan tới cái chứng đó sự t ì n h đúng không vương phạm nhữ n h ữ n máy mau khoe miệng vung lên quỷ dị độ con đúng vậy không hổ là lý à vương viện trưởng. l phi tưởng cũng không có không dấu diếm, túi r ự c đầu âm thầm ghi nhớ vừa rồi hắn nói mỗi một chữ như vậy sao vậy cái này trái chứng đến cùng là cái gì linh thú chứng đâu hắn lần nữa đặt câu hỏi thế nhưng lại không có bắt được vương phạm đáp lại ân lý phi tường ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện vương phạm đã mang theo hai người khác đi xa dường như là không muốn lại lộ ra càng nhiều chuyện hơn thấy thế lý phi tường cũng không tiện lại bắt kịp đi hỏi thăm hắn muốn biết đã biết bảy tám phần đã thỏa mãn xem ra ta lý ra rốt cuộc phải quật khởi a lý phi tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười đại ý một người thì thào nói nhỏ sáu một bên khác vương phạm mang theo cố lương cùng hình dung hai người đã lên xe lái xe đang lái về phía võ hồn học viện dọc đường vương phạm ngươi vừa rồi như thế nào đem chứng linh thú sự tình báo cho người kia ngồi ở đằng sau cố lương nhịn không được mở miệng hỏi hắn biết vương phạm chắc chắn sẽ không đem những thứ này chuyện quan trọng vô duyên vô cơ nói cho người khác biết nhưng mà cố lương chính là nhìn không ra vì cái gì cũng không đoán ra được là vì cái gì h a h a ư sáu vương phạm mỉm cười không gấp nói chuyện đánh tiếp thú nói thật không biết ả i quy của ngươi đều đi chỗ nào rồi đi theo tóc của ngươi cùng một chỗ rơi mất sao phốc thử một bên vinh dung ngay vậy che lấy miệng của mình cười khẽ một tiếng nhị sư minh tầm thường chứng linh thú hẳn là không chỉ một mà người kia chỉ là lấy ra một cái chứng linh thú hắn nhưng cũng tới hỏi viện trưởng vậy đã nói rõ người kia rất có thể còn có một cái chứng linh thú vinh dung nhẫn không được giải thích nói nàng vẫn là rất thông minh l i ế c mắt liền nhìn ra lý phi tưởng ý nghĩ cứ việc vinh dung đã đoán đúng nhưng mà nàng nhưng lại không biết trong đó kỳ thực còn có một cái nguyên nhân tồn tại Chứng 87 biến dị thú chứng thú thật biến đáng dị yêu、à. lúc vương phàm tiếp xúc đến viên kia chính mình đấu giá ở dưới chứng linh thú liền đã thông qua hệ thống biết một chút tin tức liên quan tới chứng linh thú tin tức nhân vật biến dị u minh lang t r ứ n g linh thú tư chất địa giai c ự c phẩm cảnh giới không niên hạn không năm giới thiệu từ một tiểu hình bí cảnh ở trong thu hoạch mà đến mỗi ngày tích một giọt máu tươi liền có thể phu hóa t r ứ n g linh thú trở thành chủ nhân bây giờ tại hắn hệ thống trong hành trang yên lặng nằm t r ứ n g linh thú chính là một cái biến dị u minh lang t r ứ n g linh thú củng cố lương vũ hồn một dạng cũng là biến dị u minh lang cũng có trách tại đấu giá hội trắng lúc cố lương sẽ chủ động để cho vương phạm vỗ xuống chứng linh thú có lẽ là bởi vì cảm nhận được cái gì a chứng linh thú bên trên nói tới tư chất chính là linh thú huyết mạch đẳng cấp đẳng cấp càng cao cùng cảnh giới phía dưới thực lực lại càng mạnh có thể trưởng thành đến cảnh giới cũng càng cao có linh thú chỉ có thể sống như vậy mấy trăm năm mấy chục năm tiếp đó bọn chúng liền sẽ trực tiếp chết giả húng chi thần quy mặc dù thọ vẫn còn lại lúc chứng linh thú đều là thứ yếu trọng yếu là giới thiệu ở trong tiểu hình bí cảnh lý phi tường căn bản cũng không phải là tại chó má gì d ã ngoại nhặt được mà là tại một cái cỡ nhỏ trong bí cảnh lấy được v ậ phần hắn là thế nào lấy được vậy cũng chỉ có thể hỏi hắn chính mình lại là một cái tiểu hình bí cảnh vương phạm để ý chỉ là bí cảnh đã có tiểu hình bí cảnh nếu là hứa lực học biết có tiểu hình bí cảnh mà nói vậy hắn khả năng cao là sẽ kêu lên vương phạm cùng nhau đi vào thế nhưng là hứa lực học cũng không có có thể thấy được hứa lực học căn bản cũng không biết có như thế một cái tiểu hình bí cảnh khả năng duy nhất chính là lý phi t ư ở n g đem cái này tiểu hình bí cảnh tư tàng hơn nữa không có nói cho những thứ khác bất luận kẻ nào chuẩn bị đem hắn chiếm thành của mình bất quá một cái tiểu hình bí cảnh cũng không phải hắn có thể c h i ế m cứ trở về học viện trên đường vương phàm từ vinh dung trong miệng cũng biết đến một chút liên quan tới lý phi tường sự t ì n h vinh dung bản thân liền là hải thành ba người của đại gia tộc hiểu rõ một chút t r u n g quanh thành trì sự tình chẳng có gì lạ dù sao cũng là vĩnh dương tiết kiệm thành trì thanh cắt thành hết thệ có tam đại gia tộc theo thứ tự là lý gia nô gia trứng gia lý phi tường chính là lý gia gia chủ khó trách hắn có thể phát hiện cái bí cảnh này hơn nữa có thể đem hắn che giấu đi không bị những người khác phát hiện、6. t r ạ n g vạng tối chín điểm nhiều vương phạm ba người cuối cùng đến vũ hồn học viện lúc này học viện đại quảng trường bên trên đã không có bất kỳ a i trên cơ bản cũng đã nằm ngủ ba người bọn họ liền đứng tại quảng trường vương phạm đem chính mình mua linh thú đan từ hệ thống trong hành trang lấy ra nhẹ nhàng đặt ở trên đất bằng cố lương cho ngươi nhỏ máu phu hóa thử xem a hắn nhìn xem đối diện cố lương mở miệng nói ra phu hóa biến dị u minh lan trứng chỉ sợ cũng chỉ có cố lương thích hợp nhất dù sao hắn vũ hồn cũng là biến dị u minh lan hảo cố lương lên tiếng cắn nát ngón tay của mình chuẩn bị nhỏ máu tại trên trứng linh thú vinh dung cũng không trở về ngay tại một bên cả mắt đều là mong đợi nhìn xem nàng vô cùng muốn nhìn một chút trứng linh thú sẽ phu hóa ra một cái dạng gì linh thú nữ nhân đi cũng là ưa thích loại vật này n g h è o con chó con gì t i ể u linh thú cũng coi như ở trong đó chỉ là đáng tiếc tiểu h ắ c nó không có tiểu quá trình kia khó trách nó không lấy nữ nhân ưa thích cố lương gạt ra một giọt máu nhỏ tại trứng linh thú trên vỏ trứng mắt thấy huyết dịch liền muốn nhỏ tại trên vỏ trứng thế nhưng là giọt máu kêu phảng phất bị một đạo vô hình tường không khí cản trở đồng dạng bị ngăn cản ở bên ngoài trượt xuống tại trứng linh thú bên cạnh cố lương cùng vinh dung hai người đều ngẩn ở tại chỗ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn phảng phất hai người đầu đầy cũng là dấu chấm hỏi chỉ có vương p h ả m một người biết đến cùng xảy ra chuyện gì ngay tại huyết dịch sắp nhỏ lên đi đồng thời âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang lên đinh túc chủ thông qua hệ thống kiếm được lợi tức không thể trực tiếp chuyển giao cho học viện học sinh viện trường chú lợi tức chỉ, chỉ thu h ạ c h cùng linh thạch lợi tức Khác không tính ở trong đó. Xem như、vũ、hồn học viện, tổng viện vương Phạm nhất thiết mực một Xem trong tổng trưởng. đều đó. viện viện Vương ở vũ phải lúc à này. m gương tốt. Hắn cũng không có nghĩ đến việc này. Giao Hắn đến nạp tốt. t h có việc h ạ h thời t điểm, r o này g thông thống đó được sen lẫn n Lúc một chút thông qua hệ thống kiếm chút thú hạch. hệ qua vương phạm mặt sắm lại nào nghĩ tới còn có chuyện này hệ thống trực tiếp ra tay hạn chế hệ thống chỗ cường đại chính là như thế thế là hắn bắt đầu túi đầu chấm tư không thể trực tiếp cho vậy ta gián tiếp cho không được sao hắn mở ra hệ thống dò hỏi hệ thống ta đem cái này chứng linh thú xem như hai h ả o sơ cấp vũ hồn học viện bảo hộ viện linh thú có phải hay không thì có thể làm cho cố lương nhỏ m á u ấp t r ứ n g hệ thống đúng vậy đối diện cố lương cùng v i n h dung thấy thế cũng không có đi quáy dày vương phàm liên đứng tại chỗ chờ lấy vương phàm mở miệng nói chuyện hắn trầm ngâm chốc lát sau chỉ là nói đơn giản một câu nói cố lương cái này chứng linh thú phu hóa đi ra ngoài linh thú sau này sẽ là cái này học viện bảo hộ viện linh thú n g ư ơ i thử lại lần nữa a cố lương một mặt ngộng không biết hắn nói những lời này là có ý gì ân hảo mặc dù như thế cố lương vẫn là lại gạt ra một g i ọ t học viện nhỏ đi lên lần này huyết dịch không có bất kỳ cái gì ngăn cản trực tiếp nhỏ đi lên nhỏ lên đi trong n g á y mắt huyết dịch dần dần tàn biến bị t r ứ n g linh thú hấp thu giang g i á c ngay sau đó một đạo thanh âm thanh thúy v ă n g lên trên mặt đất t r ứ n g linh thú trực tiếp nứt ra một cái khe cố lương ngươi nhiều hơn nữa tích hai g i ọ t thử xem thấy thế vương phạm nhanh chóng thúc giục nói vốn là một ngày một g i ọ t đại khái muốn hơn m ộ ư ơ i ngày mới có thể phu hóa thế nhưng là tình huống hiện tại có chút khác biệt vẹn vẹn một dọn chứng linh thú liền trực tiếp đã nứt ra một cái khe chứng minh chứng linh thú là đối với cố lương đặc thù huyết dịch lên nhất định phản ứng nhiều tích mấy dọn nói không chừng sẽ có thần kỳ hiệu quả hảo ngay vậy cố lương lập tức nhiều gạt ra hai dọn huyết dịch đi ra nhọn tại chứng linh thú trên vỏ trứng hai dọn huyết dịch lần nữa nhọn tại chứng linh thú sát phía trên lập tức hai dọn huyết dịch lần nữa dần dần t ạ n biến bị chứng linh thú hấp thu hấp thu song sau chứng linh thú trên vỏ trứng khe hở càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều giang g á c giang g á c sáu rất nhanh vỏ t r ứ n g bị trong vỏ t r ứ n g mặt linh thú xuyên phá một cái nho nhỏ thú t r ả o theo t r ứ n g sắc bên trong phá x u ấ t màu xám đen da lông đầy vớt sói kỳ thực cùng con chó nhỏ tay cho không sai biệt lắm không có khác biệt lớn thật đáng yêu nha vinh dung nhìn xem một cái mao nhung nhung móng nuốt nhỏ ở bên ngoài lập tức đi ra phía trước xem xét ngay sau đó lại làm một cái móng nuốt theo t r ứ n g sắc bên trong thọc đi ra cái thứ ba con thứ tư u minh lan bốn cái móng nuốt toàn bộ phá s ắ c mà ra trong lúc hắn nhóm đều cho là kế tiếp phá xác mà ra lại là đầu của nó ai ngờ một cái m a u nhung nhung cái đuôi đầu tiên phá xác mà ra duy chỉ có u minh lang não đại không có phá xác mà ra bảy chương tám mươi tám linh thú lấy tên nhao nhao rời đi vương phạm cùng cố lương cũng không cảm thấy thế nào chính là bên cạnh vinh dung càng ngày càng cảm thấy trên đất tiểu u minh lang khả ái bởi vì u minh lang đầu cũng không có theo t r ứ n g sắc bên trong đi ra thế là nó tứ chi chặn đất bắt đầu lảo đảo đi đường không nhìn thấy đạo chỉ có thể mù đi chỉ bất quá u minh lang đi phương hướng đúng lúc là vinh dung vị trí mang một cái đã vỏ trứng trực biến dị đồ n Minh Lăng g thời, U vật vẫn là sen lẫn rất nhiều nhiều thay đổi đặc tính ai cũng không rõ ràng trong đó biến hóa u minh lang phá xác mà ra sau lần đầu tiên nhìn thấy người không phải là của mình chủ nhân mà là vinh dung gào tiểu gia hỏa trông thấy vinh dung sau lập tức gầm to hai tiếng a thật đáng yêu nha t r o n g thấy ấu niên u minh lang bộ dáng khả ái nàng lập tức đem u minh lang ôm ở trong ngực của mình v ố t ve nó mềm mại lông tóc ngay tại vinh dung đem ấu niên u minh lang ôm lúc vương phảm chú ý tới ấu niên u minh lang có một vật lập tức khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ cờ mở nở công khó trách hướng về vinh dung cái kia vừa chạy ngay cả mình chủ nhân đều không thân mật đi t r ư ớ thân mật mỹ nữ đi khi đó cố lương cũng là mặt sạm lại bất đắc dĩ nhìn xem đối diện vương phảm hắn phảng phất tại nói vương phảm đây là giải thích nhận chủ sao tại sao ta cảm giác ta không phải là chủ nhân của nó a hắn chỉ có thể hai tay mở ra ra hiệu chính mình cũng rất bất đắc dĩ ngay sau đó hắn mở ra hệ thống xem xét ấu niên u minh lang thuộc tính nhân vật ấu niên biến dị u minh lang cảnh giới hồn đồ nhị trọng niên hạn một năm vừa ra đời chính là hồn đồ nhị trọng cảnh không hổ là biến dị u minh lang thể chất vẫn là rất mạnh ấu niên u minh lang như là đã phá xác mà ra tiếp theo chính là muốn cho nó lấy một cái tên vương p h ạ m cùng cố lương phân biệt nói ra ý nghĩ của mình vương p h ạ m gọi tiểu hôi a cố lương gọi sói con cũng được nghe thấy hai cái danh tự này sau ấu niên u minh lang tựa hồ không có gì phản ứng tựa như là không quá ưa thích cái tên này ông ấu niên u minh lang vinh dung suy tư một hồi sau mở miệng nói ra liền gọi ngươi vượng tại a cái tên này dễ nghe cỡ nào nghe thấy cái tên này ấu niên u minh lang lập tức tinh thần tỉnh táo kích động gào hai tiếng gạo gạo rất rõ ràng Hấu Minh Lang yêu thích yêu niên Lang tên này. cái là Từ đó về sáu a u nhiều Vũ viện Hồn học c một i gọi tài viện linh hai người vượng Vương、phạm、cùng、Cố、Lương cũng không như thế nào để ý tên, dễ nhớ là được. nào tên, nhớ thú. thế Thế là bảo hộ Phạm là, Cố để đ ý dễ ề gật gật đồng thị đầu, biểu thị đồng ý. sáng sớm hôm sau vương phạm rời đi rõ ràng c ắ t sơn vũ hồn học viện đi tới thanh vận sơn vũ hồn học viện chuyện bên này hầu như đều xong xuôi hắn cũng có thể trở về chính mình học viện khi hắn vừa trở lại vũ hồn học viện không lâu long cao tuấn tìm tới cỡ tới đến phòng làm việc của viện trưởng tìm vương phạm có việc kể từ hắn sau khi đi vào vẫn đứng tại vương phàm đối diện vẫn không có mở miệng tựa hồ có cái gì việc khó nói long cao tuấn ngươi tìm ta có chuyện gì cứ nói thẳng đi thế là vương phàm trực tiếp mở miệng dò hỏi viện trưởng cảnh giới của ta đã đạt đến hồn sư nhị trọng ta nghĩ trước tiên tốt nghiệp hồi bộ đội binh sĩ cần ta đi giáo t h ụ càng nhiều hồn sư còn có thiếu ngài thu hoạch ta cũng sẽ trả lại long cao tuấn cuối cùng vẫn mở miệng nói ra chính mình lần này mục đích không có gì đại sự chính là có thể tốt nghiệp cần nên rời đi trước vũ hồn học viện có thể đây là lựa chọn của chính ngươi thứ hai có hệ thông g tại vương phàm cũng không sợ lòng cao tuấn không còn là chính mình học viện học sinh chỉ cần là lên vũ hồn học viện người đều biết từ nội tâm cảm kích vũ hồn học viện sẽ không làm bất kỳ nguy hại gì vũ hồn học viện sự tình hơn nữa vương phàm truyền thụ cho lòng cao tuấn công pháp thanh long ngao du quyết chỉ có đến hồn sư thập trọng tu luyện cầu quyết m u ân không bao lâu nữa ta trung cấp vũ hồn học viện liền sẽ bắt đầu chiêu sinh người đến lúc đó nhớ kỹ tới à? vương phạm khẽ cười nói viện trưởng ta đến lúc đó nhất định tới hảo hai người cứ như vậy quyết định long cao tuấn xem như thứ nhất tại hắn sơ cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp binh sĩ chắc chắn là muốn đi hướng về địa phương khác giáo t h ụ những thứ khác hồn sư đến nơi đi chỗ nào vậy thì không rõ lắm hoặc là ngay tại hải thành hoặc là đi hạ đều hoặc là sáu liên quan tới long cao tuấn động tĩnh vương phạm cũng là mấy ngày sau mới thông qua lữ kiến minh giải được nghe nói long cao tuấn muốn đi hạ đều đến nơi đến cùng là làm chuyện gì thuộc về cơ mật cho nên không thể nói cho vương phạm nhóm đầu tiên chiêu mộ binh sĩ học viên không có chỗ nào mà không phải là khắc khổ người tu luyện ở trong học viện đó đều là người nổi bật toàn bộ đều là lữ kiến minh mang vào học viện đoán chừng bọn hắn đạt đến tốt nghiệp yêu cầu trước tiên liền sẽ đến đây cùng vương phạm cá o biệt rời đi vũ hồn học viện trở lại binh sĩ giáo thụ càng nhiều hồ sư kỳ thực tại bọn hắn nhập học một ngày kia vương phạm liền đã đ o á n được cũng không phải đặc biệt để ý toàn bộ hạ quốc hơn mười ước nhân khẩu tự mình một người như thế nào lập tức để cho hết thể mọi người nhập học chính mình vũ hồn học viện đâu mọi thứ cũng phải cần có một cái quá trình nhưng mà xem như học viện viện trưởng vương phạm vẫn còn có chút không thôi dù sao cũng là chính mình vũ hồn học viện học sinh một cái tiếp theo một cái rời đi ngay cả buổi lễ tốt nghiệp cũng không có cho bọn hắn l ộ n một cái nếu là có cơ hội vẫn là hy vọng bọn hắn cũng có thể trở về tham gia buổi lễ tốt nghiệp buổi lễ tốt nghiệp yêu cầu muốn so lên lớp điện lễ cao một chút cần phải có một trăm cái học viên đạt đến tốt nghiệp yêu cầu sau liền có thể mở ra buổi lễ tốt nghiệp buổi lễ tốt nghiệp đó đều là có lý có lý lợi dụng tích phân mua sắm bộ thương hệ thống liền sẽ đem tất cả thứ cần thiết chuẩn bị tốt chương tám mươi chín liên tiếp cỡ nhỏ bí cảnh vài ngày sau càng ngày càng nhiều người đột phá đến hồn sư cảnh giới doan tiểu tuyết ngụy linh h u y ê n bạch hàm miểu trắng thương tuyết doan tích nhi sáu trong đó còn có một cái binh sĩ lữ đan đan duy nhất một cái nữ binh nàng cũng đột phá đến hồn sư cảnh giới đến đây cùng vương p h ạ m cá o biệt nàng cũng phải trực tiếp tốt nghiệp rời đi vũ hồn học viện trở lại binh sĩ những người khác dù là đạt đến tốt nghiệp điều kiện cơ bản đều lựa chọn lưu lại trong học viện bởi vì học viện bên trong thích hợp tu luyện hơn một cái sơ cấp vũ hồn học viện học viên lấy thân phận học sinh trở tại vũ hồn học viện nhiều nhất 5 năm năm năm sau hoặc là tốt nghiệp rời đi hoặc là lấy một loại khác thân phận lưu lại vũ hồn học viện thì như học viện lao sư viện trưởng cảm tạng n à i lữ đ an đ a n đứng tại vương phàm đối diện sâu đầm bái biểu thị cảm kích của mình ân đi thôi thật tốt cùng bằng hữu của mình táo biệt về sau học viện đại môn vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở vương phàm khẽ vuốt cảm nói là viện trưởng lữ an đ a n lên tiếng quay người rời đi phòng làm việc của viện trưởng cùng ngay giữa trưa lữ đan đan đã đổi lại bộ đội mình quần áo nàng đang đứng tại học viện cửa ra v à cùng mình mấy cái đồng đội cáo biệt trong đó có bao anh tuấn cùng diệp trần hai người bọn họ đều là lữ đan đan tiểu đội đội viên thường xuyên cùng một chỗ săn giết h ồ n thú đã trở thành tốt vô cùng bằng hữu mấy người cũng là tới đây tiễn biệt lữ đan đan sư tỷ nghĩ không ra ngươi bây giờ sẽ phải rời khỏi thời gian trôi qua thật nhanh n a bao anh tuấn nhìn xem đối diện lữ đan đan cảm t h ẳ n nói hai người rõ ràng không có ở cùng một chỗ bao lâu bây giờ lại muốn tách ra hắn ít nhiều có chút cảm thán lữ đan đan trêu g ẹ o giống như nói sư đệ ngươi nếu là nhờ ta ngươi có thể tới h ả i thành binh sĩ cùng ta làm việc với nhau nha nàng vừa nói ra câu nói này sau mới phát hiện câu nói này có chút nghĩa khác hai gò má có chút thường đỏ không tiếp tục nhiều lời bất quá người chung quanh cũng không có hướng về phương diện kia suy nghĩ chỉ có diệp trần sắc mặt tối sầm nhìn ra lữ đan đan có một chút muốn đoạt tàu học viện học sinh ý tứ nếu là sư phụ biết đoán chừng sẽ rất sinh khí a không cần sư tỷ ta đã tính qua không bao lâu nữa chúng ta liền sẽ gặp lại lần nữa bao anh tuấn lắc đầu nói h á n tại đạo quán học qua một chút tướng thuật có thể tính đi ra nhất là linh k h í khôi phục sau tựa hồ tính toán chuẩn hơn trước đó bao anh tuấn tại trong đạo quan thế nhưng là đoán x â m tiểu đạo sĩ đâu phúc thử lữ lan đ a n che mặt cười yếu ớt một tiếng căn bản là không có làm một chuyện đơn giản cáo biệt sau lữ lan đ a n lái xe rời đi vũ hồn học viện đi tới hải thành thị nàng về sau liền đem lưu lại hải thành thị hải thành thị vũ hồn học viện giáo thụ trong đó học sinh sáu theo càng ngày càng nhiều học viên đột phá đến hồn sư cảnh giới không ít học viên đều trực tiếp tốt nghiệp rời đi vũ hồn học viện trở lại binh sĩ vương phạm vẫn luôn là trực tiếp đáp ứng không có bất kỳ cái gì ngăn cản bởi vì một ngày nào đó bọn hắn đều biết trở về chỉ là vấn đề thời gian mà thôi những thứ này rời đi học viên trên cơ bản đều đi toàn bộ hạ quốc các nơi làm hồn sư lao sư sẽ ở cả nước các nơi giáo thụ học sinh mặc kệ thế nào bọn hắn nhất định sẽ nhắc đến chính mình trường học cũ vũ hồn học viện mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ câu nói kia không có phế vật vũ hồn chỉ có phế vật hồn sư sáu mấy ngày sau vương p h ạ m thu đến đến từ hứa lực học tin tức nói là phát hiện một cái không gian thông đạo thông hướng một nơi khác hy vọng vương p h ạ m có thể tiến đến chợ giúp bọn hắn thăm dò một chút trong đó đủ loại tài nguyên đương nhiên không phải miễn phí hỗ trợ hắn cũng muốn thu tiền trả nước bất quá liên quan tới hứa lực học nói tới cái kia không gian thông đạo chắc chắn chính là tiểu hình bí cảnh khả năng cao chính là lý phi tường phát hiện cái kia tiểu hình bí cảnh bây giờ lại đến hứa lực học trong tay hơn phân nửa là lý phi tường ở bên trong ngăn phải cái lô vốn biết mình là không đủ tư cách có trực tiếp đem tiểu hình bí cảnh giao đến hứa lực học thành chủ trong tay nói không chừng có thể có được nhiều tư nguyên hơn đến nôi đến tột cùng là sự tình gì chỉ cần vương p h ạ m tự mình đi gặp xem xét liền có thể đoán được buổi chiều hai điểm tà h ư u trên trời còn mưa rơi lác đác hắn vẫn là lái xe đã tới rõ ràng c á t thành hơn nữa thành công gặp được hứa lực học chạm mặt sau hứa lực học liền mang theo vương p h ạ m đi tới cẩn thận bí cảnh lối vào nhắc tới cũng kỳ quái bí cảnh lối vào ngay tại rõ ràng cắt thành thành nội một toa biệt thự trong tầng hầm tiểu hình bí cảnh cửa vào cũng là ngẫu nhiên một khi vị trí định rồi vậy thì sẽ không dễ dàng thay đổi trừ phi người kia có thể trưởng k h ố n g phương diện không gian vũ hồn bằng không là rất không có khả năng di động cửa vào đi tới tiểu hình bí cảnh trên đường hứa lực học nói cho vương phàm một chút liên quan tới bí cảnh sự tình vương viện trưởng chúng ta đã từng phái một tiểu đội đi vào thăm dò qua nhưng mà liền còn sống trở về hai cái hồn sư toàn bộ cái khác bỏ mình cũng may trong bí cảnh hồn thú không thể từ bên trong đi ra bằng không đối với chúng ta rõ ràng cắt thành sung kích cũng không nhỏ lần này liền trông cậy vào vương v i ệ n trưởng sáu hơn mười phút sau h ứ a lực học cùng vương phạm đến một ngôi biệt thự bên ngoài lúc này biệt thự đã bị rất nhiều binh sĩ vây quanh cũng có thể nói là bảo hộ a một cái người quen đang đứng ở bên ngoài biệt thự chờ lấy bọn hắn người kia chính là rõ ràng cắt thành lý gia gia chủ lý phi tường h ồ n sĩ nhị trong cảnh vũ hồn tạm thời không biết nhưng chỉ cần hắn một phóng xuất ra chính mình vũ hồn hệ thống liền có thể đo ra trông thấy lý phi tường lần đầu tiên vương phạm liền biết chính mình đoán đích thật là chính xác cái này tiểu hình bí cảnh chắc chắn chính là lý phi tường phát hiện cái kia bí cảnh hơn nữa trước mắt biệt thự này nói không chừng chính là nhà h ắ n lý phi tường trông thấy hứa thành chủ cùng vương viện trưởng đến đây sau lập tức tiến lên đi đến khuôn mặt tươi cười chào đón hứa thành chủ vương viện trưởng chúng ta lại gặp mặt vương p h ả m khỏe miệng hơi hơi dâng lên vừa cười vừa nói đúng vậy a chúng ta lại gặp mặt cũng không biết ngươi chứng linh thú phu hóa thành công không có ngày sáu đa tạ vương viện trưởng quan tâm linh thú đã phu hóa đi ra lý phi tường trong lòng xứng sở nhưng mà biểu hiện vẫn như c ũ không có chút rung động nào cười trả lời vậy là tốt rồi vương p h ạ m khẽ cười nói không tiếp tục quá nhiều ngôn ngữ ngay vậy bên cạnh hứa lực học đã không sai biệt lắm biết sự tình trong đó dù sao lý phi tường bán đấu giá chứng linh thú thế nhưng là đi qua tay hắn vương việt trưởng lý gia chủ đi thôi chúng ta cũng nên tiến vào hứa lực học đẩy ra cửa chính biệt thự nhắc nhở hảo hảo ba người cùng nhau tiến vào biệt thự đừng nói căn biệt thự này thật đúng là thật lớn thế nhưng là lại lớn cũng không có vương phàm vũ hồn học viện lớn nếu là các linh khí khôi phục phía trước cái kia vương phạm là không hề nghĩ tới mình có thể nắm giữ lớn như thế bất động sản bất quá hiện tại cũng đã không có gì giá trị ba người đi vào dưới lòng đất phòng vừa tiến vào tầng hầm một hồi gió lạnh thổi tới để cho người ta không tự chủ run dậy một chút gió lạnh còn mang theo một tia rượu hương khí chương chín mươi linh dược mùi thơm hành sự cẩn thận xem ra cái phòng dưới đất này phía trước là dùng để cất giữ rượu ba một tiếng vang giòn vang lên phòng ngầm dưới đất ánh đèn sáng lên toàn bộ tầng hầm đều bị chiếu sáng chiếu sáng một sắt na kia vương phạm cuối cùng thấy rõ ràng phòng ngầm dưới đất bí cảnh thông đạo bộ dáng cùng mình tại nam trí r ừ n g r ẫ m phát hiện tiểu hình bí cảnh là giống nhau hơn nữa mang đến cho hắn một cảm giác đều là giống nhau đích thật là tiểu hình bí cảnh bí cảnh càng lớn cho hồn sư cảm giác cũng là không giống nhau càng là to lớn bí cảnh cho hồn sư áp lực lại càng lớn vương việt trưởng ta nói tới cái kêu bí cảnh ngay tại phía trước chỉ cần thông qua cái này không gian thông đạo liền có thể đi tới mặt khác một vùng không gian hớ lực học vừa đi một bên giới thiệu nói hắn làm sao biết kỳ thực vương p h ạ m toàn bộ đều biết căn bản cũng không cần hắn giới thiệu ba người đi đến bí cảnh phía trước t r u n g quanh đã nhiều mấy cái hồn sĩ cảnh giới hồn sư sáu người toàn bộ đều là thành chủ hứa lực học bộ hạ tăng thêm hứa lực học vương p h ạ m cùng một chỗ chính là tám cái hồn sư chính là bọn hắn tám người muốn đi vào trong đó vương p h ạ m ngược lại là thật bội phục lý phi tưởng xem như lý gia gia chủ cũng dám một người đi vào mấy người các ngươi sau khi tiến vào toàn bộ đều phải nghe vương viện trường phân phó có nghe hay không hứa lực học đối với mình sáu cái bộ hạ dặn dò sáu người cùng k e o lên trả lời là t h à n h chủ vương viện trưởng tại bên trong bi cảnh hy vọng ngài có thể nhiều hơn t r o n g non mười hai ngay sau đó hắn lại quay đầu đối với vương phàm nói có thể vương phàm khẽ gật đầu thản nhiên nói trong bi cảnh sự tình hắn cũng không rõ lắm tuy nói đi vào nam trí r ừ n g r ẫ m bi cảnh nhưng mà vừa tiến vào liền gặp một cái đại hồn sư cảnh giới hồn thú trực tiếp trốn thoát không biết cái bi cảnh này bên trong phải chăng cũng sẽ có đại hồn sư cảnh giới hồn thú bảo hộ những người khác hắn chỉ sợ có chút làm không được a ân tựa hồ lọt mất một người tùy tiện h ứ a thanh chủ vậy ta trước hết tiến vào vương phạm đứng núi chịu xảo trực tiếp tiến vào bí cảnh cửa vào hảo h ứ a lực học tiếng nói vừa ra thân ảnh của hắn cũng đã biến mất ở trước mặt của bọn hắn tiến nhập bên trong bí cảnh ngay sau đó chính là h ứ a lực học sáu cái bộ h ạ cuối cùng mới là lý phi tưởng một hồi nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê chuyển đến hai mắt tối sầm hai mắt nhắm lại vừa mở cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa bốn phía đều là cây cối dường như là ở vào một ngọn núi chân núi bây giờ tiến vào mới bí cảnh hệ thống đã không có có thể chiếm cứ nhắc nhở cái bí cảnh này tính là đã bị người khác chiếm giữ lại chiếm lĩnh tựa hồ có chút rất không có khả năng trừ phi n g ư ờ i đem người khác xử lý sáu lại chiếm thành của mình sau một lát những thứ khác bảy người toàn bộ đi theo vương p h ạ m sau l ư n g tiến vào bí cảnh nhao n h a u đứng ở sau lưng hắn vương viện trưởng thành chủ nói tới chỗ ngay tại cái kia phía trước ôn khai lãng lấy ra một cái đơn sơ tay vẽ bản đồ chỉ về đằng trước một vị trí nói hảo vậy chúng ta cẩn thận một chút tiến đến xem đều theo sát một chút vương phàm theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang tiếp đó dẫn đội tiềm hành đi tới ôn khai lãng là hứa lực học bộ hạ sáu người tiểu đội trưởng trong tay hắn tay vẽ bản đồ chính là lần trước tiến vào bí cảnh hồn sư vẽ ra địa đồ phía trên tiêu chí lấy một chút nguy hiểm địa điểm cùng linh khí rất nồng nặc vị trí bọn hắn muốn chỗ chính là linh khí nồng nặc nhất chỗ nơi đó chắc chắn là có đồ vật gì nói không chừng có thể có cái gì đặc thù phát hiện bí cảnh đi cuối cùng là phải thăm dò một chút một đường đi tới dọc theo đường đi tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện đều tận lực gần nấp khí tức của mình không bị trong núi hồn thú phát giác đột nhiên mọi người đều ngửi được một kia phi thường dễ ngửi mùi bảy người nhìn nhau đều hướng về mùi thơm truyền đến vị trí đi đến theo khoảng cách càng ngày càng gần mùi thơm cũng càng ngày càng đậm p h ả n phất loại kia mùi thơm gần trong găng tấc thế nhưng là t r u n g quanh lại không có bất kỳ linh quả hoặc linh dược cái gì có chỉ là hoàn toàn yên tĩnh vô cùng yên tĩnh yên tĩnh để người cảm thấy đáng sợ ngừng đi ở tuốt đằng trước vương phàm đột nhiên dừng bước giơ tay phải lên quát bảo ngưng lại đạo ra lệnh một tiếng những thứ khác bảy người nhao nhao dừng bước lại không còn dám đi tới cẩn thận buôn phía ta cảm thấy có cái gì không đúng đám người sau khi dừng lại vương phạm mở miệng lần nữa thấp giọng nhắc nhở nói như vậy ôn khai lãng cũng cảm thấy chung quanh có chút kỳ quái trong nội tâm thậm chí chuyển đến một tia cảnh giác đó là đi lên chiến trường bình sĩ mới có cảm giác lý phi tường ngược lại là không có cảm thấy không có gì thậm chí cảm thấy phải khẳng định có vật gì tốt ở chung quanh có đ ồ tốt cũng có nguy hiểm đó đều là phải nguy cơ cùng kỳ nộ cùng tồn tại hắn cũng biết thực lực của mình không phải tối cường liền vương phạm đều không đi chẳng lẽ mình còn muốn đi, đi? Hắn cũng bắt đầu ngắm nhìn phía.、Người、khác nhìn khắp phía là để phòng có hồn thú đột nhiên tập kích.、Lý、Phi tưởng nhìn khắp phía chung quanh linh bắt ngắm cũng bốn Người bốn tưởng bốn giống Mang cũng không có có cái gì giống linh dược cái quỷ gì gì. đột tập xét tệ đầu để đó quỷ xem vì là Lý là là về sau một lát hắn trông thấy một gốc kỳ lạ thực vật đang chuẩn bị tiến lên ngắt lấy phía trước bụi cỏ đột nhiên lay động một hồi tất tất vỡ nát âm thanh vang lên đại gia cẩn thận ngay vậy vương phạm lập tức lớn tiếng nhắc nhở đồng thời bên kia trong bụi cỏ thoát ra một đầu cực lớn xả phượng vi c â quan xả phượng vi c â quan xả thoát ra bụi cỏ sau trước tiên liền hướng về bọn hắn bảy người vị trí c n tới may mắn có vương p h à m sớm dự cảnh bảy người nhao nhao hướng phía sau mau né đều thành công tránh đi phượng vĩ c â quan xả bồn u máu miệng rộng thấy thế ôn khai lãng mấy người lập tức phóng xuất ra chính mình võ hồn lấy ra chính mình hồn đạo khí nhắm ngay đối diện hồn thú phượng vĩ c â quan xả phượng vĩ c â quan xả thấy mình công kích vậy mà vừa hụt hơn nữa còn ăn đầy miệng bùn nó mở ra chính mình miệng rộng phát ra trận trận gầm t h t sáu đầu rắn hai bên giống như là hai cái to lớn quạt hương bồ không ngừng kích động nhất là phượng vĩ Kê quan xà đầu rắn bên trên một điểm kia đỏ tơi ư mạo là dễ thấy nhất vậy cũng là hương khí tán phát đầu nguồn lúc này vương p h ạ m cũng tại nhìn xem trước mắt phượng vĩ Kê quan xà nhân vật phượng vĩ Kê quan xà cảnh giới đại hồn sư lục trọng niên hạn hai nghìn năm trăm hai mươi năm giới thiệu phượng vĩ Kê quan xà khi nó cảm thấy đ ó i k h á t hắn xà quan lại phát ra một loại cực kỳ giống như là linh dược hương khí từ đó hấp dẫn con mồi trước mắt lại là một cái ngàn năm hôn thú đại hồn sư lục trọng quả nhiên bí cảnh đều không phải là thú vị như vậy đại gia cẩn thận nó là đại hồn sư lục trọng hồn thú phượng v i kê quan xà ngàn vạn lần chớ bị nó cắn trúng vương phạm lên tiếng lần nữa nhắc nhở là nghe vậy tất cả mọi người hơi kinh ngạc đại hồn sư cảnh giới hồn thú bọn hắn mới hồn sĩ cảnh giới nha đối diện hồn thú cao hai người bọn họ đại cảnh giới ôn khai lãng mấy người sáu người còn tốt đối mặt phượng v i kê quan xà không có chút nào vẻ sợ hãi duy nhất sợ chính là lý phi tường lý phi tường có thể rõ ràng cảm nhận được phượng vĩ kê quan xà mang cho áp lực của mình áp lực cường đại đang chèn ép hắn chương chín mươi mốt ven đường hoa dại có nên hay không hái lúc trước hắn nhưng không có trải qua chuyện như vậy hai chân đã bắt đầu không tự chủ khẽ run rẩy liền với hắn hé miệng mở môi cùng một chỗ run rẩy các người đứng ở một bên không nên tới gần vương phàm phóng xuất ra chính mình hai đại vũ hồn trực tiếp câu nói vừa dứt sau liền trực tiếp vào tới ôn khai lãng mấy người thực lực quá yếu đối phó một cái đại hồn sư cảnh giới hồn thú cũng không cần ra tay cho thỏa đáng miễn cho q u ấ y nhiều hắn tất nhiên vương phàm mở miệng cái kê ôn khai lãng mấy người cũng liền cũng không có ra tay đứng ở một bên để phòng đối diện phượng vi kê con xả Phượng vĩ kê quan xả trông thấy con mồi của mình tới cửa cường tráng cái đuôi chính là một cái quét ngang con tới cường tráng cái đuôi cũng không có đánh trúng vương phạm lúc cái đuôi sắp phất tới hắn nhảy lên một cái nhẹ nhõm tránh thoát phượng vĩ kê quan xả công kích nhảy lên đồng thời vương phạm phát động công kích kỳ lân vũ hồn phẫn nộ va chạm màu tím hồn hoàn lõe lên một cái tại vương phạm sau lưng kỳ lân vũ hồn gầm thét một tiếng trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện phượng vĩ kê quan xả đụng phải đi qua vốn là thôn vệ vũ hồn đệ tam vũ hồn kỹ bây giờ lại có thể thêm tại trên kỳ lân vũ hồn phong thích đây cũng là thôn phệ vũ hồn chỗ thần kỳ vốn là muốn lợi dụng thôn phệ vũ hồn phong thích phẫn nộ đụng nhau là cần đem thôn phệ vũ hồn huyên hóa thành đại địa tê giác bộ d á n g nếu là thêm tại kỳ lân vũ hồn bên trên sử dụng lời nói liền không cần huyên hóa bảo trì thôn phệ vũ hồn bản thể liền có thể không hổ là thần cấp vũ hồn ngư bức to lớn kỳ lân vũ hồn va chạm đi qua vọt thẳng đâm vào phượng vĩ kê quan xà đầu vương phạm linh khí toàn bộ triển khai đem linh khí thôi động đến cực h ạ n mục đích chỉ có một cái đó chính là một bộ kỹ năng mang đi đối phương k ỳ lân vũ hồn bộc phát ra lực lượng cường đại đem phượng vĩ c â quan xà thân thể khổng lồ đụng bay trọng trọng đâm vào sau lưng trên đại thụ phanh viên thứ nhất đại thụ ứng thanh ngã xuống đất một khỏa cũng không đủ ngay sau đó lại là cây thứ hai đại thụ đệ tam cây đại thụ sáu một mực đụng ngã đi bảy tám khỏa sau đại thụ phượng vĩ c â quan xà mới ngừng lại được từ trên cành cây chậm rãi ngã xuống đất ngay tại ngã xuống khỏi nó trong lúc đó vương phàm đã sớm hối hả lao đến tam thiên lôi động thứ hai vũ hồn kỹ thi triển ra khiến cho tốc độ của hắn lần nữa đạt đến một cái đình phong toàn thân phản phất đều bị lôi điện bao khỏa tại sắp đến phượng vĩ Kê quan x ả bên cạnh lúc vương phạm lần nữa nhảy lên một cái lần này nhảy lên độ cao so với một lần trước còn cao hơn khi đó phượng vĩ Kê quan x ả cũng chú ý tới trước mắt sấm xét nó khẽ ngẩng đầu xem xét mới chú ý tới mình bầu trời cái kia con mồi trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm trường kiếm dưới ánh mặt trời hàn quang lóe lên cực kỳ lóa mắt khi phượng vĩ Kê quan xà kịp phản ứng lúc đã mượn vương phạm đã cầm trong tay kim cương kiếm hướng về phía đầu của nó hung hăng đâm xuống Trường trực t kiếm i ế vào đầu, phượng xuyên qua p vi cây quan xà từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi manh liệt kịch liệt đau nhức cảm giác để cho phượng v ĩ cây quan x ả trên mặt đất điên cùng dãy rủa thân thể của mình giống như là tại g i ế t l ư ơ n lúc một cái nĩa cắm vào l ư ơ n đầu thân thể của nó dù sao vẫn là muốn đánh mấy lần a phượng vi c â quan xà thể tích cũng không phải cái kia nho nhỏ lươn có thể so sánh thấy thế vương phạm vẫn nhanh chóng né tránh miễn cho bị phượng vĩ Kê quan xả thân thể cường tráng đụng bay phượng vĩ Kê quan xả trên mặt đất điên mảnh đạn khác sau cuối cùng thì không có động tĩnh khí thế hoàn toàn không có xem như triệt để chết một đạo màu tím hồn hoàn theo nó trên thi thể bay ra lúc này vương phạm mới dám tiến lên đem phượng vĩ Kê quan xả đầu rắn bên trên kim cương kiếm lấy ra t h u ậ n tay tại trên nó ra rắn xoa xoa trên trường kiếm ô h ế đáng tiếc hồn hoàn hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một bên khác ôn khai lãng bảy người cũng nhìn sửng sốt một chút thậm chí không thể tin được trước mắt mình sự tình thật sự đơn giản giống như là đang nằm mơ đây chính là vũ hồn học viện viện t r ư ở n g vương viện trưởng thực lực sao ôn khai lãng hơi hơi há h ố c mồm vô ý thức thì t h ả o nói nhỏ hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến vương p h ạ m thực lực lý phi liệm cũng tại cảm thán vương p h ạ m thực lực một người tại nội tâm thầm nghĩ xem ra lựa chọn của ta là đúng vương p h ạ m đem phượng vĩ kê quan x ả thi thể thu vào không gian hệ thống mặc dù hồn hoàn đáng tiếc nhưng mà thịt rắn vẫn là rất a n ngon a đi thôi hắn thu hồi thịt rắn sau đi đến ôn khai lãng mấy người đối diện nói mấy người còn không có từ trong sự tỉnh vừa rồi triệt để tỉnh lại chỉ là vội vội vàng vàng trả lời một câu a hảo tám người lần nữa lên đường sự kiện lần này đi qua mấy người lại ngửi được bất kỳ mùi thơm cũng không dám đi qua tra xét cho dù là mùi thối phân mùi vị đều không đi nhìn vẫn là châm nôn nói rất hay a ven đường hoa dại không cần hái thế là bọn hắn tám người thẳng đến chỗ cần đến toàn bộ bí cảnh linh khí nồng nặc nhất chỗ sáu sau một giờ vương phản mấy người đã tới chỗ cần đến hẳn là nơi này ôn khai lãng lần nữa lấy ra đơn sơ địa đồ kiểm tra lên hắn xác nhận chỗ cần đến sau tiếp tục mở miệng nói chúng ta tách ra tìm một chút đi đừng đi quá xa vương phàm gật gật đầu thuận tiện nhắc nhở bảy người khác đáp lại nói hảo bọn hắn cũng đều không dám đi xa toàn bộ trong bi cảnh hồn thú tùy tiện một cái đều có thể đem bọn hắn cho đoạn diện nếu không có vương phàm dẫn đội bọn hắn cũng không dám tiến vào bên trong bảy người khác đều hướng về những thứ khác bảy cái phương hướng đi ra ngoài chỉ có vương phàm một người lưu tại tại chỗ không n ú c ních hắn ở trong lòng nói thầm hệ thống Kiểm tra hệ u n quanh phải chăng có cái gì có giá trị. Đinh. Cần tiêu hào tích phân kiểm phương viên g gì giá phải hào tích chắc cái tiêu kiểm i có có vật trị. 1.000m d n thống í c phải tiếp chăng Hệ h tục. t Là. nhắc nhở, phân hệ thống tích Hệ đang kiểm tra sáu đại khái mười giây sau hệ thống kiểm t r c kết quả đi ra trực tiếp biểu hiện thành một tấm bình diện bản đồ nhỏ vật có giá trị toàn bộ đều dùng có màu sắc điểm tiêu chú màu xanh là cây điểm linh dược màu đỏ điểm linh quả màu trắng điểm linh thạch sáu cái gì linh thạch cái này cỡ nhỏ bên trong bí cảnh lại có mỏ linh thạch m ọ linh thạch khó trách bọn hắn nói cái địa phương này linh khí mức độ đậm đặc rất cao thế nhưng là hắn căn bản là không cảm giác được nguyên lai là có linh thạch giấu ở trên ngọn núi này cũng không biết ôn khai lãng bọn hắn là thế nào biết đến xem ra hứa lực học vẫn có sự tình dấu g i ế m chính mình a lao r a h ỏ a này không giảng đạo đức thừa dịp vài người khác đều đi tìm đồ vương phàm cũng tại phụ cận đi đem linh dược linh quả hái một hái lần này cần hái ven đường hoa dại không cần hái không hái trắng không hái Sáu, chương đến nỗi hệ thống biểu hiện mỏ linh thạch chỉ có thể tạm thời buông một chút mỏ linh thạch trôn sâu dưới mặt đất không có cỡ lớn máy móc rất nhiều nhân lực mạnh hơn hồn sư mà nói là tương đối khó đào ra bây giờ lam tinh trên cơ bản là không có mỏ linh thạch linh khí vừa mới khôi phục không có một m ộ t năm mà nói mỏ linh thạch thạch là rất khó hình thành cho nên muốn có linh thạch chỉ có thể nhìn bí cảnh bí cảnh quanh năm nắm giữ linh khí lại càng dễ tạo thành mỏ linh thạch sáu cùng lúc đó rõ ràng cắt thành thành nội lý gia biệt thự tầng hầm a cắt hứa lực học đột nhiên hắt xì hơi một cái đánh xong sau hắn tại nội tâm thầm nghĩ là có ai đang mắng ta sao hơn mười phút sau ôn khai lãng mấy người từ bốn phía trở về tám người lần nữa tụ tập cùng một chỗ khi ôn khai lãng khi trở về vương p h ả m chú ý tới trong tay của hắn nhiều một cái kỳ quái máy móc nhân tạo máy móc rõ ràng cái máy này tại đi vào phía trước là không có chắc chắn là hắn vừa mới ở chung quanh đặt được hắn cũng không tin tưởng trong bí cảnh sẽ có người tạo loại vật này đoán chừng là cái trước tiến vào bí cảnh tiểu đội đánh mất máy móc vương phản không có hỏi nhiều xem chừng hẳn là cùng dò xét cái gì cái gọi là linh khí mức độ đậm đặc có liên quan ôn khai lãng mấy người giống như đều không gì thu hoạch lý phi tường ngược lại là hái được vài cọn g nhất cấp linh dược cũng chính là hoàng giai hạ phẩm linh dược cuối cùng mấy người không thể làm gì khác hơn là trở về ra khỏi bí cảnh trở về trên đường không tiếp tục gặp phải đại hồn sư cảnh giới hồn thú chỉ là gặp mấy cái hồn sư hồn sĩ cảnh giới hồn thú đều bị bọn hắn tám người giải quyết đến nỗi hồn thú thi thể ai dết liền thuộc về người đó sáu lý gia biệt thự t ầ n hầm hứa lực học cảm nhận được trước mặt bí cảnh cửa vào xuất hiện một hồi linh lực ba động ân chẳng lẽ là vương viện trưởng bọn hắn muốn ra tới hắn vẫn là rất kích động chờ mong bọn hắn mang về tin tức tốt gì bí cảnh phát hiện đối với toàn bộ hạ quốc chắc chắn là có chỗ tốt chính là tạm thời không biết có chỗ tốt gì sáu cần phải có người tiến vào tìm tòi mới có thể biết trong bí cảnh tình huống cụ thể sau một lát bí cảnh lối vào xuất hiện một bóng người trước hết nhất đi ra ngoài chính là lý phi tường ngay sau đó là ôn khai lãng sáu người cuối cùng mới là vương phảm một nhóm tám người toàn bộ đều an toàn trở về vương việt t r ư ờ n g xin hỏi tại trong bí cảnh có phát hiện gì không hứa lực học lập tức tiến lên hỏi thăm tình huống vương phàm chấm ngâm chốc lát sau cuối cùng nói một câu ven đường hoa dại không nên tùy tiện hái sáu vương việt t r ư ờ n g đây là ý gì hứa lực học hơi s ữ n g sở không rõ ràng cho lắm vương phàm mỉm cười không có quá nhiều giản giải ai muốn hứa lực học đều không nói cho chính mình liên quan tới mỏ linh thạch sự tình ôn khai lãng bảy người đương nhiên biết vương phàm nói là ý gì là đang nhắc nhở bọn hắn tại trong bí cảnh không nên tùy tiện đi một chút có cám rỗ chỗ càng là như thế thì càng nguy hiểm Cái kia đại h ồ như sư c ả n giới hồn thú, vẫn tại trong lòng tại hồn thú, hắn, mồn vẫn bọn một t rõ r của ớ c m ắ thế Bất bọn quá, ắ n cũng đều không nghĩ tới vương phạm vậy mà lại dạng này đem câu nói này nói、ra. Muốn cười, lại không câu cười, cười đều đem phàm tới t lại lại i vậy mà dám ra. ra n Như g thế vương việt trưởng ngược lại để mấy người bọn họ có mấy phần ngoài ý m u ố n hứa lực học vẫn như cũ không hiểu vương phạm ý tứ không thể làm gì khác hơn là lôi kéo vương phạm ra ngoài đơn độc tìm một chỗ nói chuyện phiếm vương việt trưởng mới vừa rồi là không phải không quá thuận tiện nói chuyện bây giờ có thể nói chỉ chúng ta hai người hứa lực học mở miệng lần nữa nói nhìn xem đối diện hứa lực học cái kia một đôi mong đợi ánh mắt cuối cùng vương p h à m vẫn là quyết định lộ ra một ít chuyện ngược lại cũng không gì ghê gớm cỡ nhỏ trong bi cảnh hồn thú không nhiều nhưng mà cũng không ít trong đó tôi cường hẳn là đại hồn sư cảnh giới hồn thú không có gặp phải hồn đồ cảnh giới hồn thú thấp nhất cũng là hồn sĩ cảnh giới hồn thú trong bi cảnh không nên tùy tiện bị trong đó một chút hương khí dụ hoặc nếu không sẽ hạ tràng rất thảm vương p h à m đem chính mình nên nói đã nói ân ân ngay vậy hứa lực học ở bên kia gật đầu không ngừng âm thầm đem hắn lời mới vừa nói đều ghi tạc trong lòng sau một lát hắn mở miệng lần nữa hỏi vương viện trưởng các ngươi tại linh khí nồng nặc nhất chỗ không có xảy ra chuyện gì khác thường tình huống sao ân cớ gì nói ra lời ấy vương phạm lông mày n í u lại muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng biết nói thứ gì chúng ta rõ ràng cắt thành nhà khoa học làm được một cái có thể dò xét linh khí trình độ tinh vi dụng cụ nói là đưa vào bí cảnh thí nghiệm một chút thứ nhất đi vào đội ngũ vừa đến địa điểm liền gặp cường đại hồ thú không thể làm gì khác hơn là ra khỏi chúng ta còn tưởng rằng cái chỗ kia thật sự có cái gì phát hiện mới đâu một khi cái này dụng cụ khảo thí thành công nói không chừng đối với chúng ta rõ ràng c á t thành thậm chí toàn bộ hạ quốc cũng là một chuyện rất tốn hứa lực học từng chữ từng câu giải thích nói nghe xong hắn lời nói sau vương phàm cũng lâm vào chầm tư phát hiện mình tựa hồ sai sai rất thái quá mình tại trong bi cảnh ý nghĩ là sai lầm hứa lực học bọn hắn hẳn là căn bản cũng không tin tưởng linh thạch tồn tại dù sao bọn hắn cũng không có gặp qua linh thạch chỉ là đánh bậy đánh bạ đụng phải địa điểm kia mà thôi là chính mình dáng đòn phù đầu chỗ đó thật có chút kỷ quái vương phàm suy nghĩ sâu sắc đi qua thản nhiên nói ân vương việt trưởng ngài mau nói hứa lực học gương mặt kinh h ỉ cùng kích động nói giống như là trong nhà vệ sinh phóng b o n g có chút chấn phân a vương p h ạ m ta suy đoán cái kêu bí cảnh ở trong hẳn là có mỏ linh thạch hơn nữa địa điểm chính là tại các ngươi nói tới cái kia linh khí nồng nặc nhất địa điểm linh thạch hứa lực học vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết hắn nói là đồ vật gì mặc dù không biết nhưng mà nghe cái tên này đã cảm thấy là đồ tốt trong ngáy mắt hắn tự hồ lại nghĩ tới cái gì vương viện trưởng là trong tiểu thuyết cái chủng loại kia dùng tu luyện linh thạch sao ân đúng vậy dùng hồn sư tu luyện linh thạch so t h ú hoạch càng tính kết hơn tốt hơn vương phạm sửng sốt một chút tiếp lấy hồi đáp hắn không nghĩ tới hứa lực học lớn tuổi như vậy còn đọc tiểu thuyết còn tưởng rằng hắn không biết đâu không nghĩ tới linh thạch vậy mà thật tồn tại hứa lực học há hốc miệng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi một đôi mắt tựa như đang phát sáng một dạng mọi linh thạch đích thật là một cái thứ rất tốt khai thác ra đối với toàn bộ hạ quốc phát triển cũng là có chỗ tốt trông thấy cái bộ dáng này hứa lực học sau vương phạm đã biết hứa lực học trong lòng đang suy nghĩ gì hứa thành chủ Các người p hai á t mươi ba cựu nhân gặp mặt trực tiếp chuẩn đi cỡ nhỏ bên trong bí cảnh không có đêm tối ban ngày phân chia toàn bộ đều là ban ngày ngược lại là rất thích hợp khai thác linh thạch xử lý xong thanh cắt thành bí cảnh sự tình sau vương phạm mới đường về trở lại chính mình học viện sáu theo thời gian trôi qua sơ cấp vũ hồn học viện càng ngày càng nhiều hồn sư đạt đến hồn sư cảnh giới trong đó số đông cũng là lữ kiến minh mang tới binh sĩ bọn hắn đều khi đạt tới tốt nghiệp yêu cầu sau trước tiên lựa chọn tốt nghiệp về tới binh sĩ càng ngày càng nhiều học sinh rời đi mặc kệ như thế nào vương phạm vẫn còn có chút không thôi theo bọn hắn rời đi hạ quốc các nơi thành trì cũng bắt đầu đối với nơi đó thành trì hồn sư học viện chiêu sinh nhóm đầu tiên chiêu sinh cũng không nhiều ở chỗ tinh bởi vì nhóm đầu tiên bồi dưỡng ra được hồn sư về sau cũng là muốn làm lao sư giáo thụ càng nhiều hồn sư đến nơi nhóm đầu tiên hồn sư học sinh lao sư số đông cũng là từ vương phạm vũ hồn học viện tốt nghiệp học sinh trường học cũ vũ hồn học viện mỗi thành trì chiêu sinh tin tức cũng bắt đầu ở trên mạng phong truyền đệ nhất đãi ngộ hảo thứ hai có bảo đảm đệ tam sau khi tốt nghiệp khẳng định có công tác dầu gì cũng có thể làm đơn giản lao sư a tại toàn bộ hạ quốc thành trì hồn sư trong học viện phát triển tốt nhất vậy khẳng định là hải thành hồn sư học viện quy mô đã dần dần thành t h ủ mới p h o n g học mới diễn võ trường sáu lao sư cũng là nhiều nhất sáu trở lại vũ hồn học viện ngày thứ hai vương phạm trực tiếp rời khỏi vũ hồn học viện đi tới nam trí rừng rậm bí cảnh không có ý tứ gì khác chính là muốn đi báo thủ hắn hiện tại đã đạt đến đại hồn sư ngũ trọng cảnh là thời điểm có thể đi bí cảnh tìm cái kia hồn thú báo thủ quân tử báo thủ mười năm không mượn nam trí rừng rậm vương phạm mở ra ẩn nấp g bí cảnh t r ậ n pháp tiến vào bên trong sau đó trực tiếp tiến vào bí cảnh tiến vào bí cảnh sau hắn chỗ địa điểm kia vẫn là mỏ hưng phong chân núi vị trí không thay đổi kỳ thực lần này tiến vào bí cảnh báo thủ chỉ là thuận tiện lớn như vậy bí cảnh muốn tìm cái kia hồn thú là rất khó lần này hắn mục đích chủ yếu vẫn là xem mỏ hưng phong trong bí cảnh là có phải có mỏ linh thạch về sau cũng tốt khai phát khai phát vương phạm vừa đi lộ một bên lợi dụng hệ thống tìm tòi công năng tìm tòi phát hiện vật gì tốt liền sẽ đi qua nhìn một chút linh n ư ợ c linh quả cái gì chưa thành thục có thể trực tiếp ổ bị tổ cùng một chỗ này ra đi tiếp đó t r ù n g tại vũ hồn học viện trong dược viên mặt cùng lúc đó tại vương phàm tiến vào mỏ ưng phong bí cảnh trước tiên mỏ ưng phong một chỗ một đầu chiếm cứ ngủ đại xà bỗng nhiên cảm nhận được cái gì to lớn con mắt đột nhiên mở ra liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh tiếp đó bắt đầu phun ra chính mình lưới rắn phun ra ngoài lại thu hồi lại phun ra ngoài lại thu hồi lại sáu liên tiếp mấy lần sau thiên văn độc phong xà ánh mắt lóe lên một cái trong hai chòng mắt mang theo một chút tức giận nửa ó lập dậy, tiếp tức tại trực tới tức đứng chỗ, chuyển đi đi đi đến n rời rời khí chỗ. Sáu, nửa giờ sau vương phạm tại mỏ hưng phong không có phát hiện có mỏ linh thạch vết tích nhưng mà phát hiện không ít linh dược cùng linh quả thu hoạch cũng vẫn là rất không tệ ân ta cũng nên đi cái kia chỗ nhìn một chút vương phạm nói đang chuẩn bị rời đi đ ỗ n g nhiên cảm thấy có một tí là lạ có cái gì hồn thú đang hướng về chỗ ở mình vị trí bởi hơn nữa thực lực của đối phương chắc chắn không kém bởi vì tốc độ của nó rất nhanh thay thế hắn cấp tốc phóng xuất ra chính mình hai cái vũ hồn kỳ lân vũ hồn thôn vệ vũ hồn hiện vũ hồn toàn bộ triển khai trong tay phải cũng đã xuất hiện một thanh trường kiếm tam cấp hồn đạo khí kim cương kiếm rất nhanh vương phạm liền phát hiện phía trước trong đùi có xuất hiện không nhỏ văn động chứng minh đối phương hồn thú hình thể không nhỏ đột nhiên một cái đầu rắn từ tiền phương trong đùi có thoát ra là ngươi thoát ra trong nháy mắt đó hắn liền nhận ra đánh tới cái kia hồn thú đúng lúc là hắn lần trước gặp cái kia đại hồn sư bắt t r ọ n hồn thú thiên văn động phong xả một người một thú tất cả xem đối phương vì cựu nhân cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt đều nghĩ đem đối phương giết chết thiên văn độc phong xả không có chút do dự nào há miệng máu chính là đẩy miệng hướng về hắn căn sẽ tới bây giờ vương phạm cũng không sợ nó hai tay cầm kiếm dùng kiếm ngăn t r ở thiên văn độc phong xả miệng rộng đinh trường kiếm chặn nó cái kia hai khỏa giang độc phát ra thanh â m thanh thúy thấy thế thiên văn độc phong xả vung vẩy chính mình đầu rắn một tay lấy đối diện vương phạm hất ra vương phạm mượn thiên văn độc phong xả u ồ n sức mạnh này cấp tốc hướng phía sau dần dần lư lại kéo ra mình cùng thiên văn độc phong xả khoảng cách ha, ha. hắn nhìn xem đối diện thiên văn độc phong xả lộ ra một màn nụ cười quỳ dị mỉm cười sau vương phạm rời đi quay người chạy trốn hướng về mỏ ư n g phong chỗ sâu chạy tới thiên văn độc phong xả thấy mình con mồi chạy như thế nào không có khả năng đuổi theo nó lập tức đuổi tới đằng trước thế tất yếu nuốt cái k i a thơm thơm nhân loại nhân loại thịt tại trước mặt ăn thịt hồn thú đó đều là rất thơm thịt rất bổ dưỡng có thể đề cao cảnh giới của mình gì dù sao thì là rất nhiều chỗ tốt vương phạm chạy ở phía trước thiên văn độc phong xả ngay tại đằng sau truy theo đuổi không bỏ bất quá Có mười ộ t chút để cho để n g ta cảm phút y có c h sau vương phạm như cũ tại phía trước chạy trốn thế nhưng là sau lương thiên văn độc phong xả cách hắn cũng là càng ngày càng gần chỉ có ngắn ngủn hơn mười m khoảng cách ngay sau đó vương phạm nhìn kỹ chung quanh một cái hoàn cảnh thấp giọng nói ân hẳn là ngay ở phía trước thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi động từ s ắ c hồn hoàn lõe lên một cái tốc độ của hắn cấp tốc để thăng một cái cấp bậc lần nữa kéo ra cùng trời văn độc phong x à khoảng cách giống thấy mình con n g ồ i chạy trốn thiên văn độc phong tóc rắn ra tức giận gào t h é t cũng tăng cường chính mình tốc độ bỏ đuổi theo một trước một sau chạy một truy không thiếu yếu ớt cây cối đều bị thiên văn độc phong xả hình thể khổng lồ đâm cháy nó lực phá hoại vẫn là rất lớn sau một lát vương phạm rốt cuộc đã tới mình muốn đi chỗ hắn lui về phía sau t h o á n g nhìn liếc mắt nhìn sau lưng còn tại truy đuổi chính mình thiên văn độc phong x à khoe miệng dần dần nhấc lên một vòng q u ỷ dị độ quong ha ha cảm ơn ngươi rồi khi đó hắn ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước tình huống trước mặt tảng đá lớn bên cạnh nửa nằm một cái cực lớn hôn thú kim cương đại l ự c viên toàn thân cũng là tông hát sắc lông tóc to lớn cơ bắp cường kiện thể phách cả người mỗi một thi cơ bắp phảng phất đều có lực lượng vô tận kim cương đại l ư c viên lực phòng ngự cực mạnh hình thể khổng lộ chiều cao hai mét khoảng trừng quan trọng nhất là thực lực của nó cũng rất mạnh chương chín mươi bốn kim cương đại lực xà ra rắn nhân vật kim cương đại l ự c viên cảnh giới đại hồn sư cựu trọng niên hạng hai nghìn chín trăm năm giới thiệu lực lớn vô cùng lực phòng ngự cường hãn chính là s â m bên trong một phương bá chủ tuy là đại hồn sư cựu trọng cảnh thực lực lại có thể đơn đấu đại hồn sư thập trọng cảnh hồn thú kim cương đại l ự c viên tạm thời ở bên kia nằm ngủ căn bản là không có chú ý tới tình huống chung quanh h u ố n hồ vương phạm mục tiêu cũng không phải bên kia kim cương đại l ư c viên mà là tại nó bên người một gốc trên cây cất trái linh quả huyền g a i trung phẩm linh quả tỷ như hoàng giai hạ phẩm vì nhất cấp linh dược hoàng giai trung phẩm vì cấp hai linh dược chỉ cái này một cái kim cương đại lực viên đợi ở chỗ này ngủ duyên cơ chính là trước mắt tử dương bảo quả vương phàm lần nữa liếc mắt nhìn phía sau mình thiên văn độc phong xà hắn cố ý thả chậm tốc độ của mình để cho thiên văn độc phong xà có thể vừa vặn ở sau lưng của mình chuyện cũ sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội hắn cùng thiên văn độc phong xà một mực hướng về tử dương bảo quả vị trí trực tiếp vào tới vâng Và nam ngủ kim cương đại lực viên nghe thấy động tinh sau lập tức đứng dậy xem xét bùn phía vừa vặn trông thấy như một đạo lôi điện thân ảnh cùng một đầu đại xà từ trước mặt mình phi tốc chạy tới khi kim cương đại lực viên quay đầu nhìn lại đồng thời vừa vặn trông thấy thiên văn độc phong xà thân thể cao lớn đem chính mình một mực thủ hộ lấy tử dương bảo quả thụ vô tình nghiền ép triệt để nghiền ép trên mặt đất khảm nạm ở trong đó sáu kim cương đại lực viên nổi giận triệt triệt để, để nổi giận giận không tìm được Phang, phang, đập phía phát phát phẫn chính mình mạnh mẽ, hữu lực cánh tay đập về phía trước ngực của mình hơn thét, mình. tay của nữa ra của giống. Nó giận dùng ngực cường tráng ngực, giận nộ sáu, tiết tức trước tức lực cơ mẽ về gào kim cương đại lực viên bây giờ giống như một cái trận mắt kim cương hai con ngươi huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào cái kia góc trời văn đ ộ c phong x à chạy trốn thân ảnh kim cương đại lực viên không có chút do dự nào hướng về thiên văn đ ộ c phong x à chạy trốn chỗ đuổi theo thứ chi đồng thời phát lực nhảy lên một cái trực tiếp nhảy lên cao mấy chục mét độ cao đuổi sát thiên văn đ ộ n phong xả vị trí không có bất kỳ cái gì trở ngại có thể ngăn trở kim cương đại lực viên bước chân sau một lát kim cương đại lực viên đã sắp đổi kịp thiên văn độc phong x à lần nữa ấy nhảy lên một cái hai tay nắm chặt thành q u y ề n hướng về phía thiên văn độc phong x à vị trí nặng nề g h mà đọc xuống thiên văn độc phong x à đích thật là phát hiện bất quá phát hiện hơi trễ muốn tránh né thời điểm kim cương đại lực viên đã một q u y ề n đọc xuống phanh chạy tại phía trước nhất vương phàm chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn vang lên người âm hơi hơi liếc đầu liếc mắt nhìn sau lưng tình huống vừa rồi kim cương đại lực viên công kích mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn giống như phế hư một mảnh khi đó thiên văn độc phong xà đã cùng kim cương đại lực viên chiến đấu thiên văn độc phong xà thân rắn bên trên thịt đều bị nện xuống thật là lớn một khối một cái đại hồn sư bắt trọng hồn thú một cái đại hồn sư cựu trọng hồn thú bây giờ cũng nên phân ra một cái thắng bại thấy thế vương phàm ngừng lại liếc mắt nhìn hai cái hồn thú chiến đấu tràng diện sau hắn lựa chọn rời đi chuẩn xác mà nói hẳn là trở về hắn đã sớm thông qua hệ thống biết kim cương đại lực viên đang tại bảo hộ một gốc không tệ linh quả toàn bộ hết thể đã sớm t ạ i nhìn thấy thiên văn độc phong xà trong nháy mắt đó liên đã toàn bộ đều tính toán tốt hiện tại hắn trở về chỗ chính là kim cương đại lực viên thủ hộ linh quả vị trí vương p h à m muốn đi xem cái kia linh quả đến tột u cùng thế nào bất kể nói thế nào cũng là một g ố c lục cấp linh quả tác dụng vẫn là rất lớn sáu tử dương bảo quả thụ khu vực phụ cận t r u n g quanh đã trở thành một mảnh phế hư không ít thảm thực vật đều bị thiên văn độc phong xà thân thể cao lớn nghiền ép trên mặt đất vương phàng ừ a dịp hai cái hồn thú vẫn còn đang đánh đấu cấp tốc ở chung quanh tìm kiếm tử dương bảo quả cái bóng sau một lát hắn cuối cùng nhìn thấy một cái màu tím quả thì ra ở đây cẩn thận từng ly từng tí đi tới xem xét tử dương bảo quả thụ tình huống tử dương bảo quả còn chưa triệt để thành t h ụ bằng không thì kim cương đại lực viên đã sớm ăn đoán chừng nó cũng là nghĩ dựa vào tử dương bảo quả đột phá cảnh giới a tử dương bảo quả thụ bị thương không nhẹ cũng may bộ dễ còn có một chút liên tiếp mang về học viện có lẽ còn có biện pháp thế là vương phàm đem chọn gốc tử dương bảo quả thụ thận trọng đào ra để vào hệ thống trong hành trang mọi chuyện cần thiết đều xong xuôi sau hắn lại trở về kim cương đại lực viên cùng thiên văn đ ộ c phong xả địa phương chiến đấu khi hắn đến lúc tại chỗ đã không có kim cương đại lực viên thân ảnh chỉ là lưu lại một mảnh phế hư cùng thiên văn đ ộ c phong xả không c h ọ n vẹn thi thể thông qua thiên văn đ ộ c phong xả không c h ọ n vẹn thi thể có thể thấy được kim cương đại lực viên là có nhiều hận trời văn đ ộ c phong xả toàn thân gia rắn bị hoạt bác mật rắn bị đảo cơ thể cũng bị truy nhau nhuẹn ai đáng tiếc ca vương phàm đem thiên văn đ ộ c phong xả thi thể để vào hệ thống ba lô mang về cũng có thể trực tiếp làm viên thịt dầu gì vẫn là có thể tại học viện đổi một chút tích phân để vào hệ thống ba lô sau hắn nhanh chóng rời đi tại chỗ chuẩn bị rời đi cái bí cảnh này sáu bí cảnh mở miệng vương phạm đang chuẩn bị rời đi bí cảnh đột nhiên nghe thấy mỏ h ư n g phong sơn bên trên truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng giống giận dữ giống nghe thanh âm rất giống là kim cương đại lực viên âm thanh đoán chừng nó là trở về phát hiện chưa thành thục tử dương bảo q u ả cũng đã không có mới tức giận à. khí càng thêm khí làm tức chết bãi mai vương phạm thấp giọng nói một câu tiếp đó nhanh chóng rời đi bí cảnh rời đi bí cảnh sau Hắn trực tiếp đi tới phụ cận trực tiếp tới sơ đi sáu ngày thứ hai sáng sớm tờ mờ sáng tia nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt vương phạm ánh mắt của hắn giật giật chậm rãi mở ra ánh mắt của mình hô ngủ thật là thoải mái a vương p h ạ m sờ lỗ mũi một cái từ trên giường đứng lên r ử a mặt một chút sau trực tiếp đi tới học viện dược viên may mắn hệ thống túi đeo lưng thời gian cũng là phong bế hắn ngắt lấy những linh dược kia cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì tiến vào dược vlúc úc vương vương cùng mầm tinh thần hai người cũng đã bắt đầu công tác một người tới nước một người chăm sóc trong linh dược linh thực cùng linh dược hai người cũng đều nhìn thấy vương phàm n h o n h o hô viện trưởng buổi sáng tốt lành viện trưởng buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành a hai người các ngươi vương p h ạ m cũng trở về một câu chương chín mươi năm tử dương bảo q u ả tăng cao tu vi ước phương phương cùng miêu tinh thần hai người chính là hô m ộ t câu liên tiếp lấy bắt đầu công việc lưu đủ lên vương p h ạ m đứng tại dược viên cửa ra vào cách đó không xa nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng cùng động tác tại mỗi một sắt na đông nhiên cảm thấy trước mắt hai người giống như chính là ở trong ruộng vất vả cẩn cụ công tác nông dân lao động người làm việc trước đó nhìn xem còn không giống bây giờ là càng xem càng giống hắn đi đến úc phương phương cùng miêu tinh thần trước mặt hai người từ trong ba lô hệ thống của chính mình lấy ra mình tại trong bí cảnh thu thập linh dược cùng linh quả cho đây là ta lại hái một chút chưa thành thục linh dược cùng linh quả các ngươi đều cầm lấy đi trùng tại trong linh điện a rất nhanh một đống nhỏ linh dược cùng linh quả xuất hiện tại trước mặt hai người úc phương phương úc phương, phương. miêu tinh thần hai người đều sửng sốt s ứ n g sở phải biết hôm trước viện trưởng vừa cho bọn hắn không ít linh dược cùng linh thảo bây giờ lại mang đến nhiều như vậy có thể không kinh ngạc sao không biết con tưởng rằng vương phàm đi chỗ nào lục xoát núi ước phương phương vội vàng đáp lại nói tốt viện trưởng hai người mới vừa xoay người chuẩn bị đi đem những linh dược này r i e o xuống lại bị sau lưng vương phàm gọi lại ước phương phương ngươi chờ một chút ngươi xem một chút gốc cây này linh quả có thể hay không cứu sống ân ước phương phương quay người nhìn xem vương phàm trong tay cái kia một gốc linh quả cây c h ặ t cây đã bị bẻ gãy không thiếu nhất là bộ dễ vị trí tiếp nối lại chỉ có một k i a kết nối lấy nàng có thể rất rõ ràng cảm thấy trước mắt linh quả cây đã thoi thót viện trưởng ta xem một chút ư c phương phương đi ra phía trước cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận linh quả cây cẩn thận quan sát đứng lên c h ầ m ngâm chốc lát sau nói nói không chừng có thể cứu vương phăng hảo vậy ngươi nhanh thử xem hảo ư c phương phương nói liền đem linh quả cây thận trọng thua bởi trước mặt trong linh điền chuối tiêu phóng xuất ra chính mình vũ hồn chuối tiêu một cây màu vàng chuối tiêu xuất hiện tại trong tay phải của ước phương t r ắ n g vàng hai đạo hồn hoàn xuất hiện ở tại chung quanh thân thể bây giờ ư c p ư ơ n g p ư ơ n g cũng đã là hồn sư nhị trọng cảnh nắm giữ hai cái hồn hoàn cường giả ba nhọn chỉ lên c h đi một cái kia nháy mắt trong nháy mắt tử dương bảo quả thụ trực tiếp đem chọn tích trị liệu dịch hấp thu rất nhanh trước mắt tử dương bảo quả thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu được chữa trị nguyên bản gậy chỉ còn dư một k i a trụ cột một lần nữa kết nối gậy mất cành lá lần nữa một lần nữa mọc ra giống như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng mặt mày tỏa sáng nguyên bản ngã xuống tử dương bảo quả thụ cũng đứng lên đứng lên bởi vì có ư c phương phương thả ra thứ hai vũ hồn kỹ chối tiêu trị liệu dịch mặc dù chỉ có thể trị liệu thực vật thương thế nhưng mà trị liệu hiệu quả vẫn rất tốt chính là màu sắc có chút nghĩa khác chất lỏng màu nhũ bạch trước mắt tử dương bảo quả thụ lần nữa khôi phục sức sống chính là chứng minh tốt nhất ư c phương phương cũng chú ý tới trên quả thụ viên kia còn chưa thành t h ụ linh quả lần nữa phóng thích chính mình hồn kỹ đệ nhất vũ hồn kỹ chối tiêu thuốc dịch một g i ọ t chất lỏng màu vàng từ ước phương phương chối tiêu vũ hồn bên trên nhỏ xuống rơi vào trên tử dương bảo q u ả kèm theo thuốc dịch bị tử dương bảo q u ả hấp thu tử dương bảo q u ả bắt đầu dần dần hướng tới thành t h ủ thời gian dần qua một hồi linh quả hương khí từ tử dương bảo q u ả bên trên tán phát ra ngoài giống như thiếu nữ tầm thường thơ ngọn rất dễ chịu vương phàm hít thật sâu một hơi tử dương bảo q u ả tán phát hương khí thản nhiên nói ân quân thấy thế ước phương phương đem tử dương bảo quà từ trên cây hái xuống tới đưa cho vương phàm viện trưởng cho ân vương phạm tiếp nhận tử dương bảo quả nói tiếp viên này quả thụ liền để cho các ngươi viên này tử dương bảo quả thụ kết trái chính là cấp năm linh quả tốt nhất chờ các ngươi đại hồn sư cảnh giới sau lại phục d ụ n g đa tạ viện trưởng ước phương, phương vội vàng nói cảm ơn có thể có được như thế một khoả quả thụ nàng cũng đã rất cao hứng dù sao bọn hắn tại dược viên công tác đều là cho tiền lương đúng hai người các ngươi học tập luyện đan đều thế nào vương phạm đang muốn rời đi chập nhớ tới cái gì mở miệng dò hỏi ước p ư ơ n g p ư ơ n g cùng yêu tinh thần là cả vũ hồn học viện duy nhất hai cái hồn sư học tập luyện đan thuật tự học hoàn toàn tự học không có lao sư sơ cấp vũ hồn học viện không có giáo thụ luyện đan thuật lao sư trung cấp vũ hồn học viện mới có viện trưởng hai chúng ta bây giờ hẳn là đều xem như nhất cấp luyện đan sư đang luyện tập luyện chế cấp hai đan d ư ợ c đâu ước vương vương có chút ngượng ngùng nói nàng thiên phú luyện đan so miêu tinh thần còn hơi kém hơn một chút vương phàm khẽ vuốt c ầ m nói tốt lắm các ngươi cố lên không bao lâu nữa ta trung cấp vũ hồn học viện cũng muốn bắt đầu chiều sinh đến lúc đó trực tiếp đem các ngươi hai cái xem như đặc chiều sinh chiều đi vào không cần tham dự khảo hạch cảm ơn viện trưởng miêu tinh thần cùng úc phương phương trên mặt của hai người lập tức lộ ra nụ cười vô cùng hưng phân nói phải biết m u ố n t i ế n trung cấp vũ hồn học viện học tập cũng không phải đơn giản như vậy cần tham gia khảo hạch miêu tinh thần còn tốt ít nhất xem như một cái khí vũ hồn chỉ là úc phương phương vũ hồn cũng không có thể phụ trợ hồ sư lại không thể trị liệu hồ sư toàn bộ đều chỉ đối với thực vật có tác dụng sáu theo lý thuyết là căn bản lên không được trung cấp vũ hồn học viện bây giờ có thể trực tiếp xem như đặc chiêu sinh tiến vào trung cấp vũ hồn học viện có thể không cao hơn sao linh quả cũng trực tiếp bị thúc vương phàm mang theo tử dương bảo q u ả trở lại phòng làm việc của mình bắt đầu tu luyện học sinh của mình đều dối dít đạt đến hồn sư cảnh giới đ ạ t đến tốt nghiệp yêu cầu xem như viện trưởng cũng không thể rơi xuống tu v i a hắn ngồi xếp bằng trên giường đem toàn bộ tử dương bảo q u ả ăn hết ngay sau đó vùng đan điền truyền đến một hồi ấm áp cảm giác linh khí bắt đầu từ vùng đan điền hướng về toàn thân du tẩu hắn cấp tốc bắt đầu lợi dụng đại thôn vệ quyết hấp thu linh khí tu luyện chỉ thấy vương phàm khí thế trên người lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên vốn là đại hồn sư ngũ trọng cảnh rất nhanh liền đột phá đến đại hồn sư lục trọng cảnh sáu hơn một tiếng sau tử dương bảo quả linh khí toàn bộ bị hắn hấp thu luyện hóa vương p h à m cảnh giới cũng để thăng ba cái tiểu cảnh giới đặt đến đại hồn sư bắt trọng cảnh nếu là có thể gặp lại thiên văn độc phong xà mà nói có thể trực tiếp đem nó đẻ xuống trên mặt đất đánh rất đáng tiếc thiên văn độc phong xà đã chết quy thiên cũng lại gặp không thấy vào lúc ban đêm vương p h à m thỉnh toàn viện học sinh ăn răn lương yến hết thảy hai cỗ đại xà thi thể vài trăm người ăn vẫn là đủ không đủ còn có k á c hồn thú thi thể h ồ n thú trong thi thể cũng ẩn chứa một chút linh khí ăn ăn một lần đối với tu luyện cũng có chỗ tốt chỉ là sáu chương chín mươi sáu buổi lễ tốt nghiệp dân gian b u ồ n b u ồ n chỉ là khổ học viện hộ viện linh thú tiểu h ắ c bản thân liền là một con rắn nhìn xem toàn bộ học viện học sinh đều ở đâu đây ăn t h ị t rắn ngay cả chủ nhân của mình cũng đều đang ăn t h ị t rắn tiểu h ắ có c chút không r é t mà run luôn cảm thấy giống như lưng của mình phát lạnh a bất quá nghe thật cố gắng hương sáu sáu toàn bộ trường học học sinh đều cùng một chỗ thật tốt ăn một bữa ngày thứ hai lại có mấy cái học viện học sinh đi tới vương p h ạ m văn phòng không có mục đích khác chính là đến đây cùng hắn cáo biệt không thể nghi ngờ bọn họ đều là lữ kiến minh ban đầu để cho bọn hắn tiến vào vũ hồn học viện học tập một nhóm kia binh sĩ vốn là bọn hắn hôm trước muốn đi thế nhưng là hôm trước vương p h ạ m cũng không tại trong học viện hôm qua lại đụng tới mọi người cùng nhau ăn đống lửa bữa tối cho nên bọn hắn hôm nay mới đến hướng vương p h ạ m cáo biệt vô luận như thế nào bọn hắn mỗi một cái phải lì khai học viện lúc cũng là tự mình đến đối với vương phàm cáo biệt viện trưởng cảm tạng à i viện trưởng Cảm t ân hy vọng các ngươi ra học viện cũng không cần bôi nhọ học viện chúng ta danh hảo một khi có vấn đề nhớ kỹ trở lại trường học cũ trường học cũ vẫn luôn hoan nghê ngươi h n vương phạm nhìn xem trước mắt mấy người nữ trọng tâm trường nói sáu người đồng nói là viện trưởng nói chuyện đồng thời cùng nhau cho vương phạm chào một cái dùng cái này để diễn tả mình cảm tạ sáu người trực tiếp rời đi phòng làm việc của viện trưởng sau đó rời đi học viện lái xe đi tới hải thành chờ đợi phân phối nhiệm vụ sáu vương phạm đứng ở phòng làm việc cửa sổ nhìn xem sáu người kêu bóng lưng rời đi có chút cảm thán nguyên bản nhóm đầu tiên học sinh coi là đã thành công tốt nghiệp một trăm nhiều cái nhưng mà trong đó trực tiếp đi hơn phân nửa trong lòng vẫn là có chút không muốn vốn là cũng có thể tổ chức buổi lễ tốt nghiệp đạt đến một trăm n người liền có thể tổ chức nhưng mà bây giờ lại trực tiếp đi hơn phân nửa căn bản là không cách nào tổ chức buổi lễ tốt nghiệp tựa hồ cứ như vậy không có Tiếp t xuống hệ ờ i gian n ử thống càng càng học ngày nhiều sinh xét thấy túc chủ bây giờ thuộc về tình huống đặc biệt có thể mở ra buổi lễ tốt nghiệp vương phạm vậy là tốt rồi ngay vậy hắn bắt đầu chuẩn bị buổi lễ tốt nghiệp sự tình một thông c h i tốt nghiệp học sinh thông c h i ra t r ư ở n g của bọn họ đến đây hai chuẩn bị trực tiếp ba chuẩn bị mỗi người bằng tốt nghiệp bằng tốt nghiệp chuẩn bị cẩn thận trực tiếp tìm hệ thống hối đoái một tấm bằng tốt nghiệp một cái tích phân vẫn tương đối tiện nghi một mình hắn bắt đầu buổi lễ tốt nghiệp chuẩn bị trước tiên chính là muốn thông c h i còn tại học viện học viên vương p h à m mở ra học viện lớn quảng bá các vị vũ hồn học viện học viên ngày mai chúng ta đem tổ chức chúng ta sơ cấp vũ hồn học viện giới thứ nhất buổi lễ tốt nghiệp hy vọng đại gia chuẩn bị sẵn sàng muốn mời phụ huynh của mình sớm mời sáu học học nói lần. thông r ọ n nói, cần nói lần. n g g yếu mà ba e thấy viện trưởng t h viện chi sau. Đã báo xong học sinh sau vương phạm cũng mời hải thành hai vị thành chủ hoa bằng dực cùng lữ kiến minh hải thanh hồn sư học viện viện trưởng l a lực lời hai hào sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng c ố lương còn có cùng gia nguyệt cùng hứa lực học sáu tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cũng là có thể vì vương p h ạ m tăng thêm tích phân một cái sơ cấp vũ hồn học viện học sinh tốt nghiệp ban thưởng một nghìn tích phân liên quan tới buổi lễ tốt nghiệp sự t ì n h đang từ từ chuẩn bị tất cả tương quan người đều ở đây chờ mong ngày mai buổi lễ tốt nghiệp đương nhiên vương p h ạ m cũng quay chụp một cái video ngắn sắp sáng ngày trực tiếp buổi lễ tốt nghiệp sự tỉnh tuyên bố ra ngoài hắn không có mục đích khác chỉ là muốn những cái kia đã đi đến thành trì khác học viên có thể trông thấy tin tức của mình nhìn một chút thuộc về bọn hắn buổi lễ tốt nghiệp ngã xuống đất là dạng gì rất nhanh vũ hồn học viện giới thứ nhất buổi lễ tốt nghiệp trực tiếp sự tình bắt đầu ở toàn quốc trên internet tuyên truyền cơ hồ cả nước trên giới hồn sư đều đang chăm chú cái này thần bí vũ hồn học viện đều nghĩ tự mình đi xem một chút thế nhưng là không có thực lực cường đại như thế nào dám lặn lội đ ư ờ n g xa cho dù là bay trên trời máy bay cũng là có nguy hiểm những cái kia cường đại phi hành hồn thú cũng không phải ăn chay sáu ngày thứ hai đã nói xong buổi lễ tốt nghiệp đúng hạn mà tới bất quá bọn hắn buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu thời gian tại buổi tối sáu điểm sáu giờ bắt đầu cũng có nguyên nhân là bởi vì sáu cho nên các gia trưởng cùng mời khách nhân chỉ cần tại xế chiều đến học viện liền có thể xế chiều hôm đó các gia trưởng đúng hạn mà tới nói thật bọn hắn cũng đều ưa thích chờ tại vũ hồn học viện dù sao vũ hồn trong học viện linh khí mức độ đậm đặc còn là rất cao chờ ở trong học viện đó đều là vô cùng thoải mái khi đó vương phạm cũng đã giúp xong chính mình sự tình đi ra phòng làm việc đi xem một chút chính mình thỉnh khách nhân đều tới những cái kia học viện quảng trường hắn vừa xuất hiện trên quảng trường bọn học sinh gặp viện trường đi ra lập tức hô viện trường hảo viện trường hảo viện trường hảo sáu âm thanh kéo dài rất lâu mới dừng lại ân ân đại gia cũng tốt vương phàm nhìn mình các học sinh lộ ra nụ cười hài lòng học sinh của mình đối với chính mình thân thiết như vậy để cho hắn rất vui mừng kể từ làm viện trường tâm tình của hắn cũng đang phát sinh lấy một chút biến hóa trước mắt học sinh đều là tại chính mình học viện đi ra học sinh a giống như toàn bộ đều là con của mình nữ nhi cùng nhí tử vương phàm nhìn xem trước mắt học sinh của mình chậm nhớ tới lao viện trưởng tự nhủ một việc tại dân gian có bốn buồn thiếu niên mất cha mẫu trung n i ê n đoá tuổi già mất con thiếu vô lương sư thiếu vô lương sư cũng tại trong đó mình tại học sinh trong mắt nói tới không phải chân chính lương sư đó cũng coi là một cái lương viện trưởng ha ha ha sáu trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sáng lạ nhưng mà cái kia vẻ tươi cười bên trong lại dẫn một k i a u bờn bởi vì tại trong đầu của hắn hiện ra một cái đối với hắn người rất tốt cô nhi viện lao viện trưởng lúc này lữ kiến minh chú ý tới bên kia vương phạm lập tức đi ra phía trước trong tay của hắn tựa hồ còn cầm đồ vật gì chương chín mươi bảy là lạ l ạ lạ vương việt trưởng đã lâu không gặp a lữ kiến minh mở miệng hô ngay vậy vương phạm cũng quay đầu đi mới phát hiện là lữ kiến minh đi tới là lữ thành chủ a hoa thành chủ không có tới sao lữ kiến minh cười cười ha h a hôm nay đến phiên hắn trực cho nên chỉ có một mình ta đến đây nói xong hắn đem trong tay mình xách theo một cái kia túi vải đưa cho vương phạm vương việt trưởng đây là long cao tuấn sai người chuyển giao cho ta t h ú h ạ c h nói là còn ngài t h ú h ạ c h a vương p h ạ m tiếp nhận cái túi mở ra xem bên trong đích sắc là t h ú h ạ c h mà lại là chính mình cấp cho long cao tuấn số lượng tiểu t ử này còn nhớ rõ thiếu ta t h ú h ạ c h không có trả a khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nói ha ha ha sáu lữ kiến minh cũng cười theo một tiếng chỉ cái này một câu hắn liền có thể đoán được vương p h ạ m có thể cùng l o n g cao tuấn quan hệ không tầm thường a lại nói long cao tuấn thân phận kỳ thực cũng không thấp bây giờ cũng đi hạ đều đặc huấn một nhóm hồn sư sau khi hoàn thành nhiệm vụ hẳn là liền sẽ lưu lại hạ đều phát triển a nói thật đối với những cái kia đi cả nước tất cả thành trì hồ sư lữ kiến minh cũng là vô cùng không thôi dù sao những cái kia cũng là bộ hạ của mình thế nhưng là không muốn về không muốn những thứ này cũng đều là bọn hắn hẳn là đi làm sự t ì n h xem như t h à n h chủ duy nhất có thể làm chính là ủng hộ công tác của bọn hắn đúng lữ t h à n h chủ một hồi có thể cần ngươi giúp một chút vương phạm vừa muốn rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu liền hướng về phía lữ kiến minh thuyết đạo ân vương viện trưởng ngài nói có thể g i ú p đến ta chắc chắn g i ú p lữ kiến minh s ừ n g sốt một hồi có chút không rõ lắm tình trạng cảm giác hắn chỉ là vừa cười vừa nói ha ha lữ t h à n h chủ mấy người buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu ngươi sẽ biết nói xong liền bay người rời đi lưu lại lữ kiến minh một người một mặt một b ư ớ c rất nhanh thế gia n g u y ệ t cùng hứa lực học hai vị t h à n h chủ đều tới cùng gia n g u y ệ t tới câu nói đầu tiên là hỏi vương phạm lúc nào đi bọn hắn thành Chỉ phụ cận mở một cái vũ hồn học viện ha ha tề thanh chủ đ ư n g nội ta bên này dù sao vẫn là phải chuẩn bị một chút hẳn là liền tại đây mấy tháng liền có thể đi qua xây dựng một cái mới sơ cấp vũ hồn học viện vương phàm cười cười hồi đáp nghe được câu trả lời của hắn sau cùng g i a n g u y ệ t cùng yên lòng rất nhiều tuy nói bọn hắn thanh thương thành đã khai trương một cái thanh thương thành hồn sư học viện nhưng mà lao sư không đủ a học sinh rất nhiều lao sư không đủ vài trăm người mấy ngàn người đi học chung ai dạy học chất lượng đáng lo a nhu cầu cấp bách bồi dưỡng một nhóm lao sư đi ra mới được mà vương phàm vũ hồn học viện chính là lựa chọn tốt nhất lập tức ba cái thành trì thành chủ đều tới hiện tại bọn hắn liền có chuyện hắn huyên chỉ chốc lát sau cố lương cũng trở về vũ hồn học viện hai người còn tại cùng một chỗ lẫn nhau chửi bậy trong chốc lát đây là hai người gặp mặt thát không thể thiếu trình tự đúng cố lương nói nói xong đột nhiên nghĩ đến sự tình gì ân vương phàm nhìn xem hắn không biết hắn muốn nói gì cố lương tiếp lấy nói bổ sung ngươi để cho ta kéo đường hiên vào chúng ta vũ hồn học viện sự tình ta không sai biệt lắm đã làm xong hắn đã đáp ứng gia nhập vào chúng ta vũ hồn học viện bất quá hắn muốn đi vào chính là trung cấp vũ hồn học viện học tập luyện kỹ thuật hảo ngươi làm khá lắm đi vương phạm vũ một cái đối diện cố lương kích động nói đường hiên đích thật là một cái người đặc thù mới cứ việc niên linh rất lớn nhưng mà ai bảo linh khí hồi phục thời điểm đường hiên cũng đã là lớn như thế niên linh sáu h triệu buổi lễ tốt nghiệp đúng hạn bày ra ngồi ở trên đài cao tự nhiên là học viện mấy cái nhân vật trọng yếu vương phạm cố lương cùng với mấy vị học viện lão sư phía dưới chỗ ngồi hàng trước nhất tự nhiên là tốt nghiệp học sinh thứ yếu chính là phụ huynh cùng mời tới khách nhân v ậ phần bọn hắn như thế nào ngồi như vậy tùy ý xem chính bọn hắn buổi lễ tốt nghiệp ngay từ đầu tự nhiên là xem như viện trưởng vương phạm nói chuyện mọi người tốt ta là vũ hồn học viện viện trưởng vương phạm thật cao hứng tất cả mọi người tới tham gia chúng ta vũ hồn học viện buổi lễ tốt nghiệp ở đây ta biểu thị chân thành cảm tạ cảm tạ đại gia đến đây các ngươi có thể tới chính là đối với chúng ta vũ hồn học viện ủng hộ sáu lời khách sáo tự nhiên là không thiếu được lời khách sáo cũng không có giảng bao lâu liền tiến vào chính đề vương phạm lớn tiếng nói phía dưới ta tới tuyên đọc lần này tốt nghiệp học sinh danh sách thỉnh đ ọ c tên học sinh tiến lên đây nhận lấy chính mình chứng nhận tốt nghiệp cố lương tên của người đầu tiên nghiệm đi ra sau cố lương chính mình cũng n g à người n sắc mặt khẽ giật mình hắn không nghĩ tới mình còn có thể để cho cái kia danh sách cũng là đã tốt nghiệp làm viện trưởng người nhưng mà hắn hay là từ trên vị trí của mình đứng lên đi đến vương phạm bên người cùng lúc đó vương phạm từ trong ba lô hệ thống của chính mình lấy ra thuộc về cố lương bằng tốt nghiệp hơn nữa đưa cho hắn nói cố lương chúc mừng ngươi tốt nghiệp cảm tạ vương viện trưởng cố lương hai tay tiếp nhận bằng tốt nghiệp nói cảm tạ dù là vương phàm là chính mình bạn gây tốt hắn hiện tại vẫn là phải gọi vương phàm làm vương v i ê n trưởng không có vương phàm mà nói chính mình chỉ sợ cũng đã chết ở hồn thú trong nhậm đi sơ cấp vũ hồn học viện bằng tốt nghiệp rất mộc mạc màu đỏ tiểu b u ồ n b u ồ n chỉ có chính diện có mấy cái chữ to màu vàng sơ cấp vũ hồn học viện bằng tốt nghiệp con số phía sau một không có ý gì khác chỉ là đại biểu cho tốt nghiệp vũ hồn học viện là một hào học viện cố lương hảo kỳ mở ra bằng tốt nghiệp liếc mắt nhìn hai bên trái phải là hắn đơn giản một chút tin tức tính danh giới tính n i ê n l ảnh trụ lúc nào nhập học lúc nào tốt nghiệp sáu cùng với tại học viện vinh dự thì như thiên bảng xếp hạng cố lương lĩnh hoàn tất nghiệp giấy chứng nhận sau liền trở về trên vị trí của mình ngay sau đó nghiệm đến là người thứ hai tên long cao tuấn khi vương phạm đọc tới cái tên này không có ai lên đài thế là phía d ư ớ i không biết long cao tuấn người cũng bắt đầu c h ố mắt nhìn nhau chỉ có lữ kiến minh thị cảm thấy hơi kinh ngạc long cao tuấn cũng đã không tại học viện thế nào nhận lấy bằng tốt nghiệp a hắn mở đầu nhìn một mắt trên đài vương phạm chú ý tới lúc này vương phạm đang nhìn chính mình b ỗ n nhiên hắn nhớ tới vừa rồi vương p h ạ m đối với chính mình lời nói cần chính mình rút một chút bây giờ hắn cuối cùng xem như minh bạch vương p h ạ m ý tứ bất quá khi lữ kiến minh nhìn xem trên đài vương p h ạ m cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái luôn cảm thấy có một tí là lạ, lạ nhưng mà lại nhìn không ra cũng nghĩ không ra được là nơi nào là lạ, lạ xét thấy long cao tuấn đồng học bây giờ không có ở đây trong học viện liền từ thành chủ của bọn họ lữ thành chủ thay nhận lấy cho mời lữ thành chủ tiếng nói vừa ra một hồi nhận lấy khen thưởng âm thanh văng lên làm đương đương đương đương đương sáu thấy thế lữ kiến minh không thể làm gì khác hơn là từ chỗ ngồi của mình đứng dậy đi lên đài chương chín mươi tám bằng tốt nghiệp viện trưởng nhân tuyển kèm theo âm nhạc vang lên lữ kiến minh lên đài nhận lấy bằng tốt nghiệp thật là có một loại trở lại thời còn học sinh cảm giác hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái ở trong lòng thầm nghĩ ân cảm giác này cũng không tệ lắm lữ t h à n h chủ đây là lòng cao tuấn bằng tốt nghiệp vương phạm đem bằng tốt nghiệp đưa cho lữ kiến minh hảo lữ kiến minh tiếp nhận bằng tốt nghiệp đang chuẩn bị quay người rời đi lại bị bên cạnh vương phạm gọi lại lữ thanh chủ không cần vội vã đi, đi. Còn có. A lữ kiến minh không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại đứng ở một bên trong lòng bắt đầu dần dần cảm thấy có như vậy một chút đâu không tốt lắm cảm giác chỉ thấy bên cạnh vương phạm lại bắt đầu niệm lên khác tốt nghiệp học sinh tên lữ đan đan đường tu trúc sáu một cái tiếp theo một cái niệm mỗi đọc lên tên của một người liền từ hệ thống trong hành trang lấy ra một bản đối ứng bằng tốt nghiệp đặt ở trên tay lữ kiến minh một bản hai quyển ba quyển sáu cùng lúc đó tại hạ quốc các nơi thành trì ở trong rất nhiều người đều ở đây nhìn xem trước mắt trên màn hình phát sóng trực tiếp một màn trong đó có người chính là mới vừa rồi vương p h ạ m đọc tên những cái k i a tốt nghiệp học sinh hải thành hải thành hồn sư học viện lữ đan đ a n cùng mình mấy cái đồng học đang cùng một chỗ nhìn một màn trước mắt dợ khóc dợ cười vừa muốn khóc vừa muốn cười cha nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay ha ha ha sáu lữ đan đ a n nhìn trên màn ảnh lữ kiến minh ám tử cười nói người ở chỗ này đều nghe tên của mình bị viện trưởng nói ra bọn hắn cũng không nghĩ đến viện trưởng còn nhớ rõ chính bọn hắn vẫn luôn còn nhớ rõ bọn hắn cũng không có trách bọn hắn trực tiếp rời đi hạ đ ề u hạ quốc đô thành một gian đặc chế trong phòng long cao tuấn một người cũng tại nhìn một màn trước mắt khi hắn nghe thấy viện trưởng đọc lên tên của mình lúc khoe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt thanh cắt thành thanh thương thành ma đô sáu chỉ cần có vũ hồn học viện tốt nghiệp tồn tại thành trì bọn hắn đều biết trông thấy vương p h ạ m đọc lên tên của mình trực tiếp cũng tốt phát lại cũng được bọn hắn đều biết nhớ rõ mình trường học cũ vũ hồn học viện rất nhanh lữ kiến minh trong tay bằng tốt nghiệp đã chất đầy hết thể chín mươi tám bản bằng tốt nghiệp toàn bộ đều trồng chất tại lữ kiến minh trong tay toàn bộ đều là đạt đến tốt nghiệp yêu cầu sau trực tiếp rời khỏi vũ hồn học viện học sinh bằng tốt nghiệp lữ kiến minh nhìn trong tay mình vừa dày vừa nặng một đống bằng tốt nghiệp nội tâm của hắn cũng là cảm xúc rất sâu những bộ hạ này của mình cũng là tốt làm tốt vì bọn họ nhấn lai、like. khi vương p h ạ m n i ệ m xong người cuối cùng tên sau hắn bay người hướng về phía bên cạnh lữ kiến minh thuyết nói lữ thành chủ những học sinh này chứng nhận tốt nghiệp chỉ hy vọng ngươi thay chuyển giao một chút hảo lữ kiến minh gật đầu một cái nhưng mà hắn lại không dám xuống sợ một hồi còn có chính mình lại muốn lên tới vương viện trưởng còn gì nữa không thế là hắn không thể làm gì khác chính mình mở miệng hỏi không có lữ t h à n h chủ ngươi có thể đi xuống vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngay vậy lữ kiến minh mang theo trong tay mình một đ ố n g chứng nhận tốt nghiệp đi xuống ngay sau đó vương p h à m bắt đầu vì những người khác ban phát bằng tốt nghiệp nguyễn linh h u y ê n doan tích nhi doan tiểu tuyết nguyễn thu san trắng thương tuyết bạch hạo miệu sáu buổi lễ tốt nghiệp nhìn như là đơn giản gợi một cái bằng tốt nghiệp nhưng mà sự thật cũng không phải như thế đây là vũ hồn học viện đối với học sinh tán thành hoàn thành sơ cấp vũ hồn học viện học tập nhiệm vụ đương nhiên muốn tiếp tục lưu lại sơ cấp vũ hồn học viện học tập cũng là có thể dù sao nhiều nhất có thể chờ năm năm sau mấy tiếng buổi lễ tốt nghiệp sắp kết thúc tại kết thúc phía trước vương phạm lần nữa công bố một tin tức cái tiếp theo sơ cấp vũ hồn học viện sắp khai phóng vị trí ngay tại t h à n h thương thành phụ cận vị trí cụ thể sẽ ở bắt đầu thu nhận học sinh một ngày trước công bố nghe thấy tin tức này sau phía dưới có biểu tình hai người tựa hồ cũng có chút kích động xem như thanh thương thành thành chủ cùng gia nguyệt đó là cao hứng kích động tại thanh thương thành ngoại xây dựng vũ hồn học viện đối bọn hắn toàn bộ thanh thương thành tới nói cũng là chuyện tốt ta ngoài ra còn có một người cũng có chút kích động đó chính là diệp trần diệp t r ầ n cúi đầu không có nhìn bất kỳ một cái nào chỉ là cúi đầu nhìn mình chằm chằm hai chân hai con mắt của hắn dần dần biến huyết hồng cẩn thận cắn hàm răng của mình hai cánh tay cũng nắm chặt gắt gao ngón tay đã khảm vào trong da bàn tay đều bị móc ra một tiêm á u tươi khi đó tại trong hai tròng mắt của diệp trần tràn đầy cựu hận cùng phẫn nộ lại không cái khác t h ầ n sắc đứng tại trên đài cao vương phàm lường đối diện diệp trần một mắt tiếp đó đem tầm mắt của mình rời đi diệp trần thế nhưng là đệ tử của mình dị thương của hắn vương phàm như thế nào có thể nhìn không ra đâu chỉ là liên quan tới chính hắn sự t ì n h diệp trần không nói tới một chữ cái kia vương phàm cũng sẽ không hỏi nhiều không hỏi hắn cũng một mắt nhìn ra diệp trần đứa bé này chắc chắn là có chuyện đem một việc sâu đậm chôn ở trong lòng của mình phía dưới ta tuyên bố chúng ta vũ hồn học viện giới thứ nhất buổi lễ tốt nghiệp chính thức kết thúc lời con chưa dứt dưới trận liền vang lên oanh minh một dạng tiếng vỗ tay ba n g ba ba i sáu buổi lễ tốt nghiệp xem như kết thúc thế nhưng là có sự tình vừa mới bắt đầu sáu vương phạm một người chờ tại phòng làm việc của viện t r ư ở n g túi đầu trầm tư hắn đang suy tư phái ai đi thanh thương thành vũ hồn học viện làm viện trưởng là thích hợp nhất ngụy linh huyên không được nàng quá mềm mại cũng quá trẻ tuổi bây giờ làm viện trưởng vẫn còn có chút không thích hợp doãn tỷ doãn tỷ qua bên kia mà nói cái kia tiểu tuyết cũng phải đi cùng h u ố hồ doãn tích nhi cái kia lạnh như băng tính cách tựa hồ cũng có chút không quá phù hợp a một ạ c được, hai người đều tuổi còn Ước cùng chừng càng h hạ thương Không hai phương phương cùng mầm tinh thần. Ai, hai người bọn họ miểu. mầm người tuổi Ai, người đi đoán chừng là sẽ đi, tại viên tuyết. đều quá Trắng rất trẻ. bất thích trở bọn đoán bọn hắn hẳn ưa dược viên A. là là sẽ mình hắn suy tư một hồi lâu từ đầu đến cuối không có nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp cuối cùng vương phạm không thể làm gì khác hơn là mở ra hệ thống giới diện xem xét đã tốt nghiệp học sinh tin tức từng cái từng cái xem xét xem cái nào mới là thích hợp nhất thứ nhất chính là ngụy linh huyên ảnh chân dung ngụy linh huyên không quá ổn vương phạm vừa nói Vừa đem nữ g u y nhân hoài nhân đi. trước mắt chính là ngụy linh huyên biểu tỷ ngụy thu san nàng cũng đã đạt đến hồn sư nhị trọng cảnh hơn nữa vũ hồn vẫn là biến dị vũ hồn sách một quyển không có trống không sách kể từ ngụy thu san nhập học sau vương phạm tựa hồ liền không có nhìn thế nào gặp quan à n g chỉ biết là nàng đã là hồn sư nhị trọng cảnh hơn nữa hai cái hồn hoàn cũng là màu vàng trăm năm hồn hoàn Trường biến dị võ hồn thôn vệ võ hồn. dị võ vẹ võ đến nỗi ngụy thu san hồn kỹ đó chính là không biết gì cả nghe ngụy linh h u y ê n nói tới biểu tỷ của nàng trước kia còn là một cái lão sư tất nhiên làm qua lão sư có lẽ ngụy thu san mới là cái kia thích hợp nhất vũ hồn học viện viện t r ư ở n g người đối với trước đây ngụy thu san vương phạm cũng không có mang thủ lúc kia toàn bộ thế giới còn không có linh khí khôi phục không tin cũng đều là rất bình thường hổ, vương phàm cũng không phải nhỏ mọn như vậy nam nhân quan trọng nhất là bây giờ ngụy thu san đã trở thành hắn vũ hồn học viện người sẽ lại không làm ra bất luận cái gì đối với vương phàm cùng vũ hồn học viện có hại sự tình có như thế một cái hệ thống bảo đảm tồn tại liền đã là đủ vẫn là đem ngụy thu san gọi tới nói một chút ta trầm ngâm chốc lát sau vương phàm một người tự lẩm bẩm vô luận như thế nào hay là muốn hỏi một chút bản nhân ý kiến a tối hôm đó vương phàm đem ngụy thu san cùng ngụy linh viên hai nữ đều gọi đến mình văn phòng phòng làm việc của viện trưởng hắn ngồi ở thuộc về mình viện trưởng vị trí ngụy linh huyên cùng ngụy thu san hai nữ thì thẳng tắp đứng tại vương p h à m đối diện cả phòng liền ba người bọn họ gọi ngụy linh huyên đến đây cũng có nguyên nhân hai nữ quan hệ cũng không t ệ lắm có thể cùng đi thanh thương thành xây dựng mới sơ cấp vũ hồn học viện một cái viện trưởng một cái phó viện trưởng bất quá trang cảnh bây giờ ngược lại là cùng linh khí khôi phục phía trước bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau tràng diện có chút tương tự vẫn là ba người bọn họ nhân số không có đổi đứng p ư ơ n g thức cũng không có biến ngụy thu san cùng ngụy linh huyên hai người đứng chung một chỗ đối diện là vương phạm chỉ bất quá tình huống hiện tại đã đại biến bộ dáng vương phạm trở thành ngụy linh huyên hai nữ viện trưởng ngụy linh huyên cùng ngụy thu san hai nữ tựa hồ cũng phát giác cái gì cũng không có nói gì trở lấy đối diện vương phạm mở miệng ngụy thu san ngụy linh huyên thanh thương thành sơ cấp vũ hồn học viện ta chuẩn bị phái hai người các ngươi đi qua quản lý một cái viện trưởng một cái phó viện trưởng không biết các ngươi có nguyện ý hay không trầm mặc mấy giây sau vương phạm trịnh trọng mở miệng hỏi ngụy thu san cùng ngụy linh huyên hai nữ nhìn nhau nhao nhao khẽ gật đầu chăm miệm một lời viện trưởng chúng ta nguyện ý viện trưởng chúng ta nguyện ý hảo nghe vậy vương phàm trên mặt lộ ra nụ cười đã các ngươi đều đáp ứng cái kia ngụy thu san ngươi chính là mới sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng ngụy linh huyên ngươi chính là sơ cấp vũ hồn học viện phó viện trưởng tiếng nói vừa ra ngụy thu san liền sửng sờ tại chỗ thân sắc khẽ giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đối diện vương phàm ta viện trưởng nàng dùng ngón tay của mình lấy chính mình kinh ngạc lẩm bẩm nói ngụy thu san không nghĩ tới chính mình tiến vào l à viện trưởng nàng mới đầu cho là mình là phó viện trưởng biểu mội của mình của mới là vương i ệ n t r ở n nàng cũng không có nghị linh huyên thực lực mạnh. Đúng, không tệ, chính g Dù sao là có thực lực tệ, ư i v ư ơ phạm cười lắc đầu nói ta vẫn lần thứ nhất gặp không muốn làm viện t r ư ở n g học sinh không muốn làm tướng quân binh sĩ cũng không phải hảo binh sĩ viện trưởng không phải ta là cảm thấy mình không nguyễn thu san muốn nói nhưng lại muốn nói lại tôi không biết mình nên nói cái gì là hảo biểu t h người coi như viện trưởng a ta ngay cả lão sư cũng không có làm qua người làm qua lão sư nhất định sẽ so ta làm tốt hơn một bên ngụy linh nguyên cũng bắt đầu khuyên ngụy thu san càng là nói như vậy vương p h à m thì càng cảm thấy mình quyết định là không có sai lựa chọn nàng đi làm viện trưởng có lẽ là một cái lựa chọn tốt nữ nhân lại so với nam nhân thận trọng một chút cũng không đại biểu nữ viện trưởng so nam viện trưởng kém ngay vậy ngụy thu san nhìn một chút biểu mội của mình lại nhìn một chút đối diện viện trưởng cuối cùng nàng trầm ngâm chốc lát sau vẫn đáp ứng viện trưởng ta、ừ. nguyện ý nghe được câu này sau vương phạm lộ ra một nụ cười lập tức đứng dậy nói hảo n g ư ơ i phóng xuất ra n g ư ơ i vũ hồn ta xem một chút ngụy thu săn hảo nàng trả lời một câu bắt đầu phóng xuất ra chính mình vũ hồn vũ hồn hiện ra lệnh một tiếng một bản vừa dày vừa nặng sách xuất hiện tại trong tay phải của ngụy thu san vàng vàng hai đạo hồn hoàn quay t r u n g quanh ở tại t r u n g quanh thân thể vương phạm bắt đầu cẩn thận quan sát h ắ n ngụy thu san trong tay vũ hồn phát hiện nàng trong sách vợ vẫn là không có chữ lật ra xem hảo ngụy thu san đem sách của mình vũ hồn lật ra tờ thứ nhất có chữ những chữ kia còn rất quen thuộc tựa hồ chính là học viện lão sư lên lớp nội dung bất quá toàn bộ đều bị tinh giản hóa ân trong chốc lát vương phạm trong cặp mắt toán h g qua một tia dị sắc viện trưởng cái này tựa như là ta vũ hồn kỹ năng bị động có thể để ta tùy thời trông thấy ta học qua đồ vật một bên ngụy thu san liền vội vàng giải thích thì ra là thế ngươi đối với ta phóng thích n g ư ờ i đệ nhất vũ hồn ky thử xem vương phạm bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy nói bổ sung hảo ngụy thu san gật đầu một cái bắt đầu p h ó n g thích chính mình đệ nhất vũ h ồ n kỹ đạo thứ nhất màu vàng hồn hoàn lóe lên một cái trong sách tự có hoàng kim út trong sách tự có nhan như ngọc đệ nhất vũ h ồ n kỹ phục chế sách chu tước linh diễm chỉ thấy ngụy thu san sách v ở bắt đầu không ngừng là giấy ngay sau đó dừng ở trong đó một trang cái kêu một tờ màu sắc cùng với những cái khác giao diện màu sắc đều không quá đồng dạng là màu vàng không biết đại biểu cho có ý tứ gì trang sách sau khi dừng lại một đạo chu tước linh diễm tử trong sách bán ra khi vương phạm trông thấy ngụy thu san thả ra vũ hồn kỹ sau ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt liền biết cái gì thôn vệ vũ hồn thôn vệ vũ hồn h i â n thân một đoàn khói đen trực tiếp đem ngụy thu san thả ra vũ hồn bao ở trong đó thỉnh thoảng phát ra màu đỏ ánh lửa sau một lát ngụy thu san vũ hồn kỹ bị thôn vệ vũ hồn hấp thu toàn bộ biến thành linh khí cái này cũng là vương phạm gần nhất mới phát hiện chính mình thôn vệ vũ hồn tác dụng xem như một cái bị động vũ hồn kỹ a có thể thôn vệ người khác vũ hồn kỹ nhưng mà không thể thôn vệ quá mạnh mẽ vũ hồn kỹ nếu không sẽ thương tới vũ hồn bản thể cùng hồn sư bản thể cái này còn không phải là bây giờ trọng yếu nhất quan trọng nhất là ngụy thu san thả ra vũ hồn kỹ cái này căn bản liền không phải nàng vũ hồn kỹ a đây không phải ngụy linh h u y ê n đệ nhất vũ hồn kỹ sao vương phạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt hai nữ ngụy thu san cũng nhìn ra viện t r ư ở n g nghi hoặc vội vàng mở miệng giải thích viện trưởng kỳ thực ta đang hấp thu đệ nhất hồn hoàn thời điểm liền phát hiện chính mình vũ hồn dị thường hấp thu hồn hoàn giống như cũng không có nhận được tương ứng vũ hồn kỹ từ nơi sâu xa ta lại cảm thấy mình có thể phục chế người khác vũ hồn kỹ thế là ta liền phục chế linh n u y ê n đệ nhất vũ hồn kỹ Nàng、vũ、hồn tựa hồ cứ như vậy bảo tồn tại ta vũ hồn ở trong. 100 dịp trần nhiệm、vũ、hồn thú hồn Nguyễn vũ vậy vũ vũ hồ thú Thu kỹ tựa tại ta Trước cốt. cứ bảo ở dịp sáu a n nói tiếp lấy nói bổ ngay xong giải thích của nàng sau vương phàm n g ầ n người cảm thấy nguyễn thu san biến dị vũ hồn thật không đơn giản không đúng biến dị vũ hồn liền chưa bao giờ đơn giản qua cố lương vũ hồn chính là một cái ví dụ rất tốt húng chi nguyễn thu san cái này thiên giai biến dị vũ hồn đi qua vương phàm hỏi thăm hắn mới biết được càng nhiều liên quan tới n g u y thu san vũ hồn tin tức đích xác có thể phục chế vũ hồn kỹ mà lại là một trăm phần trăm phục chế lại uy lực không thay đổi mặc dù nói uy lực không thay đổi nhưng là vẫn có một chút khác biệt tỉ như chu tước vũ hồn đối với ngụy linh huyên đệ nhất vũ hồn kỹ là có ngoài định mức tăng thêm mà ngụy thu san vũ hồn đối với vũ hồn kỹ thì không có tăng thêm chỉ là đơn thuần phục chế vũ hồn kỹ mà thôi tuy nói nàng hai cái vũ hồn kỹ cũng có thể phục chế người khác vũ hồn kỹ nhưng mà nàng chỉ có thể phân biệt phục chế một cái chỗ tốt duy nhất chính là có thể đem lúc trước phòng chế xóa đi thay đổi mới vũ hồn kỹ rất mạnh thật sự rất sự m ân hai Có c thể người n nhiên, các ngươi đều trở về chuẩn bị một chút đi liền mấy ngày nay ta liền mang các ngươi đi thanh thương thành vũ hồn học viện tất nhiên viện trưởng nhân tuyển đã cho tốt vương p h ạ m liền để các nàng rời đi phòng làm việc của viện trưởng t ố t viện trưởng nguyễn thu san cùng nguyễn linh h u y ê n hai nữ quay người rời đi văn phòng ngoại trừ hai cái viện trưởng còn cần tìm một chút hỗ trợ quá khứ cũng may thu nhận học sinh thời điểm hỗ trợ khi đó diệp trần vào đi ngồi ở trên ghế vương p h ạ m đột nhiên hướng về phía cửa ra và o hô tại hắn chỗ ngồi nhìn lại là không nhìn thấy cửa ra vào có người nhưng mà hắn chính là biết cửa bên cạnh có người hơn nữa biết ngoài cửa người kia chính là diệp trần đồ đệ của mình diệp trần vẫn luôn ở ngoài cửa bồi hồi g ã bước dường như đang cân nhắc mình rốt cuộc có nên đi vào hay không đột nhiên hắn nghe thấy được sư phụ mình ném thanh lần này hắn không thể không tiến nhập sư phụ diệp trần vào cửa hô một câu ân ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi vương phàm khẽ gật đầu nhìn xem hắn nói lao sư ta muốn đi thanh thương thành vũ hồn học viện hỗ trợ diệp trần trầm mặc rất lâu mới nói ra mục đích của mình a vương phàm nhìn chằm chằm trước mắt diệp trần hắn không dám nhìn lấy ánh mắt của mình có chút trốn tránh xem ra hắn có một số việc giấu giếm chính mình a mục đích của hắn chắc chắn không phải đi thanh thương thành vũ hồn học viện hỗ trợ hảo ta có thể đáp ứng có thật không cảm tạ sư sáu ngay vậy diệp trần trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ đang chuẩn bị nói cảm tạ lại bị đối diện vương p h ạ m vô tình đánh gãy c h â m đã chớ nóng vội nói cảm tạ ta cũng không có nói cứ như vậy đáp ứng ngươi đi thanh thương thành vũ hồn học viện vương p h ạ m đột nhiên thoại phong nhất chuyển tiếp lấy nói bổ sung chỉ cần ngươi đánh bại thiên bảng trên bảng bất kỳ một cái nào sư h u n h hoặc sư tỷ ta liền để ngươi đi ngay tại hắn nói chuyện trong lúc đó diệp t r ầ n thân sắc có thể nói là thay đổi mấy cái hình dáng từ lúc mới bắt đầu hưng phấn kích động đến bởi vì bị vô tình đánh gãy mà có chút u bờn cuối cùng nghe được vương phạm yêu cầu sau trên mặt lại lộ ra nụ cười cái này sáu t ố t sư phụ ta này liền đi tìm người tỉ thí đi diệp t r ầ n nói đi lập tức quay người chạy rời đi văn phòng tựa hồ rất gấp một dạng cũng chớ xem thường hát thạch bảng thiên bảng bên trên hồ n sư đó cũng đều là toàn bộ học viện phía trước một trăm tên hồ sư không có chỗ nào mà không phải là nhân vật lợi hại、Húng、hồ trong đó một chút tương đối kém cũng đã rời đi vũ hồn học viện đi đến địa phương khác còn lại cũng là tương đối mạnh ai tiểu t ử này vương phàm nhìn xem hắn liều lĩnh b ó n g lưng bất đắc dĩ lắc đầu nói kể từ liên quan tới diệp trần phế vật hồn sư giai đoạn thứ nhất sau khi nhiệm vụ hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ vẫn không đổi mới ngay tại vừa mới nhất nhiệm vụ phế vật hồn sư đánh bại sơ cấp vũ hồn học viện hát thạch trên bảng trên bảng nổi danh hồn sư ban thưởng ngẫu nhiên hai vạn năm hồn hoàn một cái một vạn năm kỳ lân hồn thú hồn cốt một cái hai vạn tích phân nhất là toàn bộ nhiệm vụ ban thường a diệp ị thương phong phú. l ê n Vương nhịn, đều thèm nhỏ nước n Phạm thèm h đều rãi. i m vụ này có thể hay không hoàn thành, thì nhìn hay có thể thì d i ệ trần những ngày này cố gắng. Cố lên cố Cố A. Diệp t rời ầ Trần n Vương、phàng、cũng tại trong lòng vì hắn cổ vũ ủng hộ. Vì sư phụ ban thưởng mà cố gắng vì vũ Vì sư Phạm phụ Diệp hộ. mà cổ cố tại r A. phòng làm việc trước tiên chỉ có một người chạy đi học viện quảng trường xem xét trên thiên bảng trên bảng nổi danh hồn sư muốn nhìn một chút những sư huynh kia sư t ỷ còn lưu lại học viện cái nào là hắn có thể chiến thắng hắn mở đầu nhìn trên bảng những cái kia hồn sư tên nhị sư huynh nhị sư m i n h không ở nơi này cái học viện đại sư tỷ đại sư tỷ có chút khó đối phó a tiểu t u y ế t tính toán tiểu t u y ế t cái kia phòng ngự vũ hồn căn bản không thể làm gì nàng sáu nhìn rất lâu cuối cùng hắn đem ánh mắt của mình đặt ở một cái hồn sư trên tên người kia thứ hạng là thứ tám mươi tám tên liền quyết định là ngươi xin lỗi rồi già sư m i n h hôm nay đã rất muộn cho nên diệp trần cũng không có trực tiếp đi tìm g i a sư m i n h mà là chuẩn bị ngày mai t á i chiến thật tốt nằm ở trên giường nghỉ ngơi ra sư h u n h có thể căn bản không biết mình đã bị một cái sư đệ theo dõi a sáu ngày thứ hai vương phạm một người đi tới thanh thương thành tìm kiếm thích hợp để đặt sơ cấp vũ hồn học viện vị trí thanh thương thành chung quanh không có gần sơn phong cùng rừng rậm chỉ có phụ cận một dòng sông dài thanh thương hà thanh thương hà xuyên qua toàn bộ thanh thương thành quan trọng nhất là thanh thương thành chung quanh cũng không có cái gì linh m ạ ạ h gì cho nên điểm liền có thể tùy tiện lựa chọn cuối cùng vương phạm đem mới sơ cấp vũ hồn học viện vị trí ổn định ở thanh thương hà bờ sông phụ cận ở vào thanh thương thành hạ du chúc u ậ mừng túc chủ hoàn thành phế vận hồ sư nhiệm vụ hệ thống ban thưởng đã phát ra chú ý kiểm tra và nhận hệ thống nhắc nhở vạn năm kỳ lân hồn thú cánh tay trái hồn cốt hai vạn năm huyễn ảnh thú hồn hoàn tích phân vạn ban thưởng tới sổ trực tiếp rơi vào hệ thống ba lô không gian ở trong tiểu t ử này còn thật sự rất sốt u ruột đó a vương p h à m nhìn xem hệ thống tin tức nhắc nhở tự lẩm bẩm chương một trăm linh một diệp trần dị h ư ớ n g hồ tam đại gia tộc cùng lúc đó vũ hồn học viện quảng trường trên lôi đài diệp trần đã đánh bại bị m ỗ u gia sư m i n h hoàn thành sư phụ mình giao cho mình nhiệm vụ gia sư m i n h đắc tội diệp trần tiến lên cùng đối diện bị m ỗ bắt tay giảng hòa không có việc gì vẫn là diệp sư đệ càng mạnh hơn một chút nếu là thật đối chiến ta chỉ sợ sớm đã chết ở diệp sư đệ dối đao bị m ỗ vô cùng trịnh trọng nói một lần tỉ thí hắn đã biết diệp trần lợi hại đ a o đ a o đậm bệnh diệp trần luyện tập đơn giản chính là chính c ô n g thuận giết người hiện tại nhớ tới đều cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ h a h a ư sáu diệp t r ầ n cười cười nói vài câu sau liền rời đi quảng trường chuẩn bị đem chính mình chiến thắng bị m ỗ sự tình báo cho sư phụ của mình dạng này hắn cũng có thể đi thanh thương thành phụ cận sơ cấp vũ hồn học viện thanh thương thành một cái để cho hắn vừa yêu vừa hận thành thị sáu sau một lát diệp trân tiến phòng làm việc của viện trưởng đem chính mình đánh bại bỉ mộ sự tình báo cho vương phạm vương phạm cũng đáp ứng hắn mang theo hắn đi thanh thương thành vũ hồn học viện tất nhiên chính mình nói tốt sự tình vậy khẳng định là nói lời giữ lời thanh thương thành t h a n h chủ sở đại trong phòng thầy gia nguyệt đang nhìn trên điện thoại di động của mình video video chính là vương phạm vừa mới ban bố liên quan tới mới nhất vũ hồn học viện sự t ì n h phúc thử chúng ta thanh thương thành cũng cuối cùng có thể nhiều mấy cái hồn sư học viện lao sư thời gian cấp bách chỉ có thể như thế thầy gia nguyệt cười yếu ớt một tiếng thì thào nói nhỏ xem như số lượng không nhiều nữ t h à n h chủ áp lực của nàng vẫn là rất lớn h u ố hồ tại thanh thương thành t r u n g quanh tác động nghiễm nhiên chính là một cái bom hẹn giờ không ít thành trì đã bởi vì dị giới h á c động bộc phát từ đó tổn thất nặng nề tề gia n g u y ệ t không thể không sớm làm tốt toàn bộ hết thể lại chuẩn bị xấu nhất sáu ba hào sơ cấp vũ hồn học viện tuyển nhận cũng đã chuẩn bị ổn thỏa xế chiều hôm đó vương phạm liền mang theo diệp trần ngụy linh h u y ê n ngụy thu san một nhóm m ộ ư ơ i một người đi tới ba hào sơ cấp vũ hồn học viện sáng sớm ngày mai liền muốn chiêu sinh Bọn bị ba hắn nhất nay chuẩn thiết phải vào hôm nay đi qua chuẩn bị một chút. hào một đi vào Đem qua sáu ơ cấp vũ hồn học vũ viện viện hồn trưởng đêm khuya diệp t r ầ n một người nằm ở trên giường nhìn xem đỉnh đầu nóc nhà không biết suy nghĩ cái gì cũng không biết người của tiêu g i a có thể hay không tới nói câu nói này đồng thời ánh mắt của hắn ở trong thoáng qua một tia vẻ âm tàn đó là chỉ có diệp trần tại giết hồn thú lúc mới phải xuất hiện ánh mắt ngược sát ánh mắt giết hại ánh mắt、6. Ngày thứ t hai, công thành vi, cấp việc n s này h hạn đúng t i là hắn chủ động tranh thủ chuyện gia khác thường tất có yêu cũng chính bởi vì vậy vương phạm vừa muốn quan sát diệp trần xem hắn đến tột cùng muốn làm gì hiếu kỳ đi không có biện pháp thế nhưng là đi qua hắn phát hiện diệp trần tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường an vị ở nơi đó đăng ký tin tức một cái tiếp theo một cái đăng ký tin tức một cái hai cái ba cái sáu t í n h danh hắn mỗi lần đều đều biết hỏi câu này tiêu vận một đạo dễ nghe thanh â m vang lên ngay vậy diệp trần lập tức ngẩng đầu mắt nhìn phía trước nữ nhân một mắt đây là hắn số lượng không nhiều lúc ngẩng đầu ở giữa nữ nhân trước mắt người mặc đơn giản quần áo đỏ thám mặt trứng ngỗng một đôi t á n h n h i n có ánh sáng mắt to đen nhánh mái tóc đen lên dày giống như một cái hoạt bát đáng yêu khả nhân nhi diệp t r â n liếc mắt nhìn nữ nhân trước mắt một mắt sau âm thầm nhớ kỹ tên cùng dung mạo của nàng một bên khác vương phạm cũng chú ý tới dị thường của hắn thế là vương phạm mở ra hệ thống xem xét bên kia nữ nhân kia tin tức nhân vật tiêu vận vũ hồn thanh l i ê n linh diễm tư chất địa giai c ự c phẩm cảnh giới hồn sĩ nhất trọng địa giai c ự c phẩm thanh l i ê n linh diễm vũ hồn tư chất cũng không tệ lắm đi chỉ là không biết nàng đệ nhất hấp thu hồn hoàn, chính là bao nhiêu năm hạn hồn hoàn. bất quá diệp trần như thế nào đối với tiêu vận cảm thấy hứng thú chẳng lẽ là bởi vì trông thấy mỹ nữ mới cảm thấy hứng thú vừa thấy đ ã yêu giống như lại không quá khả năng a vì hiểu rõ tiêu vận tình huống vương phàm không thể làm gì khác hơn là đi hỏi một chút bên cạnh tề gia nguyện nàng xem như thanh thương thành thành chủ có lẽ biết chút ít cái gì nếu là diệp trần yêu thích nàng mà nói cái kia xem như sư phụ vương phàm chắc chắn là muốn ủng hộ tề thanh chủ cái kia lớn lên đẹp mắt nữ sinh tên gọi là gì a hắn đi đến tề gia nguyện bên người chỉ vào bên kia tiêu vận dò hỏi ân tề gia nguyệt theo vương p h ạ m ngón tay phương hướng nhìn sang xem xét đã nhìn thấy cái kia tiêu vận nàng a đúng nàng gọi tiêu vận là thanh thương thành tam đại gia tộc bên trong tiêu gia trường nữ thiên phú vẫn là rất không tệ tề gia nguyệt sau khi nói xong quay đầu nhìn bên cạnh vương p h ạ m lại hỏi tiếp vương việt trưởng ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm tới loại chuyện như vậy vương p h ạ m lúng túng nở nụ cười ha ha hiếu kỳ hiếu kỳ đi a cùng gia nguyệt cũng không tin tưởng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ đơn giản như vậy tại chiêu sinh trong lúc đó vương phàm còn hỏi cùng gia nguyện một chút liên quan tới thanh thương thành sự tình từ h h thương thành. Hết thẻ hắn 3 đại gia tộc thế lực cũng đều không nhỏ. ninh ninh thứ nhất a gia gia ra, ra, ra. ra ra ra. n bọn cũng Trong cường, tộc, tộc tiêu tiêu tối t là yếu, yếu có lực đó đại đại đều Diệp diệp buổi sáng bắt đầu chiêu sinh một mực kéo dài đến giữa t r ư a mới kết thúc chiêu sinh hết thể chiêu tám trăm n h i ề u cái học sinh năm trăm cái năm thứ nhất học sinh ba trăm n h i ề u cái năm thứ hai học sinh cũng chính là hồn đồ cảnh giới năm trăm cái hồn sĩ cảnh giới hồn sư ba trăm n h i ề u cái lập tức học viện lại nhiều tám trăm n h nhiều người tuy nói đều trở thành vũ hồn học viện học sinh nhưng mà quá nhiều người vẫn là không quá dễ quản lý nguyễn thu san làm xong lễ khai giảng sau liền bị vương phản mang theo đi làm quen toàn bộ học viện liên quan tới viện trường sự tỉnh các loại tất cả học sinh thì ngay tại trong học viện quen thuộc hoàn cảnh ký túc xá nữ sinh bên ngoài tiêu vận vừa đổi xong sân trường trang phục đi theo chính mình mấy cái quen biết bằng hữu cùng đi ra khỏi ký túc xá chuẩn bị đi bên ngoài cùng một chỗ xem toàn bộ học viện hoàn cảnh nữ nhân đi nói chung ứa thích dễ nhìn đồ vật thế nhưng là tiêu vận vừa cùng mình vài người bạn tốt cùng một chỗ vừa nói vừa cười rời đi ký túc xá không xa phía trước liền xuất hiện một đống nam nhân chặn con đường của các nàng ha ha tiêu g i a đại tiểu thư đã lâu không gặp nha phía trước nhất nam nhân kia khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên k h ẽ cười nói ninh trí viễn là ngươi tiêu vận đôi mắt đẹp ngưng lại nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân ở trước mắt thản nhiên nói t r ư ơ n g một trăm linh hai anh hùng cứu mỹ nhân vạn năm hồn hoàn ha ha nghĩ không ra tiêu đại tiểu thư còn nhớ rõ tên của ta ta thực sự là tam sinh hữu hạnh a ninh trí viễn nhìn xem đối diện tiêu vận hí ngược giống như nói hán thế nhưng là ninh gia gia chủ nhi tử nhị nhi tử linh khí khôi phục phía trước ninh trí viễn trên đầu có đại ca đ ạ lên hắn tự nhiên là không chiếm được cái gì gia sản nhưng mà bây giờ thời đại thay đổi thế giới mới ninh trí viễn đại ca vượt qua hai mươi năm tuổi không thể vào học vũ hồn học viện mà hắn có thể hắn mới hai mươi ba tuổi chỉ cần thực lực cường đại tiêu cái gì không phải đều là chính mình ha ha ha sáu tiêu vận nhìn xem đối diện ninh trí viễn trong lòng chỉ có tràn đầy cảm giác chắn ghét không muốn cùng hắn có quá nhiều giao lưu tránh ra chúng ta muốn đi quen thuộc học viện nàng lạnh như băng nói a tiêu đại tiểu thư muốn đi cúng học việt n h à không bằng liền để ta giúp ngươi cùng một chỗ đi dạo à. ninh trí viễn trên mặt lộ ra một tia dâm tà nụ n cười nụ cười không có hào ý hắn đã sớm ưa thích tiêu g i a đại tiểu thư chỉ là tiêu vận vẫn luôn không vung hắn mặt mũi mà thôi bất quá ninh trí viễn trước đó cũng không có biện pháp dù sao tiêu g i a để gia tộc bọn họ một đầu hơn nữa hắn còn không phải trong gia tộc trường tử nhưng mà bây giờ liền không giống nhau lắm bây giờ là thế giới mới thanh thương thành ba đại gia tộc thế lực xếp hạng cũng nên một lần nữa tời bài tránh ra ta không cần ngươi bồi tiếp ta tiêu vận lần nữa lạnh nhạt nói âm thanh so với một lần trước còn tăng thêm rất nhiều ha ha đường a tiêu sáu ninh trí viễn cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người đang chuẩn bị mở miệng lần nữa lại bị sau lưng một người đánh gãy nếu không thì ta cùng ngươi đi trên lôi đài đi dạo một vòng như thế nào một tiếng thanh âm không hài hòa vang lên ân ninh trí viễn sắc mặt biến thành hơi m ặ n ra cấp tốc q u a y đầu hướng phía sau nhìn lại sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một người là niên trưởng của bọn họ cũng là bọn họ giáo viên dạy kèm diệm trần khi đó tại xung quanh thân thể của hắn đang vây quanh vàng vàng hai đạo trăm năm hồn hoàn hồn hoàn xuất hiện đại biểu cho thực lực của hắn hồn sư cảnh linh trí v i ệ n sau khi nhìn thấy lập tức tránh đường ra tới một mực cung kính nói không dám không dám tất nhiên học trưởng tới vậy ta cũng nên đi chúng ta đi hắn không có lưu thêm mang theo chính mình mấy người đồng bọn rời đi nơi đây trong học viện không cho phép xuất hiện tranh đấu muốn đánh nhau lời nói có thể đi lôi đ à i không hạ tử thủ liền có thể đây chính là ngụy thu san viện trưởng vừa mới tuyên bố quy tắc cũng chính bởi vì điều quy tắc này để cho ninh trí viễn lựa chọn rời đi sẽ không tìm tiêu vận phiền phức tiêu vận mắt nhìn phía trước nhìn c h ầ m c h ầ m nam hài trước mắt kiên nghị ánh mắt sóng m ũ i cao dáng dấp cũng vẫn rất đẹp trai nhất là thực lực của hắn n h i ê n linh có thể so với nàng còn nhỏ cũng đã là hồn sư cảnh giới cảm tạ học t r ư ở n g tiêu vận mắt thấy đối phương liền muốn quay người rời đi lập tức nói tạ ngay sau đó nàng lại hô học t r ư ở n g ta còn không biết người tên là gì diệp trần diệp trần không có quay đầu không có ngừng xuống bước chân chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói ra tên của mình diệp trần sao t sáu vào lúc ban đêm vương p h ạ m phòng làm việc của viện trưởng hắn xếp bằng ở trong phòng tu luyện của mình tu luyện mới sơ cấp vũ hồn học viện sự tình rút xong l i ề n có thời gian tới thật tốt tu luyện hắn hiện tại đã là đại hồn sư cựu trọng cảnh chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến đại hồn sư thập trọng cảnh đến lúc đó liên có thể lần nữa hấp thu hồn hoàn mà lại là vạn năm hồn hoàn vương phàm nhất thiết phải liệu một phen bất quá đang hấp thu hồn hoàn phía trước hắn còn có một chuyện muốn làm đó chính là hấp thu hồn cốt kỳ lân cánh tay cốt tay trái cánh tay cốt vương phạm còn tưởng rằng hệ thống sẽ ban thưởng một bộ kết quả là đưa một khối hơn nữa còn là tay trái không phải tay phải vạn năm hồn cốt đây chính là độ tốt hắn t ừ trong hành trang lấy ra cái kia một khối cánh tay hồn cốt cánh tay hồn cốt tản ra một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt kim quang đem toàn bộ hồn cốt bao k h ỏ a bộ dáng giống như là một cánh tay hộ giáp bất quá không có lớn như vậy mà thôi hồn cốt hồn cốt xuất hiện tỷ lệ chỉ có một phần ngàn thậm chí thấp hơn Bình t vương phàm không do dự đem hồn cốt đặt ở tay trái của mình trên cánh tay bắt đầu hấp thu dung hợp hồn cốt này hồn cốt vốn là kỳ lân hồn cốt bản thân hắn cũng nắm giữ kỳ lân vũ hồn cho nên nói hấp thu cũng rất đơn giản lại nói có thôn p h ệ vũ hồn hỗ trợ vương phàm hấp thu dung hợp tốc độ thì càng nhanh kèm theo hấp thu hồn cốt tiến hành chỉ thấy trên người hắn khí thế cũng tại liên tục tăng lên có một loại sắp đột phá thế sau một lát phanh một hồi vô hình khí thế từ cơ thể của vương phàm hướng về bốn phía bày ra đánh trúng toàn bộ phòng tu luyện bốn phía cũng may có trận pháp gia cố bằng không thì toàn bộ tu luyện thất có thể sẽ sập đồng thời vương phàm cũng phá vỡ trong cảnh giới gông c ù n x i x í c thành công tấn cấp đến đại hồn sư thập trọng một khác đồng hồ sau hắn mở ra hai con mắt của mình khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười hài lòng và năm cánh tay hồn cốt đã thành công bị chính mình hấp thu hơn nữa cảnh giới cũng đã nhận được đề thăng có thể nói là song hỉ lâm môn thành công hấp thu hồn cốt sau vương p h à m có thể cảm giác được rõ ràng tay trái mình cánh tay sức mạnh tăng lên rất nhiều một quên đấm chết một cái đại hồn sư cảnh giới hồn thú cũng có có thể mắt thấy cảnh giới của mình cũng đã đạt đến đại hồn sư thập trọng cảnh vương p h à m quyết định rèn sắt khi còn nóng tiếp lấy hấp thu hồn hoàn đột phá đến hồn vương cảnh giới đạt đến hồn vương cảnh liên có thể dựa vào linh lực cùng tinh thần lực cách mặt đất phi hành mặc dù bay không cao lắm nhưng dù sao vẫn là có thể phi ngay sau đó hắn từ trong túi đeo lưng của mình lại lấy ra hồn hoàn không phải một viên kia một vạn năm hồn hoàn mà là cái kia một đạo hai vạn năm hồn hoàn hai vạn năm huyễn ảnh thú hồn hoàn một đạo màu đen hồn hoàn xuất hiện ở trước mặt của hắn ha ha vạn năm hồn hoàn vũ hồn kỹ hẳn là rất lợi hại a vương p h ạ m nhìn xem trước mắt vạn năm hồn hoàn lộ ra một nụ cười tự đủ lập tức bắt đầu hấp thu trước mắt hai vạn năm hồn hoàn nguyên bản hắn chỉ là muốn hấp thu một vạn năm đạo k i a đại lực b ạ o viên hồn thú hồn hoàn nhưng mà đang hấp thu vạn năm hồn cốt sau vương phạm cảm giác mình có thể khiêu chiến niên hạn dài hơn hồn hoàn thế là quyết định hấp thu hai vạn năm hai huyễn ảnh thú hồn hoàn hấp thu hồn hoàn vốn là một cái quá trình khá dài húng chi hiện tại hắn hấp thu vẫn là một đạo hai vạn năm hồn hoàn cần thiết thời gian hao phí thì càng lâu một chút chương một trăm linh ba hải thành h ấ p động đột nhiên bạo động thời gian từng giây từng phút trôi qua cho dù là nắm giữ hai đại thần cấp vũ hồn vương phạm hấp thu hai vạn năm hồn hoàn cũng hơi cảm nhận được một tia độ khó Cái c á h ngoại bắt đ ầ trừ cảnh giới đề thăng hắn còn thu được mới vũ hồn kỹ huyền ảnh công kích thôn vệ vũ hồn thứ tư vũ hồn kỹ huyền ảnh công kích huyền ảnh công kích dựa vào linh lực ngưng tụ ra rất nhiều bản thể cái bóng có thể mơ hồ địch nhân ánh mắt để cho địch nhân tìm không thấy bản thể vị trí từ đó đối với địch nhân bày ra công kích và năm vũ hồn kỹ vẫn là rất lợi hại chỉ cần linh khí phong phú muốn làm ra bao nhiêu huyễn ảnh liền làm ra bao nhiêu tới vương phạm đột phá đến hồn vương cảnh giới sau đã có thể lợi dụng tinh thần lực dò xét trong chu vi ngàn mét sự vật nhìn một cái không sót gì xử lý một ít chuyện cũng suy tính càng nhanh chuẩn xác hơn đây chính là thực lực tăng lên c h ỗ t ố t sáu mấy ngày sau ngày nào đó buổi tối trời tối người yên vương phạm đang nằm tại trên giường của mình ngủ ngon ngọn oanh a n sáu bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng oanh minh đem hắn đánh thức hơn nữa lần này tình trạng chỉ sợ không nhỏ a nói không chừng là dị giới hát động bạo phát đ a n g tại vương phàm suy xét hải thành đã xảy ra tình huống gì lúc điện thoại di động của mình tiếng trung vang lên giống như dương quang xuyên qua đêm tối bình minh lặng lẽ xẹt qua chân trời sáu vương phàm cầm điện thoại lên xem xét là hoa bằng d ự c gọi điện thoại tới uy vương việt t r ư ờ n g hải thành cần sự trợ giúp của ngươi dị giới hát động bạo phát đầu bên kia điện thoại chuyển đến hoa bằng d ự c lo lắng lại thành khẩn âm thanh hảo hắn không có nhiều lời chỉ là lên tiếng liền c ú p điện thoại lập tức đứng dậy mặc quần áo đồng thời tuyên bố nhiệm vụ mới cùng bán thưởng đông đông đông ba đạo lâu đời tiếng chuông tại toàn bộ vũ hồn học viện văng lên toàn bộ học viện học sinh đều bị ba đạo tiếng chuông giật mình tính giấc Bọn b họ cũng đều i ế t cái này ba đ ạ o t i ế n g t ứ là c học học học học xá học viên ngao sau đ ngao h i ệ m vụ u ả n bá bắt đầu n viện nơi văng học các lập tức rời giường chờ xuất phát chuẩn bị đi tới hải thành lần này hải thành bộ phát hắn cũng muốn đi cùng cũng phải đi chỉ là cũng không phải vì bảo vệ mình học viện học sinh hơn nữa có một chuyện chỉ có thể hắn đi xử lý hoa bằng d ự c đã sớm đã nói với hắn sự tình rất nhanh toàn bộ vũ hồn học viện học sinh đã chờ xuất phát nhao nhao lái xe rời khỏi học viện đi tới hải thành cửa thành vương phạm cũng đi theo doãn tích nhi đội ngũ cùng một chỗ đi tới hải thành ngồi l à c cùng một chiếc xe khi bọn hắn đến hải thành cửa thành lúc đánh nhau đánh nổ âm thanh cũng càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng thủ vệ cửa thành binh sĩ chỉ là hỏi thăm một câu liền trực tiếp cho phép qua sự tình khẩn cấp nhất thiết phải lập tức tiến vào hỗ trợ lại nói bây giờ hải thành thành nội khắp nơi đều là hầu thú cái nào nghĩ làm chuyện xấu sẽ bây giờ đi b ả o đây không phải muốn chết sao bọn học sinh đem cỗ xe đặt ở ngoài cửa thành tiếp đó chạy vào trong thành trì tường đây sau một lát các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn ta c h ư a hết rời đi vương phạm quay người hướng về phía doãn tích nhi mấy người nhắc nhở doãn tích nhi tốt viện trưởng tiếng nói vừa ra vương phạm cũng đã quay người rời đi không ngừng ở chung quanh đường đi trong phế tích này vọn dần dần biến mất tại tầm mắt của bọn hắn ở trong bây giờ hải thành trong thành đã sớm không còn hình dáng cư dân trong thành cũng đã đem đến bên cạnh thành cư trú hoặc ngoài thành trong phòng cư trú thực lực của hắn lại tăng lên không thiếu a doan tích nhi nhìn phía xa vương phàm bóng lưng thì thào nói nhỏ sáu một bên khác vương phàm cùng doan tích nhi các nàng sau khi tách ra trực tiếp đi tới dị giới háp động đang phía dưới mục đích của hắn là ở chỗ này căn cứ hoa bằng d ự c nói tới căn cứ vào một chút nhân viên nghiên cứu nghiên cứu phát hiện mỗi một lần dị giới háp động bộc phát đều sẽ có một đầu thực lực mạnh mẽ hồn thú xuất hiện đầu kia hồn thú giống như là tất cả hồn thú vương một cái chỉ huy tầm thường tồn tại chỉ cần đem hắn đánh giết cái kia toàn bộ dị giới hắc động bộc phát đều đem ra khỏi hải thành có lẽ cũng sẽ không đụng phải thai hỏa ngập đầu vương phạm tin tưởng cái này cái gọi là nghiên cứu phát hiện hẳn là bỏ ra không thiếu huyết đánh đổi a kể từ hắn tiến vào hải thành phong bế thành c h u sau liên đã phát hiện lần này xuất hiện hồn thú so trước kia càng nhiều càng mạnh hơn hồn đồ cảnh giới khắp nơi đều có hồn sĩ cảnh giới hồn thú trở nên càng nhiều ngẫu nhiên còn có hồn sư cảnh giới hồn thú thậm chí đại hồn sư cảnh giới hồn thú sáu dọc theo đường đi vương phạm cũng đánh chết không ít hồn thú bất quá hắn đều không có phóng xuất ra chính mình vũ hồn hoặc là dùng tam cấp hồn đạo khí kim cương kiếm cứt giết hoặc là dùng tay trái mình cánh tay vanh sát một kiếm một cái một quên một cái một k h ắ c đồng hồ sau vương phạm một quyền đem trước mắt hồn thú đầu nổ nát đồng thời tay phải đem hắn thú hạch bắt được tiếp đó nhanh chóng rời đi tại chỗ đi t ớ i dị giới hắc động đang phía dưới giống đột nhiên một tiếng hổ khiếu một dạng âm thanh vang lên hắn có thể cảm thấy chỗ phát ra t h a nhâm cách mình rất gần thấy thế, thế. vương phạm tăng tốc tốc độ của mình hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới hối h ạ chạy tới tuy nói là hồn vương cảnh có thể phi hành nhưng mà phi hành cực tiêu hao linh lực có thể không bay sự tình liền chạy một tòa cao ốc phế hư bên trên vương phạm ngắm nhìn cách đó không xa một mảnh k i a phế hư chỗ nơi nào có một đầu cường đại hồn thú hồn vương cảnh giới hồn thú nhân vật bay trên trời hỏa linh hồ cảnh giới hồn vương lục trọng niên hạn ba nghìn t ă m linh ă m năm hồn thú mặc dù hệ thống biểu hiện đối phương là hồn vương lục trọng cảnh giới nhưng mà vương phạm luôn cảm thấy thực lực của đối phương cũng không phải mạnh như vậy tựa hồ bị làm tinh quy tắc đem áp c h ế không ít thực lực có lẽ cái này cũng là làm tinh mẫu thân cho sinh hoạt tại trên đó nhân loại một tia kéo dài hơi tàn cơ hội a bay trên trời hỏa linh hổ hình thể so thành niên lão hổ còn m u ố n khổng lồ sau lưng mọc lên một đôi phi d ự c toàn thân cũng là h ỏ a hồng màu sắc d a lông không cần nhiều lời cái này chỉ hồn thú chắc chắn là có thể bay có thể phi hành hồn thú mới là khó đối phó nhất đối phương có thể bay ngươi chỉ có thể đứng trên mặt đất công kích c h ư một trăm linh bốn bay trên trời hỏa hổ hoa mắt c o bay, bay, bay trên trời hỏa linh hồ đã phát hiện vương phạm vừa rồi tựa hồ là đang biểu thị công khai thực lực của mình một người một thú cùng nhìn nhau nhìn chằm chằm đối phương nhìn bay trên trời hỏa linh hồ cũng biết người tới thực lực không kém là không dễ đối phó ngay sau đó nó vớt chính mình một đôi hỏa d i ễ m một dạng hai cánh hướng về vương phạm vị trí bay tới ha ha mắt thấy bay trên trời hỏa linh hồ bay tới vương phạm khoe miệng chỉ là lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường kỳ lân vũ hồn thôn vệ vũ hồn hai đại vũ hồn đồng thời phóng xuất ra xuất hiện tại vương phạm sau lưng vàng tím tím đen bốn đạo hồn hoàn vờn quanh ở tại chung quanh thân thể bốn đạo hồn hoàn đại biểu cho hồn vương cảnh giới thực lực đối diện bay trên trời hỏa linh h ổ đã bay tới đối với hắn phát khởi tiến công một đôi sắc bén hổ trào hướng về vương phàm đánh tới hắn hổ trào phía trên giống như là mang theo hỏa diễm công kích còn mang theo một tia cảm giác nóng bỏng đinh một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên bay trên trời hỏa linh h ổ hổ, hổ trào bị vương phàm trong tay kim cương kiếm ngăn trở cương đại lực trùng kích để cho hắn hướng phía sau trượt lui ba bước đế dày trên mặt đất ma sát h ồ n vương cảnh giới hồn thú công kích há lại là dễ dàng như vậy liền kết thúc khi bay trên trời hỏa linh hồ đánh tới lúc vương phàm có thể cảm giác rõ ràng đến nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng đề cao mấy phần cương đại hồn thú chính là như thế bọn chúng thậm chí có thể thay đổi quanh thân hoàn cảnh đột nhiên trước mắt bay trên trời hỏa linh hồ miệng rộng t r ợ t mở ra ngay từ đầu vương phạm còn tưởng rằng nó là muốn gào thét nhổ nước miếng gì nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp chỉ thấy bay trên trời hỏa linh hồ trong miệng bắt đầu ngưng tụ ra một đám lửa bay trên trời hỏa linh hồ căn bản cũng không phải là muốn gào thét nhổ nước miếng mà là muốn thả đại chiều phun lửa hòa diễm dần dần ngưng kết ngưng tụ tốc độ còn không chậm hỏa diễm càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn sáu khi đó vương phàm muốn tránh đã chậm hướng hồ trong tay mình kim cương kiếm còn tại cùng bay trên trời hỏa linh h ổ h ổ trào chống cự lại nếu là dễ dàng rút đi cũng sẽ thụ thương Phúc! linh diễm bay trên trời hỏa linh h ổ không có bất kỳ cái gì k h á c h khí hướng thẳng đến vương phàm mặt phun ra một ngụm linh diễm linh diễm đánh tới vương phàm chỉ là lợi dụng trường kiếm chăn trước mặt mình hướng về kim cương kiếm trung r ấ t vào linh khí tạo thành một đạo linh khí vòng bảo hộ ngăn trở linh diễm vô tận hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn vây quanh linh diễm lực trùng kích trực tiếp đem hắn sông liên tục lùi về phía sau khi bay trên trời hỏa linh hổ ngừng phun ra linh diễm sau trước mặt hỏa diễm vẫn còn tiếp tục thiêu đốt đối diện vương phảm đã nghiễm nhiên trở thành một cái bị ngọn lửa bao quanh hỏa nhân đây cũng không phải là ngọn lửa thông thường mà là bay trên trời hỏa linh hổ linh diễm bay trên trời hỏa linh hổ nhìn xem đối diện hỏa nhân lộ ra một tia hí ngược biểu lộ tựa hồ là đang nhìn vương phảm chê cười nhìn xem nhũ bức kỳ thực đồ ăn bức thế nhưng là nó lại không có phát hiện trong đó dị thường dị thường ở chỗ đối diện vương phảm vậy mà không có phát ra một tiếng đau đớn kêu to không n ú c n í c h đứng tại chỗ a Bị ngọn lửa bao khỏa vương phàm hét lớn một tiếng linh khí bộc phát đem thân thể t r ù n g quanh linh diễm toàn bộ x a tan hắn căn bản là không có chịu đến thương tổn quá lớn chỉ là lông tóc trên người có một chút cháy rụi ngay sau đó hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay mình kim cương kiếm trên thân kiếm đã nhiều mấy cái tiểu nhân lỗ hổng chính là mới vừa rồi cùng bay trên trời hỏa linh hổ hổ trào g i a o phong lúc lưu lại tam cấp hồn đạo khí đối phó hồn vương cảnh giới hồn thú vẫn còn có chút cật lực thấy thế vương phàm đem trong tay mình kim cương kiếm thu hồi ba lô hệ thống của chính mình bên trong kỳ lân phụ thể sau lưng kỳ lần vũ hồn gào thét một tiếng hoàn thành p h ụ thể p h ụ thể trong n g á y mắt vương phảm cảm giác trên người mình sức mạnh t ă n g gọn thực lực cũng đi theo trở nên mạnh mẽ thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi đ ậ u màu tím hồn hoàn lõe lên một cái trong chốc lát vương phảm cũng đã rời đến trước mặt bay trên trời hỏa linh hồ nhường ngươi phun lửa nhường ngươi phun lửa sáu hai tay nắm chặt thành quyền hướng về phía bay trên trời hỏa linh hồ hồ đầu chính là trọng trọng đập tới trái một quyền phải một quyền trái một quyền phải một quyền sáu p a n h a n sáu một quyền tiếp lấy một quyền chưa bao giờ ngừng nhất là vương phàm tạ quyền bởi vì có hồn cốt tăng thêm để cho hắn quyền trái uy lực càng lớn phanh một quyền đập xuống chỉ thấy một khỏa bị máu nhuộm đỏ răng nanh từ trong miệng bay trên trời hỏa linh hổ hối h ạ phun ra ngoài s i ê u một tiếng liền bay ra ngoài vững vàng bắn tại kiến trúc chung quanh trên vách tường sâu đậm khảm nạm ở trong đó cũng không biết đánh bao nhiêu quyền mãi đến đánh mệt mỏi vương phàm mới dừng lại dừng lại trong nháy mắt đó bay trên trời hỏa linh hổ cuối cùng có cơ hội thở dốc nó lần nữa hướng về phía vương p h ạ m phun ra đẩy miệng linh diễm chỉ bất quá lần này nó có thể phun không cho phép căn bản là không có phun đối địa phương ha ha vương p h ạ m hài hước cười một tiếng tiếp đó cấp tốc tối lui kéo ra mình cùng bay trên trời hỏa linh h ổ khoảng cách khi hắn lại nhìn về phía đối diện bay trên trời hỏa linh h ổ lúc nguyên bản hung mánh dị thường hổ đầu đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng gương mặt mặt mũi bầm dập không thành hổ dạng nhất là bay trên trời hỏa linh h ổ hai nửa bên cạnh khuôn mặt căn bản cũng không nhất trí cũng chính là không đối xứng bên trái khuôn mặt muốn so mặt bên phải xương rất nhiều có lẽ cũng là bởi vì hai bên khuôn mặt không đ ố i xứng dẫn đến bay trên trời hỏa linh hồ phun ra hỏa diễm không cho phép không còn cái chính xác ha ha nhìn ta đánh không chết ngươi vương phạm nhìn xem đối diện bay trên trời hỏa linh hồ thản n h i ê nói n hắn ngay từ đầu cũng chỉ là muốn thử xem thực lực của nó mà thôi bay trên trời hỏa linh hồ thực lực tựa hồ đã bị áp chế đến hồn vương cảnh trên dưới tam trọng cũng không phải rất mạnh nếu là không có áp chế vương phạm còn có thể phải cẩn thận một chút đối đãi l i ê n lấy ngươi thử xem ta vạn năm vũ hồn kia nói xong hắn lần nữa hướng về đối diện bay trên trời hỏa linh hồ và tới phát động công kích đệ tứ vũ hồn kỹ huyền ảnh công kích duy nhất màu đen hồn hoàn lõe lên một cái linh khí phóng thích vũ hồn kỹ lập tức phóng thích kèm theo vương phàm hối h ạ chạy ở bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện rất nhiều vương phàm một cái hai cái ba cái sáu hết thảy hai mươi cái vương phàm tất cả vương phàm đều đang làm cùng một cái động tác hướng về bay trên trời hỏa linh hồ vị trí hối hả chạy tới bay trên trời hỏa linh hồn a y đã mặt mũi bầm dập con mắt cũng đã h i p lại thành một đường bên trái ánh mắt càng là đã thấy không rõ lắm vẹn vẹn nhìn xem còn lại một cái mắt phải nhìn xem tình huống trước mắt h ồ n vương cảnh giới bay trên trời hỏa linh hồ đã có nhất định linh trí nó còn tưởng rằng chính mình là bị đánh hoa mắt bất kể có phải hay không là hoa mắt trước mắt đông đảo vương p h à m đúng trọng tâm nhất định có một cái là thật sự c h ư ơ n một trăm linh năm ngàn năm hồn thú thần bí h ộ thế là bay trên trời hỏa linh hồ dứt khoát nhịn xuống đau đớn trên mặt mở ra máu của mình buồn miệng rộng lần nữa ngưng kết linh diễm hơn nữa phương u n ra linh diễm lần này linh diễm uy lực so với lần trước càng mạnh hơn càng có thế bay trên trời hỏa linh hồ giao bày đầu của mình hướng về phía trước mắt nhiều cái vương phàm huyễn ảnh phun ra linh diễm muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu hủy huyễn ảnh là không có thực lực giả tạo đụng một cái gặp bay trên trời hỏa linh h ổ linh diễm liền trong nháy mắt biến mất một cái hai cái ba cái sáu giả vương phàm huyễn ảnh một cái tiếp theo một cái tiêu thất bay trên trời hỏa linh h ổ muốn chính là loại hiệu quả này những thứ h ảo ảnh này bên trong luôn có một cái là thật sao chỉ cần tìm được cái kia thật sự vương phàm thì dễ làm thế nhưng là hai mươi cái huyễn ảnh toàn bộ đều bị bay trên trời hỏa linh hồ linh diễm đánh trúng trực tiếp phai mở b khi, khi đó trong bên t tay vương phàm vẫn như cũ cầm cái kia một cái có chút bị tổn thương tam cấp hồn đạo khí kim cương kiếm hiện tại hắn có thể hối đoái cấp bậc cao nhất chính là tam cấp hồn đạo khí cho nên chỉ có thể dùng kim cương kiếm lại nói h ắ n công k í c h chỗ dùng kim cương kiếm là đủ rồi một lần là đủ đằng sau cũng sẽ không dùng nữa ha ha vương phàm nhìn xem trước mắt bay trên trời hỏa linh h ổ phía sau lưng khoe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong trong tay kim cương kiếm nhấc cử hướng về phía trước mắt bay trên trời hỏa linh h ổ khả bộ một kiếm vô cùng dễ dàng liền đâm vào đi vào dù sao cũng là thịt mềm không phải cái kia bay trên trời hỏa linh h ổ cái kia cường đại ra thịt mà là thịt bên trong cả thanh kiếm cơ hồ cắm đi vào một nửa giống bay trên trời hỏa linh hồ phát ra đau đến không muốn sống tiếng gào thét một tiếng này tiếng gào thét phi thường lớn tại toàn bộ hải thành thị trong nội thành quanh quẩn tất cả hồn sư cùng hồn thú cũng có thể nghe thấy đạo thanh âm này bay trên trời hỏa linh h ổ đang thét gào đồng thời huy động chính mình một đôi cánh nhanh chóng rời đi tại chỗ dần dần bay lên không muốn đi không cửa vương phàm t r e o tức n ở nụ cười thản nhiên nói phải biết hắn cũng là có thể phi thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi động không chỉ muốn bay còn muốn ra t c bay bay trên trời hỏa linh h ổ phản ứng quá nhanh b ằ n g không thì cái thanh k i a kim cương kiếm chắc chắn đã toàn bộ đâm vào bay trên trời hỏa linh hồ khảo bộ đó mới gọi một cái chết đi sống lại vũ h ồ t kỹ tam thiên lôi động một phong thích vương phàm cả người cơ thể cũng đã hiện đầy lôi điện nhanh như tia chớp tốc độ hướng về bay trên trời hỏa linh hồ đuổi theo đuổi theo lúc ánh mắt của hắn vẫn luôn đang ngó chừng bay trên trời hỏa linh hồ khảo bộ cái thanh k i a kim cương kiếm đương nhiên vương phàm không phải loại kia có đặc thù đam mê người hắn cần chỉ là đánh rết trước mắt bay trên trời hỏa linh hồ bay trên trời hỏa linh hồ ngay từ đầu tốc độ vẫn là rất nhanh loại kia cảm giác đau đau cho dù là hồn thú cũng không nhịn được nhưng mà dần dần tốc độ của nó liền chậm lại xuống ha ha vương phàm nhìn phía trước bay trên trời hỏa linh h ổ khoe miệng lộ ra nụ cười q u ỷ dị hắn dung hợp hồn cốt tay trái cũng tại ngưng kết linh khí tùy thời chuẩn bị công kích làm chỉ thấy vương phàm trong miệng p h u n ra một chữ linh khí đột nhiên một phát tốc độ đột nhiên tăng nhanh vậy mà trực tiếp đuổi theo phía trước bay trên trời hỏa linh h ổ cánh tay kỳ lân hắn hét lớn một tiếng tay trái trọng trọng p u n g ra đánh chúng bay trên trời hỏa linh hồ khảo bộ cái thanh tia kim cương kiếm c h ô i kiếm đông một quên đánh t r u n g kim cương kiếm c h u i kiếm cương đại lực trùng kích truyền lại đến kim cương kiếm thượng chỉ thấy cái kia nguyên một đem kim cương kiếm toàn bộ đều đâm vào bay trên trời cơ thể của hỏa linh hồ không ít máu tươi từ trong bay trên trời hỏa linh h ổ cái mông phung ra đau đớn kịch liệt cảm giác lần nữa t r u y ề n đến giống bay trên trời hỏa linh h ổ lần nữa gào thét một tiếng thân thể của nó cũng bắt đầu không ổn định một đôi cánh cũng sẽ không đập trực tiếp bắt đầu hạ xuống trọng trọng ngã hướng tại mặt đất trông thấy bay trên trời hỏa linh hồ ngã xuống vương phàm lần nữa ở giữa không trung phóng thích vũ hồn kỹ đệ tam vũ hồn kỹ phẫn nộ va chạm đạo thứ ba màu tím hồn hoàn lõe lên một cái kỳ lân vũ hồn xuất hiện linh ký ngưng kết thành một đầu cực lớn kỳ lân hướng về phía trên mặt đất bay trên trời hỏa linh hồ đụng phải tiếp phanh phanh hai đạo tiếng oanh minh liên tiếp vang lên âm thanh thứ nhất là bay trên trời hỏa linh hồ ngã xuống đất mặt phế tích bên trên âm thanh đạo thứ hai tiếng oanh minh là vương p h ạ m đệ tam vũ hồn kỹ va chạm đang phi thiên hỏa linh hồ thân bên trên âm thanh trong lúc nhất thời bay trên trời hỏa linh hồ rơi xuống chỗ cho bụi nổi lên một phía người bên ngoài căn bản là thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì lúc này ngay ở chỗ này phụ cận hoa bằng rực vội vội vàng vàng chạy đến hắn đã sớm chú ý tới giữa không trung vương phạm cùng bay trên trời h ỏ a linh hồ chiến đấu hơn nữa nhìn đó là nhất thanh nhị sở hắn vũ hồn là t ử địa đ ưng ơ thị lực vô cùng tốt có thể đem giữa không trung một người một thú chiến đấu nhìn nhất thanh nhị sở đương nhiên thanh kiếm kia sự tình hắn cũng biết hoa bằng rực cũng không thèm để ý quản hắn mèo đen mèo trắng bắt được chuột đó chính là mèo tốt chỉ cần đánh chết bay trên trời họa linh hồ đó chính là sự tình tốt thế nhưng là bây giờ hoa bằng rực lại thấy không rõ lắm tình huống trước mắt tạo thành lực phá hoại quá lớn cho bụi quá nhiều hắn cũng thấy không rõ lắm tình huống bên trong đến cùng như thế nào sau một lát cho bụi dần dần tàn đi hoa bằng rực cũng cuối cùng thấy rõ ràng tình huống bên trong một cái bóng người mơ hồ cùng một cái cực lớn đen sì thân ảnh xuất hiện bóng người kia không cần nhiều lời chắc chắn là vương phảm đến n ỗ i cái kia đen sì thân ảnh chính là bay trên trời h ỏ a linh hồ thi thể nó đã chết vương viện trưởng thấy thế hoa bằng rực lập tức hô ân sự tinh gì vương phạm quay đầu nhìn sau lưng hoa bằng d ự c không biết hắn tới đây làm gì theo lý thuyết hắn cũng không phải loại kia sẽ dễ dàng tới người hắn nhìn kỹ mới phát hiện hoa bằng d ự c trong tay tựa hồ còn cầm một cái khác đồ vật một cái kim loại màu bạc hộp không biết là dùng để làm gì vương viện trưởng kỳ thực ta có một chuyện muốn nhờ hoa bằng d ự c đi lên phía trước nói nói đi ha ha còn hy vọng vương viện trưởng có thể đem đầu này hồn thú hồn hoàn lưu cho ta để cho ta đem hắn chứa đ ư ợ c hoa bằng d ự c khẽ cười nói a nghe vậy vương phạm lập tức hứng thú tốt vậy coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hoa bằng rực là thế nào chứa đựng hồn hoàn loại kỹ thuật này cũng chỉ có hắn hệ thống mới có a hảo hoa bằng rực suy tư một hồi lập tức liền đáp ứng điều kiện này hắn đi đến bay trên trời hỏa linh h ổ thi thể bên cạnh đem ngân sắc hộp kim loại mở ra tiếp đó lợi dụng linh lực đem bay trên trời hỏa linh h ổ ngàn năm hồn hoàn dẫn dắt t i ế n cái k i a kim loại màu bạc chính giữa cái hộp dẫn dắt hoàn tất sau hoa bằng rực cấp tốc đem hộp kim loại che lại chứ một trăm linh sáu hồn hoàn hộp g a n á hồn sư đắp kín sau hắn lúc này mới hoàn toàn b u n g lòng xuống hoa bằng rực nhìn một chút trong tay mình hộp kim loại lộ ra nụ cười hài lòng khi đó một bên khác vương phảm cũng đã nhìn ra chính mình suy đoán là đúng hoa bằng rực trong tay vật kia chính là dùng để chứa đựng hồn thú hồn hoàn hồn thú sau khi chết kỳ hồn vòng nếu là không có người hấp thu liền sẽ trong vòng nửa giờ tiêu tán cho nên nói kỳ thực rất nhiều hồn thú hồn hoàn cũng là lãng phí hoa bằng rực sau khi thu thập xong quay người đi đến trước mặt vương phảm chân thành nói lời cảm tạ vương viện trưởng đa t ạ một đạo ngàn năm hồn hoàn giá trị đó cũng không phải là một con số nhỏ bất quá hắn nghĩ tới vương phàm màu đen kia đệ tứ hồn hoàn đột nhiên lại cảm thấy mình trong tay ngàn năm hồn hoàn kỳ thực cũng không sao hoa t h à n h chủ ngươi nếu là thầm nghĩ tạ ơn liền nói cho ta một chút vật này như thế nào vương phàm ánh mắt nhìn chằm chằm hoa bằng rực trong tay hộp kim loại lẩm bẩm nói hảo hoa bằng rực liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư dù là vương phàm không hỏi hắn cũng sẽ nói hoa bằng rực cười n h ạ t một tiếng nói cái hộp này là hạ đều người cho chúng ta đưa tới hết thể chỉ có hai cái nghe nói là hạ đều nhà khoa học nghiên cứu ra được có thể chứa đựng hồn thú hồn hoàn căn cứ vào suy đoán của bọn họ loại này hộp tựa hồ có thể chứa được một trăm năm trở lên nhưng mà chế tác loại kim loại này tài liệu của cái hộp có hạn phân phối xuống có thành trì thậm chí chỉ có một cái chúng ta hải thành có thể có hai cái đã coi như là thật tốt thì ra là thế vương phạm bừng tỉnh đại ngộ tại nội tâm thầm nghĩ xem ra vô luận thế nào cũng không thể xem thường những cái kia làm nghiên cứu đó a nghĩ không ra bọn hắn vậy mà có thể tự mình làm ra loại vật này tới sáu cùng lúc đó tại đánh giết bay trên trời họa linh hồ sau toàn bộ hải thành bộ phát hồn thú chiều giống như là không có một cái lãnh đạo giống một cái con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi bất quá mục đích của bọn họ đều là giống nhau đi tới dị giới hát động phía dưới thông qua hát động trở lại thuộc về chính bọn chúng thế giới đi các hồn t h ú bắt đầu chạy trốn vương phảm cùng hoa bằng d ự c hai người thấy thế cũng nhanh chóng rời đi nơi đây nơi đây không nên ở lâu a hai người sau đó không lâu liền c á c h ra đi vương phảm còn chuẩn bị lại đánh g i ế t mấy cái mạnh một chút hồn thú luyện tay một chút bỗng nhiên hắn nghe thấy phụ cận có hồn thú t i ế n giống đi Đi xem một chút. Thế l à h ắ n h ư phương ớ n g về địa tiệu h h a n chuyển âm t ớ chạy như bay. s một vương phong cái kia năm cái hồn thú thực lực đều rất mạnh hai cái hồn sư cảnh giới ba con hồn sĩ cảnh giới quan trọng nhất là bành tiệu phong thực lực cũng rất mạnh trong tay cái kia một cái tử vong liêm đao không biết đã muốn bao nhiêu hồn thú tính mệnh trên mặt đất càng là đã nằm xuống mấy đầu bị chém đầu hồn thú cảnh giới của nàng cũng đã đạt đến hồn sư thất trọng cảnh mặc dù như thế bành tiểu phong một người độc chiếm năm đầu hồn thú vẫn là rất cật lực đã vết thương chẳng t r ị một chút mất tập trung liền có thể bị hồn thú giết chết trong đó một cái hồn sư ngũ trọng cảnh tật phong lang phát động v ẫ n nộ i nhất kích bành tiểu phong chỉ có thể dối ra chính mình vũ hồn ngăn trở công kích tật phong lang nàng thể lực đã tiêu hao không thiếu dẫn đến tật phong lang sung kích để cho nàng liên tiếp lui nhanh hai chân không ngừng lui lại chính vì vậy tại bành tiểu phong sau lưng hai cái hồn thú đồng thời phát động công kích nguy rồi nàng trong lòng mắt lạnh biết mình là thai kiếp khó thoát phía trước không thể rút lui phía sau lưng công kích lại không tránh được hai mặt khó xử sau lưng hồn thú chỉ lát nữa là phải công kích tới chỉ thấy một đạo đầy lam sát t h i ể m điện thân ảnh sung thứ tới phanh cái kia hai cái hồn thú trực tiếp bị đánh bay đúng bay đến xa xa phế tích ở trong b a n h tiểu phong căn bản là thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì nhưng mà nàng cũng lời quản giải quyết phiền thoái trước mắt mới là trọng yếu nhất t ử vong liêm đao buộc phát ra linh lực cường đại hơi hơi nhất chuyển liền đem trước mắt tật phong làng cổ v ạ c phá máu tươi không ngừng phun ra ngoài hồn sư cảnh giới hồn thú cũng trực tiếp ngã xuống đất không dạy nổi khi bành tiểu phong giải quyết đi trước mắt tật phong lan sau những thứ khác hai cái hồn thú cũng đã được giải quyết nàng q u a y người hướng về phía người đứng phía sau nói tạ sáu lời vừa nói ra được phân nửa bành tiểu phong liền ngây ngẩn cả người hơi hơi hẹ ra miệng nhìn lấy nam nhân trước mắt vương phảm là ngươi nàng ngần người thản nhiên nói ngay sau đó bành tiểu phong trầm ngâm chốc lát sau vẫn là nói ra câu nói kia sự tình vừa rồi cảm ơn ngươi hai người cũng là người thông tin đạt lý sẽ không bởi vì trước kia một ít chuyện liền tốt không chết lui tới với nhau cái chủng loại kia không có việc gì tất cả mọi người là hồ sư giúp ngươi là phải lại nói hai chúng ta cũng coi như là nhận biết vương phàm k h o á t k h o á t tay nói ha ha bành tiểu phong lung túng nở nụ cười không nói gì thêm h u ố n hồ nàng cũng không biết nên nói chút gì giữa hai người tựa hồ không có gì dễ nói ngươi có phải hay không có thể thông qua đánh giết hồn thú tới tu luyện vương phàm đột nhiên mở miệng hỏi lời vừa nói ra đứng tại đối diện bành tiểu phong lần nữa ngây người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn nàng không rõ ràng vì sao vương phạm biết mình chỗ kỳ lạ vũ hồn rất là kinh ngạc nhưng chính là bởi vì cái này một tia kinh ngạc vương phạm đã chiếm được chính mình tin tức muốn biết bành tiểu phong vũ hồn đích thật là có thể dựa vào đánh giết hồn thú tới tu luyện nói không chừng còn có thể giết người tới tu luyện tử vong của nàng liêm đao vũ hồn bên trên lây dính quá nhiều t ử khí những thứ này t ử khí sẽ dần dần ảnh hưởng vũ hồn người sở hữu tâm thần làm cho trở thành một chính c ô n g ác ma giết người hiện tại hoàn hảo đối với bành tiểu phong ảnh hưởng cũng không phải rất sâu sẽ chỉ làm nàng dần dần thích giết hại cảm giác càng giết càng nhiều càng giết càng nhiều sáu cuối cùng nhất định sẽ trở thành một ác ma giết người từ một loại ý nghĩa nào đó giảng bành tiểu phong đã coi như là một cái tả hồ n sư bành tiểu phong n g ư ơ i vũ hồn đối ngươi ảnh hưởng rất lớn ngươi hẳn là cũng đã cảm thụ được ca nó n h ờ n ngươi thích giết hại cảm giác dần dần ngươi sẽ bị ngươi vũ hồn khống chế trở thành một ác ma giết người hy vọng ta mở trung cấp vũ hồn học viện thời điểm có thể gặp được ngươi ngươi nếu là tới ta trung cấp vũ hồn học viện ta có lẽ có biện pháp giúp ngươi giải quyết cái phiền p h á này bành tiểu phong còn chưa mở miệng nói chuyện ngược lại là vương p h ạ m tiếp theo nói một đồng lớn nói vừa xong vương p h ạ m liền xoay người rời đi bành tiểu phong cứ như vậy đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn vương p h ạ m bóng lưng rời đi một người rơi vào trầm tư vừa rồi vương p h ạ m nói lời đều là đúng thế nhưng là càng là đúng nàng lại càng lo nghĩ có khi bành tiểu phong thậm chí có thể cảm giác mình tại giết hồn thú thời điểm giống như là biến thành người khác trở nên không còn là chính mình càng giống là một cái ác ma sáu một trăm linh bảy một trăm linh không hồn sư một một một cái nhân tình hắn thật sự có biện pháp sao Bành、tiểu、Phong nhìn Tiểu x e một Vương Vương vũ viện vẫn lưng, như mày, tự lầm bầm. Nếu như đưa như, người bóng Nếu nàng muốn trung hồn nói, muốn tính tình nhiều không gặp Phạm Phạm cấp phải học Thì thể hay mày, lầm bầm. làm mà m có là suy tự rất sự sáu. Sáu. đi kia. ra bên khác vương phạm một bên đánh giết hồn thú vừa suy tính sự tình vừa rồi kỳ thực hắn cũng không quá muốn đem bành tiểu phong chiêu mộ tiến vào trung cấp vũ hồn học viện dù sao còn có cố lương tồn tại trung cấp vũ hồn học viện vừa mở cố lương chắc chắn cũng là muốn tới tham gia dự thi quan hệ giữa hai người lại có chút phức tạp quả thực có chút khó làm nhưng mà cuối cùng để cho vương phàm quyết định vẫn là hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở đinh chúc mừng túc chủ phát động giai học viện nhiệm vụ đặc thù hồn sư ban thưởng không biết đặc thù hồn sư chiêu mộ năm tên đặc thù hồn sư tiến trung cấp vũ hồn học viện học tập mở rộng vũ hồn học viện hệ thống ban thưởng mười vạn tích phân ngẫu nhiên luyện đan luyện khí lao sư mỗi cái một cái vương phàm cũng không phải bởi vì hệ thống nhiệm vụ ban thưởng mới quyết định để cho bành tiểu phong vào vũ hồn học viện mà là bởi vì hệ thống nhắc nhở hắn bây giờ là vũ hồn học viện viện trường muốn lấy học viện phát triển thành nhiệm vụ thiết yếu cố lương như là đã cùng bành tiểu phong chia tay đây cũng là không có gì muốn cố kỵ lại nói cố lương cũng chắc chắn sẽ không tự trách mình đặc thù hồn sư bành tiểu phong liền xem như đặc thù hồn sư nàng bây giờ cũng không tính là một cái chân chính tà hồn sư a tà hồn sư định nghĩa rất nhiều trong lòng mỗi người đều có chính mình đối với tà hồn sư định nghĩa hơn nữa mỗi người định nghĩa có lẽ đều không giống nhau tại trong lòng vương phạm đối với tà hồn sư định nghĩa chính là làm chuyện xấu hồn sư quản hắn vũ hồn là gì chỉ cần làm chuyện xấu đó đều là tà hồn sư chính là bởi vì bây giờ bành tiểu phong còn chưa làm gì chuyện xấu cho nên nàng tại trong lòng vương phạm cũng không phải t à hồ n sư mặc kệ ta đã nói bây giờ thì nhìn bành tiểu phong tới hay không vương phạm một quyền đánh giết trước mắt hồn thú sau tự đủ sau đó hắn đem chú ý điểm đặt ở trên hệ thống vừa mới ban bốn h i ệ m vụ đệ nhất nhiệm vụ ban t h ư ở n g không tệ rất phong phú mười vạn tích phân hay vị lao sư hay vị lao sư thì nhìn ngẫu nhiên đến cái kia hay vị lao sư thứ hai đặc thù hồn sư rất khó tìm đó a bây giờ lập tức muốn tìm năm cái đi chỗ nào tìm chẳng lẽ bọn hắn còn có thể tự đưa tới cửa sao đi tới đi tới sáu vương phạm đột nhiên nghĩ đến cái gì khoe miệng hơi hơi d ư n g lên lộ ra một nụ cười lập tức mở ra hệ thống bắt đầu hỏi thăm hệ thống chuyện có liên quan đến vương phạm hệ thống ư c phương phương cùng miêu tinh thần xem như đặc thù hồn sư sao hệ thống tính toán miêu tinh thần xem như phương diện luyện đan đặc thù hồn sư ư c phương phương vừa có thể để làm phương diện luyện đan đặc thù hồn sư lại có thể xem như trồng trọt phương diện đặc thù hồn sư vương phạm cái kia đường hiên đâu hệ thống tính toán đường hiên nhưng làm luyện khí phương diện đặc thù hồn sư nghe thấy hệ thống sau khi trả lời vương phàm nụ cười trên mặt đều rực rỡ rất nhiều mừng thầm nói đặc thù hồn sư cũng không phải như vậy khó tìm đi thì ra đặc thù hồn sư ngay tại bên cạnh ta vậy ta còn tìm gì khi đó toàn bộ hải thành thị buộc phát hồn thú triều cũng đã được giải quyết không sai biệt lắm toàn bộ hải thành thị hồn sư cũng bắt đầu hoan hô lên mọi người nhảy cứng hoan hô âm thanh tại toàn bộ hải thành thị thành khu truyền lại toàn bộ hải thành thị bây giờ người trong còn có một ít là nguyên bản linh thành người bọn hắn cũng không hy vọng bây giờ thành thị lần nữa bị hồn thú công hãm lần nữa trôi g ạ t khắp nơi cho nên lần này bọn hắn chống lại hồn thú công kích đặc biệt cao hứng vui vẻ chỉ là bọn hắn có thể cũng không rõ ràng nếu là không có vương phàm hỗ trợ lần này hải thành có thể sẽ trở thành lại một cái ninh thành hoặc sử dụng đại quy mô vũ khí đánh g i ế t bay trên trời hỏa linh hồ cuối cùng toàn bộ hải thành đều sẽ thành phế tích tất cả công trình chỉ có thể làm lại từ đầu gặp dị giới hắc động bộc phát đã tạm thời giải quyết vương phàm liền theo chính mình học viện học sinh cùng một c h ỗ trở lại vũ hồn học viện hôm nay chiến đấu cũng làm cho hắn biết mình tình huống nhất định phải nhanh chóng mở trung cấp vũ hồn học viện dạng này mới có thể hối đoái cao cấp hơn hồn đạo khí đối phó mạnh hơn hồn thú nếu không đối phó một chút hồn thú đều có chút phiền p h ứ c mở ra trung cấp vũ hồn học viện chiêu sinh lửa xém lông mày nhưng mà muốn mở ra vũ hồn học viện chiêu sinh cũng không phải dễ dàng như vậy vương p h à m một bên ngồi xe một bên nghiên cứu trung cấp vũ hồn học viện chiêu sinh liên quan sự tình trừ tình huống đặc biệt bên ngoài ghi danh trung cấp vũ hồn học viện h i ê s i nhất thiết phải thỏa mãn hai điều kiện một cảnh giới đạt đến hồn sư hai niên linh tại ba mươi tuổi phía dưới nhưng mà đây chỉ là ghi danh điều kiện mà thôi trung cấp vũ hồn học viện cũng không phải sơ cấp vũ hồn học viện đơn giản như vậy là có thể lên ngươi dự thi không nhất định trúng tuyển ngươi a thứ yếu còn có một cái nan đề muốn mở ra trung cấp học viện trúng tuyển nhất định phải có một nghìn cái hồn sư ghi danh cũng chính là phải có một nghìn cái hồn sư cảnh giới lại thỏa mãn không cao tại ba mươi tuổi trở lên người tham gia tại toàn bộ hải thành thị tựa hồ không thỏa mãn được điều kiện này a một nghìn cái hồn sư cảnh giới hồn sư tựa hồ có chút khó làm không đúng chính là rất khó xử lý nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được sáu thanh vận sơn vũ hồn học viện vương phạm một người chờ tại phòng làm việc của mình suy xét vấn đề này kỳ thực mặc kệ ngươi làm cái gì vậy trung cấp vũ hồn học viện cần thiết tiền đ ể chính là cái k i a m ộ t nghìn cái dự thi học sinh liên cái này đều không đạt được yêu cầu mà nói vậy thì có chút khó làm suy xét nửa ngày sau vương phạm cuối cùng vẫn quyết định tìm hoa bằng rực hỗ trợ trong đầu của hắn ý nghĩ vẫn là rất nhiều nói không chừng hoa bằng rực sẽ có cái đó tốt kế sách hai người trò chuyện vương phạm đem chính mình muốn xây dựng trung cấp vũ hồn học viện sự tỉnh cáo chi cho hoa bằng dực hơn nữa đem vấn đề khó khăn của mình cũng cho hắn nói một chút hoa bằng dực nghe xong tin tức này lập tức liền không thể bình tĩnh xây dựng trung cấp vũ hồn học viện đó là chuyện tốt đa bọn hắn nhất thiết phải ủng hộ nhưng là muốn gọp đủ một nghìn cái hồn sư cảnh giới hồn sư vậy vẫn là có chút khó khăn bất quá hoa bằng dực vẫn là nghĩ tới một cái biện pháp đó chính là để cho hạ đều cái vị kia hỗ trợ có long k i ế u thiên hỗ trợ liền có thể từ toàn bộ hạ quốc trong thành trì đ ề u tới hồn sư tham gia trung cấp vũ hồn học viện thi đầu vào một nghìn cái hồn sư vẫn là rất tốt gặp đủ thế là hoa bằng d ư ợ c đem chuyện này cáo chi cho hạ đều cái vị kia thủ trưởng long khiếu thiên long khiếu thiên tự nhiên là đồng ý dù sao có thể có thực lực càng nhiều cường hãn hồn sư đối bọn hắn hạ quốc cũng là rất có chỗ tốt thế là long khiếu thiên đáp ứng sự tình vương phạm đồng thời nói trong ba ngày giải quyết chuyện này hoa bằng d ư ợ c nghe được long khiếu thiên hồi phục sau hắn cũng thật cao hứng lộ ra nụ cười không biết ta này có được coi là, là trả vương phạm nhân tình kia một mình hắn tự lẩm trước một trăm linh tám trung cấp học viện có bỏ có được nói xong hoa bằng rực bấm điện thoại vương phạm tốt tốt tốt sáu vương việt trưởng ngươi nói sự tình ta đã thay ngươi làm xong long thủ trưởng nói trong vòng ba ngày liền đem chuyện này giải quyết hoa bằng rực kích động nói vương phạm a vậy thì cảm ơn hoa thành chủ cùng long thủ trưởng vương việt trưởng không biết ta lần này phải trăng tính toán trả ngài nhân tình kia đâu ngay sau đó hoa bằng rực lại tính thăm dò dò hỏi ân tình hay là muốn sớm làm trả lại rất nhanh đầu bên kia điện thoại chuyển đến vương phạm âm thanh hoa thành chủ ta xây dựng trung cấp vũ hồn học viện là hỗ huệ hỗ lợi sự t ì n h cũng không tính là đưa ta ân tình n a ngay vậy hoa bằng dực xem như đã hiểu vương phạm ý tứ nhưng mà hắn cũng chỉ có thể như thế cười hồi đáp ha ha ha vương viện trưởng nói cũng đúng vậy ta liền tắt điện thoại ba ngày sau gặp lại hảo hoa bằng dực có chút thất lạc cúp điện thoại hắn đã sớm biết thiếu vương phạm nhân tình không phải dễ trả như vậy nhưng mà bọn hắn cũng đích xác xác thực cần cái kia ngàn năm hồn hoàn vì hải thành tăng thêm lực chiến đấu càng mạnh mẽ sáu điện thoại một đầu khác vũ hồn học viện vương phạm cũng thu hồi điện thoại di động của mình nhiều hưng thu tự nhủ ha ha cái này lao hoạt đ ầ u này liền muốn trả ta nhân tình không cửa tất nhiên long thủ trường đã đáp ứng giúp hắn xử lý chuyện này vậy chuyện này cũng không cần hắn lo lắng chỉ cần sớm ở trên mạng tuyên bố một cái tin tức liên tốt thông báo một chút phụ cận mấy cái thành trì hồ n sư trong lúc đó còn có ba ngày thời gian ba ngày này vừa vặn cho vương phạm tới chuẩn bị trung cấp vũ hồn học viện khảo hạch sự t ì n h hệ thống yêu cầu trung cấp vũ hồn học viện thiết trí khảo hạch thấp nhất phải có hai vòng cuối cùng chúng tuyển học sinh nhiều nhất chỉ có thể chúng tuyển mỗi lần khảo hạch một nửa số lượng ba ngày này vương phàm có chiếu cố sáu cùng lúc đó hạ đều hạ đều thành nội một cái cỡ nhỏ trong bí cảnh một cái nam nhân đang huấn luyện trước mặt mình một đám tinh binh lương tướng bọn hắn lựa chọn tại trong bí cảnh huấn luyện tuy nói linh khí mức độ đậm đặc đích sắc rất hảo nhưng mà đích sắc có thể nói là tử vong huấn luyện sinh hoạt hàng ngày đều kèm theo tử vong sơ ý một chút liền sẽ bị trong bí cảnh hồn thú đánh giết từ ban đầu một nghìn người biến thành bây giờ hai trăm nhiều người những người khác hoặc là chết thì chết hoặc là thương thì thương nhưng mà bọn hắn toàn bộ đều là tự nguyện huấn luyện huấn luyện viên của bọn hắn chính là long cao tuấn long cao tuấn còn bị bọn hắn xưng là ma quỷ giáo quan không lưu bất luận cái gì tình cảm hắn cũng không muốn nhưng mà chính mình tất nhiên tiếp nhận nhiệm vụ này hắn nhất định phải hoàn thành mà lại là vô cùng nghiêm cẩn hoàn thành nhiệm vụ trước mắt cái này hai trăm nhiều cái hồn sư đều là đã đạt đến hồn sư cảnh giới hồn sư h ồ n sĩ cảnh giới chỉ có số ít hơn m ư ơ i cái bọn hắn về sau đều là đại hạ quốc lương tướng người của quốc gia mới những người này đều sẽ thành đại hạ quốc mới nhất ngành thành viên cái k i a bộ môn gọi là hồn quân bộ đối với bọn hắn mà nói nhất định định phải thật tốt huấn luyện dạng này mới có thể khiến bọn hắn trở nên mạnh hơn bởi vì trường kỳ đãi tại bí cảnh ở trong kỳ thực long cao tuấn tu vi cũng không yếu cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến hồn sư cựu trọng cảnh cứ việc chính mình ngay trước giáo quan long cao tuấn cũng không có quên y khắc khổ cố gắng tu luyện đang tại hắn xếp bằng ở trong lều vài lúc tu luyện một người mặc quân trang người từ bí cảnh thông đạo tiến vào bên trong người tới thực lực không kém đại nguyên lương hồn sư ngũ trọng cảnh hắn chậm rãi đi vào lòng cao tuấn liều vải đương đại nguyên lương đi tới trong nháy mắt đó ngồi xếp bằng lòng cao tuấn cũng đã mở ra hai con ngươi nhìn xem người tới hắn đã sớm cảm thấy bên ngoài lều có người long cao tuấn liếc thấy rõ ràng người tới thần s ắ c hơi s ư ơ n g sở sau đó lập tức đứng dậy trên mặt cũng lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười ha ha ha là ngươi a thiểu thay con ha ha ha là ta thối long sáu hai người tất cả cười ha hả nhiệt tình ôm nhau hai người đánh tiểu chính là hào bằng hữu cùng nhau đến trường cùng nhau đồ dỡn cùng một chỗ tiến trại tân minh chỉ là cuối cùng được phân phối đến địa phương khác nhau long cao tuấn cùng đại nguyên lương cũng có ba bốn năm không có gặp mặt bây giờ gặp mặt ngược lại đều có chút hưng phấn kích động hai người ôm sau tách ra tiếp đó ngươi xem ta ta nhìn ngươi lập tức nhìn nhau nở nụ cười t i ể u thay con ngươi lần này tới chắc chắn là có chuyện a long cao tuấn trực tiếp mở miệng hỏi nơi này cũng không phải ai cũng có thể có tư cách tiến vào cho chính ngươi xem một chút đi đại nguyên lương tương điện thoại di động của mình đưa cho long cao tuấn a ta xem một chút long cao tuấn nhận lấy điện thoại di động bắt đầu kiểm tra lên trên điện thoại di động là một đoạn video một đoạn vương phạm quay được video video bối cảnh chính là trung cấp vũ hồn học viện đại môn khi hắn trông thấy vương phạm thân ả n h lúc trên mặt lần nữa lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười ha ha là viện trưởng trong video vương phạm đang tại hiệu triệu hồn sư đi tới trung cấp hồn sư học viện ghi danh đơn giản giới thiệu một chút dự thi yêu cầu cùng trung cấp vũ hồn học viện có ích chỉ bất quá long cao tuấn để ý chỉ là vương viện trưởng mà thôi hắn ở trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng bọn hắn viện trưởng vương phạm vương viện trưởng trung cấp vũ hồn học viện mở ra long thủ trưởng quyết định điều động cả nước ngôi thành trì hồn sư đi tới trung cấp vũ hồn học viện tham gia ghi danh chỉ cần thành công nhập học người đều sẽ thu hoạch được linh thạch ban thưởng hắn người nhà hoặc gia tộc đều sẽ thu đến nhất định có ích một bên đại nguyên lương cũng mở miệng giải thích vậy ngươi lần này tới là long cao tuấn thả xuống trong tay mình điện thoại nghi ngờ hỏi hắn hay không tin tưởng đại nguyên lương đến đây mục đích đại nguyên lương mỉm cười nói tiếp mục đích ta tới chính là thay thế ngươi trở thành đại giáo quan cho ngươi đi tham gia trung cấp vũ hồn học viện ghi danh cái gì Vậy ngươi không đại i kinh sao? Cao Long Tuấn n g c n ó nguyên a y từ đ ầ hắn hứng. Nhưng mà, hắn lại nghĩ lại. Mình có thể n là lại lại. mà, cao có cái kia g đại đi, u lương lắc à m sao bây giờ? h n không phải liền là không thể đi sao? Hồ, Long phải thể Hú hổ, đi là sao? a o Tuấn thể thụ có cảm đầu i đại Tiến thi nói, nói Đại ra, đến đ nguyên lương cũng không không chừng cũng là có thể thành công nhập học. Đại nguyên lương yếu. lực là lắc thực thể học. dự có mà nói ngươi yên tâm đi ta đãi tại bí cảnh tu luyện cũng rất tốt lại nói đây đều là ta tự nguyện hơn nữa đây là mệnh lệnh lời vừa nói ra long cao tuấn không cần phải nhiều lời nữa cũng đã biết đại nguyên lương ý tứ tiểu thay con vậy ngươi sau này sẽ là chân chính đại huấn luyện viên ngươi liền đợi đến ta trở về thật tốt giáo huấn ngươi a hắn vô vô bả vai đại nguyên lương vô cùng trịnh trọng nói tốt xem đến cùng đến lúc đó ai khi dễ ai a đại nguyên lương cũng sảng khoái đáp ứng hai người cùng một chỗ phá lên cười long cao tuấn sự tình đã quyết định hắn dù thế nào đều không sửa đổi được có sự tình chính là như thế có bỏ mới có được tác giả có lời nói sau đó muốn chuẩn bị tốt nghiệp bảo vệ có thể mỗi ngày liền ba trường làm xong lại thêm dầu t r ư ớ cùng 109 giải quyết nguy hiểm học viện khảo quyết học hạch.、Cùng、lúc đó toàn bộ hạ quốc các nơi thành trì đều đang chọn đi tới trung cấp vũ hồn học viện tiến đến dự thi hồ n sư hơn nữa các nơi thành trì đều khai ra vô cùng điều kiện phong phú đương nhiên những điều kiện này cũng không phải dễ cầm như vậy chỉ có người thành công nhập học mới có thể lấy đi hơn nữa người tốt nghiệp còn muốn trở lại nguyên bản thành trì nhậm chức đóng dư nguyên bản thành trì thế là toàn bộ hạ quốc thành trì cũng bắt đầu đối với hồn sư chọn lựa cũng không phải tùy tiện một người cũng có thể có tư cách đi tất cả hồn sư đối xử như nhau thực lực cường đại hồn sư ưu tiên dù là ngươi là gia tộc t ử đệ danh lạch cũng không nhất định sẽ cho ngươi thực lực không mạnh cái kia đều thuộc về lãng phí danh lạch cái nào thành chủ sẽ dễ dàng lãng phí vị trí chân quý như vậy trong lúc nhất thời toàn bộ hạ quốc thành trì đều giống như triển khai một vòng thi đại học tiến đưa chính mình thành trì lợi hại nhất mấy cái thiên tài đi tới cao hơn học phủ học tập nguyên bản cũng không bao nhiêu người dự thi trung cấp vũ hồn học viện trực tiếp trở thành một cái bánh trái t h ơ n ngon kỳ thực nguyên bản vũ hồn học viện chính là bánh trái t h ơ n ngon chỉ là những cái kia khoảng cách xa trong thành trì hồn sư căn bản là không cách nào trong thời gian ngắn đến vũ hồn học viện tuy nói bây giờ thông tin khôi phục nhưng mà tại dọc đường khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút hồn thú thậm chí là hồn thú nhóm đó đều là có khả năng không ít quỹ đạo cầu nối đều bị các hồn thú hủy diệt không thiếu trong đó cũng không thiếu con đường là bị nhân loại bom chính mình nổ nát bởi vậy các đại thành trì ở giữa giao thông chịu đến nhất định ảnh hưởng nhất là khoảng cách xa hơn hai cái thành trì ở giữa cái kia giao thông sự không chắc chắn càng nhiều chính là bởi vì vấn đề giao thông mới đưa đến những thành trì khác hồn sư rất khó đi tới trung cấp vũ hồn học viện ghi danh bây giờ có mỗi cái thành thành chủ hỗ trợ vậy bọn hắn đi tới trung cấp vũ hồn học viện ghi danh liền sẽ đơn giản rất nhiều hỗ h ệ hỗ lợi sự tỉnh có lẽ liền vương phạm chính mình cũng không nghĩ tới chính mình trung cấp vũ hồn học viện có thể như vậy được hoan nghênh a sáu nam trí s â m lâm trung cấp vũ hồn học viện phụ cận bí cảnh m ọ ư ứng phong trong bí cảnh vương p h à m tại trong bí cảnh bố trí lần này trung cấp vũ hồn học viện khảo hạch trang niệm lần này trung cấp vũ hồn học viện khảo hạch hết thể có hai lần khảo hạch trong đó một lần ngay tại mỏ hưng phong trong bí cảnh cử hành hắn cần phải làm chính là tại toàn bộ trong bí cảnh bố trí một chút giám thị kính giám thị kính tại hệ thống h ô i đoái vật phẩm một cái năm mươi tích phân có thể lợi dụng giám thị kính xem xét trong bí cảnh các nơi tình huống dễ quan sát một chút ghi danh học sinh thực lực tình huống để đặt giám thị kính thế nhưng là một cái tích cực toàn bộ trong bí cảnh đều phải đầy cũng không phải đơn giản như vậy vương p h ạ m cũng không có biện pháp ai kêu đây là học viện mở sơ kỳ cái gì cũng là muốn chính mình tự thân đi làm sáu sau mấy tiếng vương phạm đến mỏ ưng phong đỉnh núi phụ cận vừa đến đỉnh núi hắn liền nghĩ tới lần trước gặp cái kia hồn thú kim cương đại lực viên đại hồn sư cựu trọng cảnh hắn đại hồn sư cựu trọng cảnh thực lực từ đầu đến cuối cũng là một cái uy hiếp đối với đi vào tham gia ghi danh thí sinh uy hiếp thí sinh trên cơ bản cũng là hồn sư cảnh giới rất khó có đại hồn sư cảnh giới hồn thú húng chi đối phó kim cương đại lực viên cái này đại hồn sư cựu trọng cảnh hồn thú lại nói kim cương đại lực viên thực lực đây chính là có thể chọi cứng hồn vương nhất trọng cảnh hồn thú uy hiếp vẫn là mau chóng diệt trừ cho thỏa đáng thế là vương phạm một bên để đặt giám thị kính một bên tìm kiếm kim cương đại lực viên bóng dáng đại khái sau một tiếng vương phạm cuối cùng phát hiện kim cương đại lực viên bóng dáng hình thể của nó lớn như vậy chân cũng rất lớn kỳ cước cấn là tốt nhất phát hiện toàn bộ bí cảnh chỉ sợ cũng chỉ có kim cương đại lực viên mới có lớn như vậy chân ha ha cuối cùng để cho ta tìm được ngươi hắn nhìn xem trên mặt đất dấu chân to lớn tự lẩm bẩm cứ như vậy vương phạm đi theo kim cương đại lực viên dấu chân tiến đến tìm kiếm kim cương đại lực viên sau một lát vương phạm tìm được kim cương đại lực viên kim cương đại lực viên cũng phát hiện dấu ở xung quanh mình hồn sư nó đối với khí tức cảm giác vẫn là rất chính xác có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh có một cỗ sát ý dấu ở b ố n phía cho nên kim cương đại lực viên cũng bắt đầu hành động xem như kim cương đại lực viên há có thể trực tiếp lùi bước nó muốn làm chính là chủ động xuất kích giống nó lập tức đứng dậy tức giận dùng hai quả đấm của mình nện lồng ngực của mình hơn nữa phát ra tức giận gào thét dường như đang phát tiết phẫn nộ của mình gào thét đi qua kim cương đại lực viên bắt đầu đối với cây cối c u n g quanh tùy tiện công kích căn bản là không có một cái nào mục đích công kích loạn truy đập loạn giấu ở chỗ tối vương phàm nhìn một màn trước mắt vẻ mặt n g h i hoặc thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ kim cương đại lực viên phát hiện ta tồn tại không phải a kim cương đại lực viên cái m ũ i hẳn là không như vậy linh m ớ i đúng mặc kệ làm liền xong rồi hắn trực tiếp phóng thích chính mình hai đại vũ hồn kỳ lân vũ hồn thôn vệ vũ hồn vàng tím tím đen bốn đạo hồn hoàn xuất hiện ở tại chung quanh thân thể hồn vương tam trọng cảnh thực lực còn sợ đánh không thắng một cái đại hồn sư cựu trọng kim cương đại lực viên sao thứ hai vũ h ồ n kỹ tam thiên lôi động từ s ắ c hồn hoàn lóe lên một cái tam thiên lôi động thi chuyển ra tốc độ nhận được bay vọt về chất đ a n g t ạ i tùy tiện đập loạn kim cương đại lực viên cũng chú ý tới động tính bên kia hơi hơi quay đầu liếc mắt liền nhìn thấy cái thanh kia đang lấy tốc độ cực nhanh chạy như điên tới một tia chấp thân ảnh giống kim cương đại lực viên lần nữa phát ra gầm lên giận dữ lần này gầm thét tựa hồ so với lần trước gầm thanh càng lớn trông thấy thân ảnh quen thuộc kim cương đại lực viên liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là ai chính là lần trước chính mình bảo vệ gốc kia linh quả bị nghiền ép lần đó người kia lần trước nó chỉ là giết nghiền ép linh quả h ồ n thú linh quả không còn tạm thời không nói ít nhất còn có một người không có thu thập kim cương đại lực viên không nghĩ tới bây giờ người này tiến vào tự chui đầu vào lưới nó tự nhiên là phải thật tốt nện chết hắn kim cương đại lực viên không do dự trực tiếp một quyền hướng về phía vọt tới đạo kia lôi điện một dạng thân ả n h nặng nề mà đập tới mắt thấy kim cương đại lực viên nắm đấm liền muốn đập t r ú n g cơ thể của vương phạm ha ha khoe miệng của hắm đột nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt toàn bộ thời không giống như là đình chỉ vương p h ạ m cơ thể hơi nhất chuyển dễ dàng liền từ kim cương đại lực viên quả đấm to lớn bên cạnh gặp thoáng qua cứ như vậy tránh thoát kim cương đại lực viên công kích đương nhiên kim cương đại lực viên công kích cũng không yếu dù chỉ là từ bên cạnh lướt qua cũng có thể cảm nhận được một cỗ cường đại kính phong t ừ trên mặt của mình thổi qua đi quát còn có chút đau nhức tránh thoát kim cương đại lực viên một quyền công kích sau vương p h ạ m đã đi tới trước mặt kim cương đại lực viên vùng r a nắm đấm của mình chỉ là hắn cơ da không phải là của mình tay phải mà là tay trái của mình tay trái cánh tay d u n g hợp vạn năm hồn cốt so tay phải bí lực sức mạnh càng mạnh hơn chân một trăm mười thôn vệ võ hồn hấp thu hồn hoàn nắm giữ lực lượng cường đại một quyền trực tiếp đánh trúng kim cương đại lực viên l ự c phanh một tiếng vang trầm kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vang giang dắt là kim cương đại lực viên xương sườn gãy mất mây cây ngay sau đó kim cương đại lực viên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thân hình khổng lồ nó phun ra máu tươi giống như một cơn mưa nhỏ chỉ là mưa này ở dưới không phải mưa mà là đỏ tươi huyết kim cương đại lực trùng kích để cho nắm giữ thân hình khổng lồ kim cương đại lực viên cũng không thể không lui về phía sau thối lui quá trình bên trong kim cương đại lực viên trước ngực bắp thịt đã nổi lên giống như gợn sóng tầm thường vòng vòng một tầng tiếp lấy một tầng nó cũng đụng ngã phía sau mình một viên tiếp lấy một viên cây trên mặt đất dòng giá t r ợ t đi mấy chục mét mới ngừng lại được khi đó kim cương đại lực viên một cái tay đặt ở trên mặt đất một cái tay khác tre mới vừa rồi bị đánh trúng ngực hung tận nhìn chằm chằm trước mắt vương phàm trong hai tròng mắt đã tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ xương s ừ n đứt gãy đã ảnh hưởng đến trong cơ thể nó nội tạng dẫn đến nó bây giờ không dám phát ra gào thét với hô nội tạng liền sẽ rất đau đớn khó nhịn kim cương đại lực viên chỉ có thể phát ra gào trầm thấp hướng về đối diện vương p h à m lần nữa vọt mạnh đi qua hai bên cây cối sớm đã bị nó giải phẳng đã không có bất kỳ trở ngại dù là có những cây cối kia cũng đều không phải có thể dễ dàng ngăn cản đại hồn sư cựu trọng cảnh kim cương đại lực viên ha ha tự tìm cái chết nhìn xem xông vào tới kim cương đại lực viên vương phảm khoe miệng lộ ra một tia hài hước nụ cười thản nhiên nói nếu là trước đây vậy vẫn là có chút lo nghĩ thế nhưng là xưa đâu bằng nay vương phàm cảnh giới đã là hồn vương tam trọng há lại là bây giờ kim cương đại lực viên có thể dung chuyển đệ tam vũ hồn kỹ phẫn nộ va chạm màu tím hồn hoàn lóe lên một cái trên người hắn đột nhiên ở giữa bộc phát ra linh lực cường đại ngưng tụ ra một cái cực lớn kỳ lân vũ hồn cơ thể hình đã có thể cùng trước mắt kim cương đại lực viên so sánh linh lực thả ra càng nhiều cơ thể hình lại càng lớn kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng hướng về đối diện kim cương đại lực viên đụng phải đi qua kim cương đại lực viên cũng không có chút nào e ngại trực tiếp vào tới hai cái quái vật khổng lồ chạm vào nhau phanh một tiếng vang thật lớn vang lên một cổ vô hình khí lãng tử va chạm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ ra trên mặt đất cây cối mảnh vụn nhao nhao đi theo kình phong hướng về bốn phía thổi đi hai tôn quái vật khổng lồ tiếng va đập tại toàn bộ trong ngọn núi truyền lại trong núi hồn thú đều bị kinh động một bên vương phạm vẫn luôn đang nói g chừng phía trước tình huống hắn cũng không cho rằng kim cương đại lực viên liền sẽ chết đi như vậy khói lửa đi qua trước mắt kim cương đại lực viên cuối cùng lộ ra thân ảnh của nó nó thật sự không có chết trực tiếp đã thủ thương không nhẹ khe miệng còn đang không ngừng tràn ra huyết dịch một giọt một giọt nhỏ tại trên mặt đất giống kim cương đại lực viên phát ra trầm thấp tiếng giống hai con ngươi bắt đầu trở nên đỏ như máu nó thi triển chính mình t r ù n g tộc thiên phú côn bạo toàn thuộc tính gấp bội thời gian kéo dài năm phút khuyết điểm duy nhất chính là mỗi thi triển một lần cảnh giới của nó liền muốn đi hai cái tiểu cảnh giới thực lực tăng lên cũng phải cần đánh đổi khá nhiều lúc này kim cương đại lực viên sau lưng thậm chí bốc lên một cỗ huyết sắc khí tức lại thêm máu đỏ hai con ngươi cực kỳ do người ha ha sâu kiến mà thôi dù là thực lực ngươi gấp bội tại trước mặt của ta như t r ư ớ c vẫn là sâu kiến vương phàm nhìn xem đối diện kim cương đại lực viên xâm nhiên cười nói hắn lần nữa thi triển tam thiên lôi động hướng về đối diện kim cương đại lực viên bắn vác qua thấy thế kim cương đại lực viên lần nữa huy động nắm đấm của mình cứ việc thực lực của nó tăng lên thế nhưng là kim cương đại lực viên nắm đấm như t r ư ớ c vẫn là không đụng tới vương phàm một chút đây chính là thực lực t r ê n l ệ n h lúc vương phàm ngăn cản kim cương đại lực viên trước mặt trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái tam cấp hồn đạo khí kim cương kiếm một kiếm đi trước đâm vào kim cương đại lực viên trái tim vị trí ngay sau đó tay trái một quyền đánh chung kim cương kiếm c h u a kiếm Phanh. một quyền trực tiếp đem kim cương kiếm toàn bộ đánh vào kim cương đại lực viên cơ thể một kiếm trực tiếp xuyên qua kim cương đại lực viên trái tim theo nó phía sau lưng xuyên ra ngoài、Phúc. lập tức máu tươi phun ra ngoài kim cương đại lực viên cũng ở đó một khắc cảm nhận được t ử v o n g phủ xuống một chút hơi lạnh đánh tới khí thế dần dần biến mất thân thể của nó cũng đi theo chậm rãi ngã xuống đất kim cương đại lực viên sau khi chết một đạo màu tím hồn hoàn cũng xuất hiện tại trên thi thể của nó đáng tiếc ai nếu là sớm một chút xây dựng trung cấp vũ hồn học viện mà nói ta liền có thể hối đoái chứa đựng hồn hoàn hồn đạo khí vương phạm nhìn xem trước mắt hồn hoàn dị thường bất đắc dĩ ngay sau đó hắn đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới điều gì phóng xuất ra chính mình thôn vệ vũ hồn ở trên tay phải không biết mình thôn vệ vũ hồn phải chăng có thể thôn vệ hồn thú hồn hoàn thôn vệ vũ hồn thôn vệ thú hạch linh khí đó là có thể chính là hồn hoàn vật này có chút kỳ quái đã lâu như vậy vương phạm còn chưa thử qua dùng thôn vệ vũ hồn thôn vệ hồn hắn đem chính mình thôn vệ vũ hồn đặt ở bên cạnh hồn hoàn khống chế thôn vệ vũ hồn đi thôn vệ hồn hoàn mà không phải hấp thu hồn hoàn sau một lát cái kia hồn hoàn vậy mà thật sự bị thôn vệ vũ hồn bao k h ỏ a tiếp đó thôn vệ thôn vệ trước mắt kim cương đại lực viên hồn hoàn sau một tia cảm giác không giống nhau thông qua thôn vệ vũ hồn truyền lại cho vương p h à m rất sảng khoái thật sự rất sảng khoái thật giống như lại hấp thu một cái hồn hoàn liền có thể đột phá dường như đang dẫn dụ lấy vương phạm lần nữa hấp thu hồn hoàn đột nhiên âm thanh của hệ thống vang lên đinh cảnh cáo cảnh cáo, cảnh cáo. đinh túc chủ thôn v ệ vũ hồn hấp thu hồn thú hồn hoàn hấp thu một tia vàng khí một tia sắc khí sắc khí oan khi đem ảnh hưởng túc chủ tu luyện một khi tích lũy quá nhiều trở thành thị s á t quái vật đại đại mấy cái màu đỏ chữ xuất hiện tại trước mặt vương phàm là hệ thống đối với cảnh cáo của mình tại hệ thống cảnh cáo đồng thời một cảm giác mát dịu chuyển đến hắn tự hồ từ trong vừa rồi trạng thái si mê tỉnh lại hô ngay sau đó vương phàm thật dài phun ra một ngụm trọc khí vừa rồi một sát na kia sự tỉnh nhớ tới đều có chút nghĩ lại mà sợ hắn cũng không muốn trở thành một thị sắt quái vật ảnh hưởng vẫn là rất lớn vũ hồn càng là cường đại hồn sư thì càng dễ dàng chịu đến vũ hồn ảnh hưởng theo lý thuyết hắn thôn vệ vũ hồn chắc chắn là có thể thôn vệ hồn hoàn thế nhưng là thôn vệ vũ hồn vẫn luôn không có biểu hiện ra muốn thôn vệ hồn hoàn, hoàn hoặc hồn thú huyết nhục cái gì dấu hiệu chẳng lẽ thôn vệ vũ hồn đã bị hệ thống cho k h ắ c chế phương diện này khát vọng sao khi vương phàm trực tiếp hỏi hệ thống lúc hệ thống cho ra trả lời cũng là như thế hệ thống đích sắc đối với thôn vệ vũ hồn tiến hành nhất định khắt chế khắt chế nó không ít khát vọng nếu không phải là có hệ thống ở đây chỉ sợ vương phạm đã sớm trở thành một cái thị sát đại ma đầu sáu toàn bộ thế giới lớn nhất ma đầu chắc chắn không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư là đối thủ của hắn chương một trăm mười một thành chỉ phát triển thị trường giao dịch thế nhưng là càng như vậy hắn thì càng cảm thấy kỳ quái kỳ quái hệ thống tại sao lại chọn chúng chính mình đương nhiên vương phạm là không có rất nhanh nghĩ thông suốt bất quá hắn duy nhất có thể để xác định chính là hệ thống đối với mình là không có ác ý thôn vệ một lần hồn thú hồn h o à n sau vương phạm cũng liền quyết định không còn lợi dụng thôn vệ vũ hồn thôn vệ hồn thú hồn hoàn tuy nói có thể nhanh chóng đột phá nhưng mà cũng sẽ tăng tốc chính mình biến thành tà hồ n sư lợi bất cập hại giải quyết đi kim cương đại lực viên sau vương phàm trước tiên đem thi thể của hắn để vào hệ thống ba lô ngay sau đó lại đi thu hồi chính mình cái thanh kia kim cương kiếm kim cương kiếm xuyên qua kim cương đại lực viên cơ thể sau trực tiếp cắm vào cách đó không xa trên đại thụ bây giờ cái này kim cương kiếm đã không phải là lần trước dị giới hát động lúc buộc phát sử dụng cái thanh kia cái thanh kia có chút lỗ hổng hơn nữa còn xuyên qua hồn thú cái mông cho nên vương phàm liền vô dụng lại lần nữa đổi một cái ngay sau đó vương phạm lại bắt đầu bố trí khảo hạch trang điện sau một ngày mọi ưng phong trong bí cảnh khảo hạch tràng mà đã bố trí xong còn lại hai ngày thời gian thì cần muốn suy xét như thế nào tiến hành khảo hạch cùng với khảo hạch quy tắc sáu lại là sau một ngày toàn bộ đại hạ quốc không ít thành trì đã bắt đầu có động tác hồn sư đã lựa chọn hoàn tất còn lại chính là mang theo bọn hắn đi vũ hồn học viện bọn hắn không biết cụ thể ở đâu nhưng mà bọn họ cũng đều biết một chỗ đó chính là hải thành thế là không thiếu thành trì người đều lái máy bay trực thăng hoặc khác phương tiện giao thông đi tới hải thành các đại thành trì chọn lựa ra hồn sư toàn bộ đều hội tụ đến hải thành bọn hắn đều lựa chọn sớm đến càng nhanh càng tốt bởi vậy hải thành tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt sáu hải thành phủ thành chủ nói là phủ thành chủ kỳ thực chính là một cái so sánh bền chắc phòng ở mà thôi lữ kiến minh hòa hoa bằng d ự c đều ngồi ở trong đó khi đó lữ kiến minh đang nhìn trong tay mình một cái do hoa bằng cánh nói lên phương án lão hoa cái phương án này không tệ a thật không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ tới đây gọi lên hắn nhìn trong tay mình phương án tán thưởng nói hoa bằng rực vừa cười vừa nói ha ha ngươi cảm thấy có thể là được đây là một cái liên quan tới hải thành phát triển phương án bây giờ hải thành kỳ thực đã tu kiến lên hai chắn tường vây vòng tròn lớn bộ tiểu viên bên trong tầng kia tường vây đem một chút trong lỗ đen hồn thú giam ở trong đó phía ngoài tầng kia tường vây thì chống cự ngoại lai hồn thú cũng may bây giờ ngoại lai hồn thú rất ít thành trì cư dân ở tại thành trì bên ngoài phòng ở cũng là có thể hiện tại bọn hắn còn đang không ngừng mở rộng thành trì tu kiến phòng ở cùng với đệ tam chắn càng lớn dài hơn từng giây từ dị giới trong lỗ đen đi ra ngoài hồn thú đó là càng ngày càng mạnh không thể không p h ò n g a ngoại trừ thành trì mở rộng còn có một số mới phương án trong đó một cái chính là thị trường giao dịch trong thành trì cần khai thác ra một chỗ chuyên môn vì các hồn sư xem như giao dịch một cái thị trường nói đơn giản một chút chính là bày quẩy bán hàng bán đồ dựa vào tình huống hiện tại chỉ có thể bày hàng vỉa hè hơn nữa chuyện này cũng tại làm hoa bằng rực cũng là chú ý tới thành trì hồn sư tựa hồ cũng có cái này manh mối đã có manh mối Vậy đẩy hắn liền đẩy nữa một sáu tối hôm đó vũ hồn học viện trong dược viên ước phương phương cùng miêu tinh thần hai người đem vườn thuốc sự tỉnh xử lý tốt sau liền rời đi dược viên rời đi vũ hồn học viện đi tới hải thành miêu tinh thần lái xe ước phương phương an vị vị trí bên cạnh tài xế hai người cũng không phải vô duyên vô cớ thì đi hải thành đệ nhất hải thành có lẽ có bọn hắn đồ vật mong muốn thứ hai bọn hắn cũng đều rất lâu chưa từng đi ra ngoài đi ra xem một chút dạo chơi cũng đều tốt nửa giờ sau hai người đến hải thành cửa thành dừng xe ở cửa thành phụ cận đưa ra thân phận của mình sau hai người lập tức tiến vào hải thành đưa ra vật phẩm chính là bọn hắn vũ hồn học viện thẻ học sinh cũng chính là học viện lệ n h bài miêu tinh thần bọn hắn nói thị trường giao dịch ở nơi nào a vừa vào hải thành úc phương phương cũng có chút mộng không quá biết đường miêu tinh thần mở điện thoại di động lên lợi dụng địa đồ tìm kiếm ta xem một chút hẳn là liền tại đây bên cạnh chúng ta đi thôi hảo mục đích của hai người đất chính là hải thành thị trường giao dịch bọn hắn cũng là ở trên mạng nhìn thấy video cho nên mới quyết định đi website này tên là hồn sư võng bên trong có mỗi tấm lưới mỗi cái tấm lưới đều có hắn đại biểu thành trì tỷ như úc phương vương nhìn thấy tin tức chính là tại hải thành hồn sư võng nhìn thấy nghe nói website này nguyên bản là một cái tiểu thuyết mệ khai thác nhưng mà đằng sau lại bị hạ quốc lớn nhất lao bản cho mua nghe nói a vị lao bản kia thường xuyên làm như vậy làm không thắng liền mua vị lão bản kia họ mã Toàn b ộ hồn sư vong sư t h ư ợ n đăng g khác ý người cũng là ồ n s n nhận phải đồng n hồ n h sau ước vương vương cùng miêu tinh thần đi tới hải thành thị trường giao dịch nói là thị trường giao dịch kỳ thực chính là một đầu đường cái hai bên khắp nơi đều là b ả y hàng v ị a h ẻ bán đủ loại đủ kiểu vật phẩm gì đều có bất quá miêu tinh thần cùng úc phương phương đã s ớ m biết đây là dạng này hai người nhìn nhau cùng đi vào vừa tiến vào liền có thể cảm thấy toàn bộ thị trường giao dịch náo nhiệt t r ờ i vừa tối thị trường giao dịch thì càng náo nhiệt t r u n g quanh tiểu phiến đều đang không ngừng hét lớn vườn bán linh dược cùng linh quả rồi ăn một miếng nhất định liên tục tấn cấp a tới tới tới bán hồn đạo khí đoán bảo đoán bảo tổ đội Cần một cái cường công hệ hồn một hệ sáu ư sư, cảnh c hồn thù giới một lao i cấp 2 hồn đạo khí. đạo toàn bộ thị trường giao dịch vẫn là vô cùng náo nhiệt cho dù là những cái k i a hải thành ba người của đại gia tộc cũng tại trong đó gào to bọn hắn cũng là cần phải giao đổi một chút tài nguyên tam đại gia tộc lại như thế nào tại giai đoạn trước cũng chỉ có thể tới bảy hàng vỉa hè nhiều nhất nhiều nhất có thể có một chút cái bàn ghế làm càng xinh đẹp một chút đương nhiên đây chỉ là bây giờ mà thôi về sau con đường này hai bên đều đem tu kiến t ư ơ n g phẩm thuê hoặc b ân phương phương phương phương, nghe vậy ước phương phương chạy tới thế nào miêu tinh thần chỉ vào trên sạp hàng những linh dược kia rất là bất đắc gì thấp giọng giải thích nói ai ngươi nhìn hắn những linh dược này chương một trăm mười hai thị trường phong ba khó mà lựa chọn linh dược cũng không tệ chỉ là hắn ngắt lấy phương pháp hoàn toàn không đúng Phá h ân không tệ ước vương vương cũng tại một bên gật đầu một cái hai người đã nghiên cứu luyện đan thuật có đã hơn hai tháng muốn luyện đan cái kia tiền đề đúng là hiểu rõ linh dược cho nên hai người bọn họ tự nhiên là hiểu rõ vô cùng linh dược ngay sau đó ư c vương vương nói bổ sung cứ việc phá hủy d ự tính cũng may còn có thể dùng ngược lại hai chúng ta cũng là luyện tập hai người đi đến trước mặt ông chủ sạp nhỏ chuẩn bị mua xuống hắn linh dược lão bản gặp có người tiến lên lập tức thét hai vị muốn c h ú gì linh dược bán thế nào miêu tinh thần mở miệng do hỏi nghe vậy ông chủ sạp nhỏ lập tức trả lời trước mặt mười k h ỏ a hồn đồ t h ú h ạ c h một gốc phía sau mười k h ỏ a hồn sĩ cảnh t h ú h ạ c h một gốc nghe thấy ông chủ sạp nhỏ sau khi trả lời ư c phương vương cùng yêu tinh thần nhìn nhau dường như đang dùng ánh mắt trao đổi cái gì cứ việc bây giờ người cũng đều không biết những linh dược này đẳng cấp nhưng mà bọn họ đều là hồ n sư có thể cảm nhận được linh dược c h ẩ n chứa linh khí chỉ dựa vào này liền có thể phân ra một cái đơn giản đẳng cấp t ỷ như cái tết tốt cái tết hỏng cái nào tốt hơn cái nào tệ hơn ước phương vương trước mặt hai người lão bản kỳ thực cũng đã đem nhất cấp linh dược cùng cấp hai linh dược cho tách ra thật đúng là đánh bậy đánh bạ c a tốt lão bản vậy chúng ta hai cái muốn gốc cây này gốc cây này còn có gốc cây này sáu nói xong ước phương vương bắt đầu lựa chọn bọn hắn cần linh dược hết thể chọn lấy m ộ ư ơ i năm gốc nhất cấp linh dược cùng năm gốc cấp hai linh dược vừa vặn có thể để cho bọn hắn luyện thêm mấy lần đan dược ông chủ sạp nhỏ vừa đem linh dược sắp xếp gọn một bên cười hì hì nói hai vị hết thể một trăm năm mươi k h o ả hồn đồ thu hạch cùng năm mươi k h o ả hồn sĩ cảnh giới thu hạch một tay giao tiền một tay giao hàng đạo lý hắn nên cũng biết nghe thấy câu nói này úc phương phương cùng miêu tinh thần đều trực tiếp mở người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có chút không biết làm sao úc phương phương hai chúng ta giống như cũng không có thu h ạ c h miêu tinh thần lông mày nhữ một cái một mặt bất đắc dĩ thấp giọng nói hai người trên cơ bản đều chờ tại trong vũ hồn học viện dược viên căn bản là chưa từng giết cái gì hồn thú chớ đừng nói gì thu h ạ c h huống hồ bọn hắn tại học viện dùng cũng là điểm cống hiến không cần thu h ạ c h ra học viện thời điểm lại quên đổi lấy thu h ạ c h liền giống như đi ra ngoài quên mang tiền đây chính là rất lâu không ra khỏi cửa kết quả lúc này đối diện ông chủ sạp nhỏ tựa hồ cũng phát giác cái gì hai vị nếu là không có tiền mua thiếu mua một chút cũng là có thể ông chủ sạp nhỏ cười tủm tìm nói hắn làm sao biết úc vương vương cùng yêu tinh thần trên thân đó là một k h ỏ a t h ú hoạch cũng không có mua một bội t h ú hoạch cũng không có lão bản chúng ta dùng nhất cấp đan dược đổi lấy ngươi linh dược có thể chứ xuất phát từ bất đắc dĩ úc vương vương không thể làm gì khác hơn là lấy ra chính mình mang theo người bình đan dược lập tức Đổ đó đan đồng đ ra trong khỏa một đan dược đồng thời giải thích nói giải dược ân y là một khỏa h chỉ huyết đăng, có thể thể h ấ cấp cấp t tốc dược, có cầm máu, còn có đan đan, đến dùng máu, k ông i i phục chút một l h khí. Ấn. n ô chủ sạp nhỏ nhìn xem trước mắt hồng không lưu thu đan dược tròn t r i a ngược lại là rất giống chuyện như vậy hơn nữa đan dược còn tản ra một cỗ mùi đặc thù thế nhưng là vô luận đan dược này rất dễ nhìn nhiều giống ông chủ sạp nhỏ đều là sẽ không tin tưởng coi như là cái này thị trường giao dịch người bán hắn đã sớm biết những thứ này bán đan dược không có một cái đồ tốt không có một cái nào là bán đồ tốt dù sao thì là ăn không chết hồn sư tiêu c h ạ y tiêu c h ạ y đánh giám sáu đó là mọi thứ đều có ngươi nói có chút tác dụng đi đó là chỗ hữu dụng nhưng nó cũng có chỗ xấu cho nên trước mắt ông chủ sạp nhỏ là thế nào cũng sẽ không thu đừng các ngươi nếu là mua không nổi cũng đừng đến mua ta chỗ này không thu đan dược ông chủ sạp nhỏ trực tiếp cự tuyệt bọn hắn trao đổi vật phẩm hơn nữa bắt đầu đem đã đựng kỹ linh dược lại thả lại chính mình con nhỏ trong lòng đã nhận định hai người bọn họ sẽ không mua không đúng là nhận định hai người bọn họ là mua không nổi người sáu miêu tinh thần muốn nói lại thôi bọn họ đích sắc là đi ra ngoài không mang t h ú h ạ c h chính mình đ ố i lý thử n g ư ơ i không thu chỉ có thể trách n g ư ơ i không kiến thức ngay sau đó miêu tinh thần lạnh dê một tiếng đạo ân n g ư ơ i tiểu t ử này thực sự là cho thể diện mà không cần đừng tưởng rằng các ngươi là vũ hồn học viện học sinh ta liền sợ ngươi nhóm vũ hồn học viện học sinh mua đồ cũng không cần đưa tiền sao hắn tiểu nói này ông chủ sạp nhỏ liền không thể nhịn tức miệng mắm to ông chủ sạp nhỏ thông qua ước phương phương hai người mặc quần áo đánh giá ra bọn hắn chính là vũ hồn học viện học sinh bất quá không thể nào quen thuộc tựa hồ không có ở đang phát s ó n g trực tiếp nhìn thấy qua miêu tinh thần tính toán chúng ta đi nơi khác đi xem một chút một bên ư ớ c phương phương vội và n g khuyên xem như vũ hồn học viện học sinh cũng không thể cho học viện bôi nhọ thế nhưng là miêu tinh thần vẫn còn có chút sinh khí đang chuẩn bị phóng thích vũ hồn để cho hắn xem thực lực của mình t r u n g quanh hồn sư cũng đều lại gần chuẩn bị xem k ị c h vui tham gia náo nhiệt đi đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc tại phía sau bọn hắn văng lên úc phương phương miêu tinh thần hai người lập tức quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng có hai cái thân ảnh quen thuộc đang chậm rãi đi tới long sư h i n h lữ sư tỷ ư c phương phương hai người lập tức h ô người tới chính là long cao tuấn cùng lữ đan đan long cao tuấn hôm nay vừa đến hải thành cũng chuẩn bị tới thị trường giao dịch xem vừa vặn đụng phải lữ đan đan thế là hai người liền cùng một chỗ dạo chơi lại vừa vặn nghe thấy có người nói vũ hồn học viện lúc này mới nhìn thấy ư c phương phương cùng miêu tinh thần hai người long cao tuấn cùng lữ đan, đan đều nhìn thấy ư c phương phương trong tay viên đan dược kia nhất cấp chỉ huyết đan đan dược hình dạng mật mạ khí sắc cũng không tệ so húc phương phương trước đó luyện chế chỉ huyết đan muốn tốt không ít ngay sau đó lữ đan đan nhìn về phía trước mắt ông chủ sạp nhỏ có chút quen thuộc nhưng mà không biết bất quá ông chủ sạp nhỏ ngược lại là nhận biết lữ đan đan vội vàng hô lữ lao sư ông chủ sạp nhỏ chính là hải thành hồn sư học viện học sinh tự nhiên là nhận biết lữ đan đan ân lữ đan đan lông mày n h í u một cái lập tức liền biết thân phận của đối phương một bên là vũ hồn học viện đồng học cùng vũ hồn học viện đệ tử một bên khác là học sinh của mình cùng hải thành hồn sư học viện nhất thời nàng còn thật sự khó mà lựa chọn mấy giây sau lữ đan đan vẫn là làm ra lựa chọn của mình đã ngươi nói vũ hồn học viện học sinh luyện chế đan dược không tốt vậy liền để ngươi xem một chút bọn hắn đan dược ngã xuống đất không có nhiều tốt à. nàng từ cái hông của mình lấy ra chính mình giải kiếm hồn đạo khí đối với mình nhẹ tay nhẹ vạch xuống đi nhẹ nhàng vạch một cái cánh tay r a thịt lập tức bị mở ra máu tươi theo vết thương lưu trên mặt đất đây chính là hồn đạo khí không phải thông thường vũ khí nhẹ nhàng vạch một cái vết thương cũng không nhỏ sau l ư n g gúc phương phương thấy thế lập tức đem trong tay mình chỉ huyết đan đưa tới lữ sư tỷ mau ăn nó trên một trăm mười ba hồn sư hép sai luyện đan đại sư nàng căn bản là không nghĩ tới lữ đan đan sẽ làm như vậy trực tiếp đem cánh tay của mình cho cắt lữ đan đan cũng không có k h á c h khí an và ư ớ c phương phương đưa tới nhất cấp chỉ huyết đan chỉ huyết đan vào miệng tan đi trong đó còn ẩn chứa một k i a linh khí rất nhanh lữ đan đan máu vết thương dịch chảy ra đều thiếu đi rất nhiều chỉ chốc lát sau vết thương liền không chảy máu nữa chỉ huyết đan chính là như thế hiệu quả khi đó đứng tại lữ đan đan đối diện ông chủ sạp nhỏ một mặt xấu hổ hắn cũng không có nghĩ đến lữ lao sư sẽ làm như vậy lữ lao sư thật xin lỗi là ta sai rồi ta đối bọn hắn hai người xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ông chủ sạp nhỏ lập tức chân thành xin lỗi là chính hắn d á n g đòn phủ đầu đã làm sai trước nhất thiết phải xin lỗi cùng lúc đó t r u n g quanh hồn sư cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên ân chỉ huyết đan nghĩ không ra liền có người nghiên cứu ra được đan dược chỉ sợ những cái kia nhà khoa học đều không có nghiên cứu ra được a nhìn bộ dáng bọn hắn là vũ hồn học viện học sinh a không hổ là vũ hồn học viện học sinh lợi hại Không k thể hay h ô n biết ta có sáu có người giơ ngón tay cái lên có người cầm điện thoại di động lên chụp ảnh quay video tuyên bố đến hải thành hồn sư trên mạng vào thời khắc này người kia ngay cả tiêu đề cũng đã nghĩ kỹ tiêu đề hải thành thị thị trường giao dịch kinh hiện luyện đan sư càng là vũ hồn học viện học sinh ta cũng không có ác ý chỉ là chứng minh một chút sư mội ta luyện chế đan dược là không có vấn đề lữ đan đ a n thu hồi chính mình hồn đạo khí thản n h i n nói ngay vậy ông chủ sạp nhỏ lập tức đem vừa rồi những linh dược kia cấp tốc giả thành đem trong tay linh dược trực tiếp chuyển giao cho hữu phương phương mới vừa rồi là ta nghĩ đến đám các người đan dược và những người khác giả đan dược một dạng những linh dược này coi như là nhận lội à. hồn sư học viện cũng không phải dễ dàng có thể đắc tội tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng bóp chết chính mình vừa rồi đó cũng là chiếm lý bây giờ không chiếm sửa lại sáu ông chủ sạp nhỏ vẫn còn có chút sợ ân hữu phương phương là người nàng cũng sẽ không dễ dàng thu đổ của người khác vậy những đan dược này liền cho người a còn có ba khoả nhất cấp chỉ huyết an thế là nàng đem trong tay mình bình xứ giao cho lão bản ông chủ sạp nhỏ từ chối mấy lần thế nhưng là t h c phương phương kiên trì để cho lão bản nhận lấy vậy hắn cũng chỉ đành nhận chỉ là không biết ông chủ sạp nhỏ ngã xuống đất là thực sự từ chối hay là giả dối từ chối làm dáng một chút chuyện bên này xử lý hoàn tất sau t h c phương phương mấy cái đồng học đang chuẩn bị rời đi cùng một chỗ tâm sự xoay người trong n g á y mắt đó đột nhiên thật nhiều bán linh dược lão bản đều x u ố n g lại lão bản nhìn ta một chút bên này linh dược thôi có thể dùng đàn dược đ ổ i ta chỗ này cũng là dùng đan dược đ ổ i cũng là có thể ta cũng là sáu trong lúc nhất thời ước vương vương cùng miêu tinh thần hai người đều bị không ít bán linh dược hồn sư vây một bên lữ đan đan cùng l o n g cao tuấn thấy thế chỉ có thể đứng ở một bên chờ lấy hai người bọn họ bán x o n g trong tay linh dược nghĩ không ra hiện tại bọn hắn hai người luyện chế linh dược cũng đã tốt như vậy tác dụng phụ cũng không có lữ đan đan nhìn xem bên kia náo n h i ệ t trắng cảnh cảm t h ắ n nói h a h a sáu nghe vậy long cao tuấn nhịn không được bật cười kể từ hắn làm h ấ n luyện viên sau cũng rất ít lộ ra nụ cười hai người bọn họ luyện chế ta cũng không y tan tiêu chạy là chuyện thường xảy ra l phương phương、so、sáu cũng không lâu lắm miêu tinh thần cùng úc phương phương trên người hai người linh đan đều bị móc sạch một khỏa không dư thừa đương nhiên bọn hắn cũng đều thu hoạch không ít linh dược chư vị trên người chúng ta mang linh dược đã không có ngày mai chúng ta còn sẽ tới đến lúc đó chúng ta lại giao dịch ư c phương phương hướng về phía chung quanh hồn sư lớn tiếng hô hảo cảm tạ đại sư cảm tạ đại sư đại sư ngày mai nhất định phải tới a sáu ư c phương phương cùng yêu tinh thần làm sao đều nghĩ không ra hai người bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành khác hồn sư trong mắt đại sư luyện đan đại sư trong học viện hối đoái đan dược chủng loại rất thưa thớt chỉ có một ít thiết yếu đan dược lại toàn bộ đều là nhất cấp đan dược quan trọng nhất là những đan dược này chỉ có thể học sinh tự sử dụng bán cho những người khác không tiêu hóa nổi bị hạn chế ăn hết là cái gì cái kia kéo ra ngoài chính là cái gì sự tình làm t ố t sau ước phương phương hai người đi đến long cao tuấn cùng lữ đan đan bên cạnh bốn người cùng một chỗ tụ tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm đơn giản trò chuyện một chút thiên trong đó đại bộ phận vẫn là liên quan tới ngày mai trung cấp vũ hồn học viện thu nhận học sinh sự tình long cao tuấn ngươi lần này trở về chắc chắn chính là vì ghi danh trung cấp vũ hồn học viện a lữ đan đan nhìn xem ngồi ở đối diện long cao tuấn hỏi đúng vậy long cao tuấn gật đầu thừa nhận ngay sau đó nói tiếp các ngươi còn không phải như vậy đều muốn đi ghi danh ha ha ha đó là ta cũng muốn đi dự thi lữ đan đan khẽ cười nói ngay vậy miêu tinh thần cùng úc phương phương hai người nhìn nhau n ở nụ cười không có nhiều hơn ngôn ngữ ngược lại là bên cạnh lữ đan đan phát hiện dị thường luôn cảm thấy hai người bọn họ có chuyện gì không nói ra miêu tinh thần úc phương phương hai người các ngươi cũng sẽ đi sao thế là nàng hỏi dò kỳ thực hai người chúng ta không cần đi tham gia ghi danh viện trưởng nói hai chúng ta có thể làm học sinh năng khiếu trực tiếp nhập học ước vương vương mỉm cười giải thích nói lời vừa nói ra long cao tuấn cùng lữ đan đan đều sửng sốt s ứ n g sở cũng không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà có thể trực tiếp nhập học vị trí kia thế nhưng là khắc hồn sư trèn phá đầu đều nghĩ đi vào a bất quá long cao tuấn hai người tỉ mỉ nghĩ lại liền biết vương viện trưởng ý tứ học sinh năng khiếu chỉ bằng miêu tinh thần cùng úc phương phương cái kia thiên phú luyện đan hai người bọn họ cũng đích sắc đáng giá trực tiếp nhập học viện học tập thế là bốn người cùng một chỗ nợ nụ cười ha <há> ha <-há> ha <-há> sáu sáu vào lúc ban đêm vương phạm trở lại thanh vận sơn vũ hồn học viện phòng làm việc của viện trưởng hắn vừa về tới văn phòng liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi bận làm việc vài ngày còn thật sự thật mệt mỏi nằm ở trên giường vương phạm cầm lấy điện thoại di động của mình mở ra hải thành hồn sư lưới toàn bộ internet còn tại kéo dài đổi mới rất nhiều thứ đều tại trong thiết kế vương phạm c h ư ơ n g mục đã là bốn cấp c h ư ơ n g mục m à u lam ảnh chân dung k h u n g vương phạm lờ vờ m à u lam ảnh chân dung cung cùng bốn cấp trương mục đều đại biểu cho đại hồn sư cảnh giới khác trương mục hôn đồ lờ vờ thuần tráng ảnh chân dung cung chương ũ n g c í n h là k một trăm mười bốn bắt đầu ghi danh cực kỳ long trọng hắn còn chưa kịp chứng nhận bốn cấp chương mục gần nhất đều rất bận huống hồ cái này hồn sư vong cũng là gần nhất mới ra ngoài một cái website vừa xuất hiện trực tiếp đại h ỏ a tiếp đó một cái họ mã lao bản cho ra mua tiếp lấy khai phát mở ra hồn sư võng bắt đầu xem xét toàn bộ hải thành hồn sư vong tin tức có liên quan vương p h ạ m liếc mắt liền nhìn thấy tương đối có nhiệt độ chủ đề hải thành thị thị trường giao dịch kinh hiện luyện đan sư càng là vũ hồn học viện học sinh ấn mở vừa mở trực tiếp đụng tới một tấm hình trong tấm ảnh có hai người bị phóng đại đặc biệt tiêu chú một chút chính là mầm tinh thần cùng úc phương phương hai người ha ha nghĩ không ra tiểu tử ngươi cũng quay về rồi chỉ là vương p h ạ m ánh mắt cũng không tại trên người của hai người úc phương Phương, mà là tại hai người bọn họ bên cạnh lòng cao tuấn c h i n thân lòng cao tuấn có thể trở về tham gia trung cấp vũ hồn học viện ghi danh vậy khẳng định là sự tính tốt liên quan tới hắn thân phận vương phạm vẫn là có thể thông qua vũ hồn đoán được hắn nhìn một hồi hồn sư v o n g sau liền đóng lại điện thoại hai mắt vừa nhắm bắt đầu ngủ vì ngày mai trung cấp vũ hồn học viện chiêu sinh làm chuẩn bị sáu hải thành hải thành ban đêm đen n đúc vẫn như cũ tươi sáng nhìn như yên t ĩ n h một đêm kỳ thực cũng không bình tĩnh toàn bộ hạ quốc hơn phe thế lực cũng đã hội tụ đến hải thành đều đang vì ngày mai trung cấp vũ hồn học viện chiêu sinh làm chuẩn bị sáng sớm hôm sau sáu giờ sáng hải thành cửa thành thật sớm mở ra không ít hồn sư liền chờ đợi giờ k h ắ c này chúng hồn sư nhao nhao lái xe đi tới thanh núi xa trên núi vũ hồn học viện nơi đó chính là mục đích của bọn họ những thứ này hồn sư cũng là tiến đến báo danh tham gia trung cấp vũ hồn học viện thu nhận học sinh hồn sư không có chỗ nào mà không phải là hồn sư cảnh hồn sư từng chiếc xe từ hải thành lái rời đi tới thanh núi xa một bên khác vũ hồn học viện vương p h ạ m đã đứng tại vũ hồn học viện cửa ra vào chờ đợi ghi danh học sinh tới học viện chung quanh đã bị rào chắn ngăn cản không phải dự thi học sinh không thể tiến vào trong đó phía trước còn có kiểm t r ắ c tư cách học viện học sinh những cái kia cũng là sơ cấp vũ hồn học viện học sinh bọn họ đều là đến đây tố học viện nhiệm vụ có nhất định điểm cống hiến ban thưởng vương phàm khẽ ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa xem phải chăng đã có hồn sư đến đây hắn cũng nghĩ xem long khiếu thiên sẽ giúp chính mình lộng bao nhiêu hồn sư đến đây tham gia ghi danh những ngày này vẫn luôn đang bận bịu bố trí trường thi cũng không có thời gian đi chú ý những chuyện khác sau một lát phía trước chuyển đến rất nhiều ô tô tiếng oanh minh nghe vậy vương phàm ngẩng đầu nhìn phương xa đã có thể trông thấy phía trước cỗ xe xem ra đều phải đến chuẩn bị một chút tham gia báo danh hồn sư đều phải đến hắn hướng về phía trước học sinh dặn dò bọn học sinh là viện trưởng một đám học sinh cũng rất kích động bọn hắn cũng nghĩ xem chính mình học trưởng mạnh bao nhiêu còn có bọn hắn vũ hồn học viện rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đều lấy tại vũ hồn học viện học tập vẻ vang rất nhanh xông lên phía trước nhất cỗ xe dừng ở chuyên môn đầu xe khu vực tiếp đó từ trong xe đi xuống hướng về vũ hồn học viện đại môn đi đến chiếc xe đầu tiên bên trong người chính là lữ xây minh lữ đan đan long cao tuấn đường tu chúc mọi người có thể nói trong đó cũng là hải thành hồn sư hơn nữa cũng là từ trước mắt sơ cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp học sinh lữ đan đan long khiếu thiên bọn người xuống xe nhìn xem trước mắt sơ cấp vũ hồn học viện cả mắt đều là vẻ hoài niệm chúng ta học viện vẫn là không có biến a long khiếu thiên cảm thán nói hắn là rời đi vũ hồn học viện thời gian lâu nhất khoảng cách xa nhất một cái kia học sinh cũng có thể là là tiếc nuối nhất một cái kia a đi thôi lữ đan đan mỉm cười nói nàng liên lưu tại hải thành nhớ còn có thể trở về học viện xem long k i ế u thiên mấy người đi ở phía trước nhất tiếp đó bị mấy người mặc vũ hồn đồng phục học viện sức người ngăn lại mấy vị xin dừng bước chỉ có thể tham gia dự thi hồn sư có thể tiến vào những thứ khác hồn sư chỉ có thể ở lại bên ngoài học viên mở miệng giải thích ân đã như vậy vậy các ngươi mấy cái chính mình đi vào đi ta liền không vào lữ xây minh hơi xứng sở nói tiếp t ố t thành chủ long khiếu thiên mấy người lên tiếng tiếp đó tại trong tay mấy cái học viên kiểm t r ắ cảnh c giới cùng n h â n linh sau khi thông qua liền sẽ có được một khối đặc thù làm bằng gỗ lệnh bài trên lệnh bài có hai chữ một mặt vo chữ một mặt hồn chữ đặc chế lệnh bài không cách nào phòng chế vương phạm dùng điểm tích lũy hệ thống hối đoái một cái tích phân một khối lệnh bài long khiếu thiên mấy người lính đến lệnh bài sau liền đi tới vũ hồn học viện cửa chính cũng chính là vương phạm trước mặt viện trưởng mấy người cùng hô lên một ngày vì viện trưởng cả đời vì viện trưởng ân đã lâu không gặp a mấy người các ngươi vương phạm khẽ gật đầu khẽ cười nói long khiếu thiên mấy người n ở nụ cười không nói gì trong lòng đã hiểu vương phạm ý tứ viện trưởng cũng không trách bọn hắn thật sớm rời khỏi học viện hơn nữa Viện trưởng Tựa hơn ồ c có chút nữa g bọn hắn còn mang theo một chút đã đạt đến hồn sư cảnh giới hồn sư đến đây ghi danh nhân số càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đạt đến một nghìn người hơn nữa đằng sau còn tại liên tục không ngừng người tới trong lúc nhất thời vũ hồn học viện cửa ra vào bắt đầu nóng ồn ào nhất là từ sơ cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp những học sinh kia cũng bắt đầu tự lên cũ tới sư tỷ người đã đến a bao sư đệ sư minh sư đệ sáu còn tốt vương phàm sớm chuẩn bị hai nghìn cái lệnh bài bằng không thì lệnh bài đều có thể không đủ dùng bên kia mỗi phát ra một khối lệnh bài vương phàm bên này liền có thể biết có bao nhiêu cái hồn sư lấy được lệnh bài t i n tưởng tham gia dự thi hồn sư có bao nhiêu đại khái sau một tiếng Tất cả t h a m g i a dự thi hồn s ư c ũ n g đã đăng ký hoàn t ấ t n h ữ n g n g ư ờ i k h á c thì lưu t ạ i ngoài, nhìn xem tình huống bên nhìn x e mình t huống b ê n t r o n g b ọ n h ắ n g i ố n g n h ư là n h ữ n g c á i kia ghi d a n h hồn s ư phụ hình, chờ m o n g t r u n g cấp h ả i tám ử trăm năm mươi tám hết thể một Khi nghìn t r ư ớ c m ắ t mình t r ê n m à n ảnh giả t ư ợ n con g số. 1858. h ế t thể 1858 người tham gia trung cấp học viện triều sinh khảo thí đã không có hồn sư không có báo danh vương phạm liếc mắt nhìn trước mắt đông đảo hồn sư phần lớn đều đang thì thầm nói chuyện náo nhiệt vô cùng a ha ha. khoe miệng của hắn đột nhiên d ư n g lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị t h â m trưởng trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cô linh lực trực tiếp ly khai mặt đất t h ă n g vào giữa không trung một người đột nhiên bay đến giữa không trung đứng tại vương phản người trước mặt tự nhiên là liếc mắt liền nhìn thấy thế là nhao nhao ngẩng đầu nhìn trước mắt vũ hồn học viện viện trưởng vương viện trưởng người phía trước ngẩng đầu nhìn giữa không trung tác giả có lời nói hôm nay ba càng dâng lên cảm ơn đã ủng hộ nha c h ư n g một trăm mười lăm viện trưởng cất cánh bắt đầu khảo hạch ngay sau đó phía sau bọn họ người cũng đều đi theo ngẩng đầu nhìn xem xét lúc này mới phát hiện có một người đã bay đến giữa không trung có hồn sư đều chưa kịp xem xét đột nhiên có một người lớn tiếng la lên các ngươi mau nhìn vương viện trưởng bay lên rồi vương viện trưởng bay lên sáu nhất thời tất cả mọi người nhìn chằm chằm giữa không trung vương phạm lộ ra thần sắc kinh ngạc phải biết chỉ có hồn vương tu vi người mới có thể phi hành lang không hư đ ộ như thế vậy đã nói rõ vương phạm đã đạt đến hồn vương cảnh giới phía ngoài đông đảo hồn sư đều lộ ra kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ phi hành a ai không muốn phi hành ngao du phía chân trời duy nhất không kinh ngạc có thể chỉ có lữ xây sáng tỏ a hắn đã sớm thông qua phó thành chủ hoa bằng rực biết vương p h ạ m thực lực hồn vương cảnh giới hơn nữa đệ tứ hồn hoàn vẫn là một đạo màu đen vạn năm hồn hoàn thực lực càng thêm kinh khủng khu khu mọi người im lặng một chút vương p h ạ m cố ý ho khan một tiếng dùng linh lực bao quanh thanh âm của mình nói nói chuyện đồng thời còn phóng xuất ra chính mình một tia hồn vương cảnh uy áp nghe vậy đông đảo hồn sư đều yên tĩnh lại cũng có thể nói là không thể không yên tĩnh số dưới một tia uy áp đệ bọn hắn không dám nói lời nào chỉ có thể nghe vương phạm nói chuyện tại chiêu sinh khảo thí chính thức bắt đầu phía trước ta còn có hai vấn đề muốn hỏi này câu nói tiếng nói vừa ra vương phạm liền ngẩng đầu nhìn bên ngoài những đám người kia mở miệng hỏi còn có ai không có báo danh sao âm thanh rất lớn tất cả mọi người chung quanh cũng có thể nghe thấy theo lý thuyết là không có ai không có báo danh bất quá hay là muốn hỏi thăm một chút nói không chừng liền có một cái hồn sư vừa mới đến đâu vương viện trưởng ta còn không có báo danh thành công đột nhiên một đạo tuổi già sức yếu âm thanh chuyển đến lập tức đám người nhao nhìn sang Đứng ở đó vừa nói ở vừa c h uy ệ n người kia, lao à một cái hơi có chút tóc trắng cái có hơi l nhân. hồn Tất cả hồn sư cũng là đầu nhi ngươi cũng vượt qua ba mươi tuổi a ngươi cùng những hải tử kia cướp cái gì cướp a trong đó một cái người tựa như nói dơ nói đúng a lao đầu nhi mau về nhà đi thôi sáu chung quanh những người khác cũng đều phụ họa theo thế nhưng là kế tiếp vương p h ả m một câu nói cùng động tác lại là trực tiếp sáng mủ người chung quanh con mắt nguyên lai、like、là đường đại sư đường đại sư trực tiếp vào đi ngươi không cần tham gia khảo thí xem như nhân tài đặc thù có thể trực tiếp tiến vào trung cấp vũ hồn học viện học tập vương phạm nhìn xem bên kia đường hiên lẩm bẩm nói tất cả mọi người đều nghe thấy được thanh âm của hắn thế là đường hiên tại tất cả chăm chú trực tiếp tiến vào bên trong liền lệnh bài cũng không có cầm cứ như vậy từng bước từng bước đi vào vương phạm cũng quên đi còn có đường hiên chuyện này mấy ngày nay quá bận rộn lại đem chuyện này để quên lập tức phía ngoài hồn sư cũng bắt đầu thảo luận tới vừa rồi lao đầu như kia nhân tài đặc thù đây là đặc chiêu sao chắc chắn a vừa rồi vương viện trưởng đều gọi hắn đường đại sư vậy hắn chắc chắn là đặc chiêu đó a ai cũng không biết ta có hay không đặc chiêu cơ hội sáu vừa rồi đó chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn tiếp xuống mới là trọng đầu hí vương phàm nhìn chăm chú trước mắt đông đảo dự thi hồn sư dị t h ư ờ n g trịnh trọng dò hỏi trung cấp vũ hồn học viện nhập học khảo hạch hết thệ có hai vòng hai vòng khảo hạch đều có sinh mệnh nguy hiểm nếu là sợ bây giờ liền có thể rời đi lời vừa nói ra đông đảo dự thi hồn sư nhao nhao c h ầ m mặc túi đầu trầm tư lấy cái gì mặc dù như thế lại không có một cái nhân tuyển chọn rời đi bởi vì bọn hắn đến đây ghi danh vũ hồn học viện chính là vì tăng cao thực lực nắm giữ giống vương p h ạ m thực lực cường đại như vậy tại trên thông hướng con đường thành cường giả liền không có một bước là dễ đi đạo lý này bọn họ đều là rõ ràng bởi vậy không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư chọn rời đi hảo vương p h ạ m nhìn xem trước mắt chúng hồn sư lộ ra hài lòng ánh mắt ngay sau đó lớn tiếng nói tất nhiên không có ai khiết đảm vậy ta liền nói vòng thứ nhất khảo hạch quy tắc vòng thứ nhất khảo hạch quy tắc vô cùng đơn giản từ sơ cấp vũ hồn học viện xuất phát đi tới nam trí rừng rậm quy định địa điểm giờ bên trong đến quy định địa điểm liền có thể không có khác bất kỳ yêu cầu cũng không có bất kỳ quy tắc một hồi sẽ có người đem địa đồ phát cho các ngươi tiếng nói vừa ra liền có rất nhiều sơ cấp vũ hồn học viện học sinh bắt đầu phát ra bản đồ đơn sơ trên bản đồ màu xanh lá cây điểm là điểm xuất phát cũng chính là vị trí hiện tại của bọn họ thanh vận sơn sơ cấp vũ hồn học viện điểm kết thúc chính là nam trí rừng rậm mỏ ư n g phong bí cảnh cửa vào đi các ngươi có thể xuất phát Ta ngay tại điểm cuối vị trí c h ờ các ngươi vương p h ạ m nhìn xuống phía dưới đám người lẩm bẩm nói vừa mới nói xong hắn liền trực tiếp bay lên không dưới cái nhìn chăm chú của mọi người dần dần rời xa bay hướng trung cấp vũ hồn học viện đi tới nam chi rừng rậm mỏ ưng phong tiểu bí cảnh tại chỗ chúng hồn sư chỉ có thể tại chỗ nhìn xem vương p h ạ m dần dần rời xa thời gian dần qua biến thành một cái nhỏ chút cuối cùng biến mất ở tầm mắt của bọn hắn ở trong cũng chính là tại vương p h ạ m rời đi một sát n ạ kia các thí sinh nao nhau từ điểm xuất phát như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài hết thể một nghìn tám trăm năm mươi tám cái hồn sư toàn bộ xuất phát dựa theo địa đồ chỉ ra đi tới nam trí rừng rậm mỏ hưng phong bí cảnh nhìn như chỉ là một cái đơn giản chạy bộ khảo hạch kỳ thực nước bên trong rất sâu từ thanh vận núi đến nam trí rừng rậm dọc theo đường đi toàn bộ đều là đường nhỏ trên đường hồn thú chắc chắn không thiếu một nghìn tám trăm nhiều cái hồn sư bên trong cũng không toàn bộ đều là chiến đấu hình hồn sư trong đó còn có hệ phụ trợ hồn sư thức ăn hệ hồn sư bọn hắn trong đó chính là có cần được bảo hộ hồn sư cho nên phần lớn hồn sư chắc chắn là chọn kết bạn đồng hành có lúc hồn sư thực lực cũng không phải vẹn vẹn dựa vào thực lực cá nhân đoàn thể thực lực cũng rất trọng yếu thí sinh vừa tiến vào rừng rậm lại bắt đầu bọn hắn tổ đội ngay từ đầu đại gia chắc chắn là lựa chọn nhận biết cùng một chỗ tổ đội hài hòa tổ đội ai cũng không có quấy nhiêu a i vương phạm một bên đi tới mỏ ư n g phong bí cảnh một bên cũng tại lợi dụng hệ thống xem xét các thí sinh tình huống toàn bộ từ sơ cấp hồn sư học viện đi tới mỏ ư n g phong bí cảnh trên đường đều bị để không ít giám thị kính có thể thông qua giám thị kính xem xét các thí sinh tình huống hắn mở ra trước mắt màn hình ảo màn bắt đầu kiểm tra lên không ít người đều lựa chọn tổ đội có một đội ngũ thậm chí có hơn hai mươi cái hồn sư đương nhiên đơn đả độc đấu hồn sư cũng là có chỉ là không có nhiều như vậy rất ít bất quá vương p h à m ngược lại là nhìn thấy mấy cái người quen ha ha ta ngược lại muốn nhìn các người đằng sau làm sao bây giờ trung cấp vũ hồn học viện khảo hạch cũng không phải dễ qua như vậy hắn nhìn chằm chằm trước mắt màn hình ảo màn nhiều hứng thú tự đủ chương một trăm mười sáu hai luận khảo hạch tuyên bố quy tắc một bên khác tại thanh vận sơn vũ hồn học viện cửa chính n g h i nhiên đã trở thành mặt khác một p h n tình huống nguyên bản người đang đứng cũng đã ngồi xuống lẳng lặng nhìn phía trước mỗi màn hình ghế cùng màn hình lớn cũng là vương phạm đã sớm phân phó sơ cấp vũ hồn học viện học sinh muốn làm sự tình những chuyện khác bọn hắn cũng không c â n quản trên màn hình sẽ hình chiếu ra mỗi giám thị kính tình huống hơn nữa còn sẽ tự động xử lý video để cho người ta tốt hơn thấy rõ ràng mỗi một cái thí sinh tình huống vòng thứ nhất khảo hạch tự nhiên không có cái gì dễ nhìn trên cơ bản mỗi cái hồn sư ở giữa cũng sẽ không ra tay đánh nhau t ô i giết nhau giết hồn thú gì sau một giờ vương phạm đến nam trí xâm lâm mỏ hưng phong tiểu bí cảnh hắn ngay ở chỗ này chờ lấy chờ lấy thí sinh đến đây lại qua hơn một tiếng sau bắt đầu có thí sinh đến khi vương phàm trông thấy thứ nhất tới mục đích thí sinh đến đây lúc hắn vẫn còn có chút bất ngờ là nàng xem ra nàng vẫn là tới thứ nhất đến không phải sơ cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp mà là hải thành hồn sư học viện học sinh b à n h tiểu phong nàng vốn là hải thành hồn sư học viện học sinh nói như vậy hải thành hồn sư học sinh thì sẽ không để cho nàng lại đi ghi danh học viện khác nhưng mà vũ hồn học viện không giống nhau tại hải thành hồn sư học viện bành tiểu phong chính là một thiên tài la viện trưởng cho rằng bành tiểu phong chỉ có thể đi vũ hồn học viện mới có thể được đến tốt hơn g i á o thụ bây giờ hải thành hồn sư học viện còn không hoàn thiện cũng không thể thật tốt dạy nàng thế là liền đáp ứng t h ỉ n h cầu của nàng để cho bành tiểu phong tiến đến ghi danh trung cấp vũ hồn học viện người đã đến vương phạm hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt bành tiểu phong thản nhiên nói cách lần trước gặp mặt cũng không có mấy ngày bành tiểu phong cảnh giới rốt cuộc lại tăng lên đặt đến hồn sư thập trọng bây giờ bành tiểu phong đã không thể khống chế chính mình vũ hồn không đi hấp thu hồn thú huyết dịch tàn hồn cùng với hôn hoàn loại kia hấp thu cực hạn sức hấp dẫn phi thường mạnh rất khó ngăn cản ngay từ đầu nàng căn bản là không có phát hiện vấn đề này mãi đến lần trước vương p h ạ m từng nói với nàng sau nàng mới phát hiện chính mình vậy mà không cách nào k h ô n g chế chính mình vũ hồn khi đó bành tiểu phong liền biết rõ nàng là thời điểm nên đi trung cấp vũ hồn học viện ân vương viện trưởng ngài nói đều là thật à, vũ hồn học viện bên trong có để cho ta không biến thành ác ma giết người phương pháp a bành tiểu phong nhìn không được mở miệng hỏi nàng nghĩ lại xác nhận một chút thuận tiện cho mình trong lòng một cái thực chất nhi vương phạm gật đầu một cái đúng vậy cảm tạ vương viện trưởng nghe vậy bành tiểu phong lập tức nói tạ nàng cũng cần phải nói lời cảm tạ nếu như không phải vương phạm nhắc nhở mình sợ không cần bao lâu nàng liền sẽ bắt đầu sát hồn sư giết những thứ khác hồn sư hậu quả khó mà lường được còn có một cái có thể chính là chính mình một khi vô duyên vô cớ giết khác hồn sư hải t h a n h thành chủ nói không chừng sẽ thỉnh vương phạm tới giết chính mình sáu loại chuyện này có chút ít khả năng hai người một chỗ trong khoảng thời gian này vương phạm còn nhắc nhở bành tiểu phong một việc sáu rất nhanh càng ngày càng nhiều thí sinh đến mỏ ư n g phong bí cảnh hơn nữa bọn họ đều là tụ b a tụ năm đến cho dù là sơ cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp cũng là như thế lựa chọn tổ đội lúc này mỏ ư n g phong bí cảnh đã bị ẩn nặc trận pháp ẩn nấp bọn hắn là không phát phát hiện được chỉ có chờ bốn giờ sau vương phà mới có thể mở ra trận pháp để cho đám người tiến vào bí cảnh bắt đầu vòng thứ hai khảo hạch dù sao vòng thứ nhất khảo hạch thời hạn chính là bốn giờ hoàn thành vòng thứ nhất khảo hạch thí sinh bên trong số đông thí sinh đều đang thì thầm nói chuyện vũ hồn học viện khảo hạch vô cùng đơn giản vòng thứ nhất khảo hạch đều đơn giản như vậy cái kia vòng thứ hai nói không chừng cũng giống như nhau bọn hắn đều vẻ mặt tươi cười tựa hồ đã trông thấy chính mình tiến vào trung cấp vũ hồn học viện đại môn đương nhiên thí sinh bên trong cũng có không là muốn m như vậy bọn hắn nghĩ là vòng thứ hai khảo hạch chỉ sợ vô cùng là địa ngục độ khó bằng không thì vương viện trưởng nói tới chết nguy hiểm lại là đến từ đâu bốn giờ thời hạn đến vương phạm liếc mắt nhìn trước mắt thí sinh một nghìn tám trăm năm mươi tám cái thí sinh toàn bộ đến toàn bộ đều hoàn thành vòng thứ nhất khảo hạch hãn tử trong hành trang lấy ra mở ra ẩn nạp trận pháp lệnh bài hướng về trong đó rót vào linh lực trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa nguyên bản cây cối đang tại dần dần biến mất từ từ biến thành một cái bí cảnh lối vào bí cảnh n g h ĩ không ra ở đây còn có một cái bí cảnh vũ hồn học viện cũng có một cái bí cảnh sao chẳng lẽ vòng thứ hai khảo hạch muốn tại trong bí cảnh tiến hành sao、Sáu. bí cảnh xuất hiện, để cho tại chỗ thí hiện, cho chỗ để sự i kinh n ngạc. cảnh h chút đều có chút kinh ngạc. Bí s tình đã không phải là một cái bí mật tất cả mọi người thông qua hồn sư lối giải vương phàm mở ra bí cảnh sau quay người nhìn xem các thí sinh lớn tiếng nói trước mắt bí cảnh chính là một cái tiểu bí cảnh ta gọi nó mỏ ưng phong bí cảnh các ngươi vòng thứ hai khảo hạch ngay tại trong đó hoàn thành mỏ ưng phong trong bí cảnh có một cái mỏ ưng phong ngươi cần phải làm chính là từ chân núi đến sơn phong vị trí ta ngay tại cái kia phía trên chờ các ngươi đến sơn phong người liền xem như hoàn thành khảo hạch nhưng mà sáu đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển tất cả thí sinh đều đang ngó t r ừ n g vương phạm cũng muốn biết cái này nhưng mà nhưng mà là vật gì cũng liền trong khoảnh khắc đó chúng thí sinh trên mặt cũng không có chút nào nụ cười thời gian phảng phất đ ỉ n h chỉ một dạng liền đợi đến vương phạm nói chuyện nhưng mà hoàn thành khảo hạch thí sinh cũng không đại biểu cho ngươi có tiến vào vũ hồn học viện học tập tư cách trung cấp vũ hồn học viện lần này nhiều nhất chỉ có thể nhận lấy chín trăm một học sinh lần này cũng không phải dựa theo đến sơn phong thời gian trình tự xếp hạng mà là dựa theo chính ngươi lệnh bài trong tay số lượng xếp hạng theo lý thuyết các ngươi cần tại trong bí cảnh cướp đoạt những người khác lệnh bài nếu là hai người lệnh bài số lượng giống nhau như vậy thì dựa theo đến sơn phong thời gian trình tự xếp hạng cần thiết phải chú ý chính là trừ cường công h ệ hồn sư mẫn c ô nghệ hồn sư phòng ngự hệ hồn sư bên ngoài hồn sư đều chỉ cần nắm giữ hai khối lệnh bài liền có thể trực tiếp nhập học trung cấp vũ hồn học viện lại không tính toán ở đó chín trăm n g ư ờ i bên trong n g h e xong vương phàm lời nói sau tại chỗ thí sinh đều vẫn còn chút hoảng hốt bọn hắn đều không nghĩ tới vòng thứ hai khảo hạch đã vậy còn quá tàn khốc lập tức tất cả thí sinh đều trầm mặc không có phát ra một k i a âm thanh nhất là những cái kia phụ trợ loại hồn sư nếu là bọn họ ở trong đó vậy khẳng định là sẽ bị xem như bị cướp đoạt lệnh bài đối tượng bây giờ đã tạo thành hợp tác đội ngũ các hồn sư trên cơ bản đều đang nhìn mình trong đội ngũ phụ trợ loại hồn sư xem bọn hắn có đáng giá hay không chính mình bảo hộ tại vương phàm xem ra tất nhiên muốn phụ trợ loại hồn sư phụ trợ ngươi vậy sẽ phải gánh chịu bảo hộ trách nhiệm của hắn hơn nữa còn muốn giúp hắn lấy được một khối ngoài định mức lệ bài bằng không thì người kia có thể liền không xứng có phụ trợ loại hồn sư phụ trợ bây giờ hồn sư đều vẫn là có chút xem thường phụ trợ loại hồn sư cảm thấy bọn hắn vũ hồn kỹ cũng không sao chứ một trăm mười bảy khảo hạch bắt đầu tối cường làm một mình hơn nữa phụ trợ h đó là bởi vì bây giờ phụ trợ loại hồn sư cảnh giới đều không cao lắm chờ bọn họ cảnh giới đạt đến đại hồn sư có đệ tam vũ hồn kỹ phụ trợ hiệu quả liền sẽ đề cao thật lớn các ngươi còn có cái gì không biết có thể hỏi ta vương phạm nhìn xem trước mắt các thí sinh lớn tiếng nói vương viện trưởng ta nếu là lấy một khối lệnh bài số lượng xếp tại thứ chín trăm tên ta có phải hay không có thể tiến vào trung cấp vũ hồn học viện một cái thí sinh nghe nói lớn tiếng dò hỏi đúng vậy vương phạm gật đầu một cái trả lời lấy một khối lệnh bài số lượng trở thành thứ chín trăm tên có chút ít khả năng Thí sinh hết thể sinh nhiều người, chỉ lấy 900 người, không sai người, người, lấy bất i sinh ệ t một thí thể lắm lượng. là chắc chắn cam mình nửa đoan nhập số sẽ Có có học, c vì quá vừa rồi cái kia khảo hạch đặt câu hỏi ngược lại để vương p h ạ m nhớ tới mình còn có một việc không nói chư vị thí sinh muốn tiến vào trung cấp vũ hồn học viện học tập cái kia trong tay nhất thiết phải có một khối lệnh bài không có lệnh bài có thể lựa chọn ra khỏi bí cảnh trở lại hải thành thế là vương phạm tiếp lấy nói bổ sung hắn tiếp lấy mở miệng lần nữa hỏi như thế nào còn có người có vấn đề gì không? không ba giây sau không người trả lời nếu đều không có vấn đề vậy chúng ta liền đều đi vào a vương phạm mở miệng nói ra lập tức trực tiếp đi vào bí cảnh cửa vào những thứ khác t h í sinh cũng đều một cái tiếp theo một cái tiến vào bí cảnh khi bọn hắn tiến vào bí cảnh lúc vương phạm đã lên không trùng đi tới mỏ hưng phong sân đỉnh hắn sớm đã ở nơi đó bố trí s o n g điểm kết thúc vị trí sáu cùng lúc đó thanh vận sơn vũ hồn cửa học viện mang theo các thí sinh đến đây tham gia khảo hạch phụ huynh n h ó m cũng đều vô cùng khẩn trương lo lắng cho mình mang tới thí sinh không tiến vào được trung cấp vũ hồn học viện mỗi người cũng đã đem chính mình tim nhảy tới cổ rồi vòng thứ hai khảo hạch quá khó khăn a đơn giản cùng vòng thứ nhất khảo hạch không phải một cái cấp bậc đây chính là vũ hồn học viện tiêu chuẩn sao lữ kiến minh cũng tại cửa học viện ngồi nhìn mình mang tới những cái kia hồn sư tình huống ai sớm biết liền để l á o la cũng tới nhìn một chút học tập cho thật giỏi một chút một bên kích động nhìn một bên thở dài nói Sáu, mọi ưng phong bí cảnh vòng thứ hai khảo hạch đã chính thức bắt đầu ở phía trước tiến vào bí cảnh thí sinh đã tiềm nhập rừng rậm thoát đi những thí sinh khác ánh mắt bại lộ tại cái khác thí sinh giữa tầm mắt cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt bất quá bên trong bí cảnh cũng không phải tốt như vậy lợi vẫn có không ít đại hồn sư hồn thú không cẩn thận liền có thể mất mạng tại khảo hạch bắt đầu phía trước vương p h à m liền đã nhắc nhở qua sợ chết tùy thời có thể ra khỏi bây giờ cũng giống như vậy ra khỏi bí cảnh liền đại biểu cho ra khỏi vòng thứ hai khảo hạch không có một cái nào chính xác thời hạn đến mỏ hưng phong sơn phong coi như hoàn thành cụ thể vẫn là muốn nhìn đến sơn phong thời gian và nắm giữ lệnh bài số lượng mỏ hưng phong sơn phong vương phàm đang nhàn nhãm mà nằm ở một tấm trên ghế nằm uống và góp l ệ n h t u y ế t bích nhìn xem trước mắt màn hình ảo màn hình ảnh phía trên có thể trông thấy rất nhiều thí sinh tình huống mỗi một cái thí sinh ý nghĩ có thể đều không quá đồng dạng có lựa chọn tổ đội có lựa chọn làm một mình có lựa chọn bảo trụ chính mình một khối lệnh bài cấp tốc đến sơn phong có lựa chọn thu được càng nhiều lệnh bài lại đến sơn phong có lựa chọn sáu, sáu. m ọ hưng phong trong bí cảnh một chỗ banh tiểu phong đang tìm mục tiêu của mình nàng chính là lựa chọn làm một mình cái chủng loại kia thí sinh ngoại trừ tìm kiếm lệnh bài mục tiêu nàng cũng tại tìm kiếm lấy chính mình đệ tam hồn hoàn mục tiêu rất nhanh banh tiểu phong tìm tới chính mình lệnh bài mục tiêu một cái từ năm cái hồn sư tạo thành tiểu đội song phương đều chú ý tới đối phương bởi vì bọn hắn cũng là trong lúc vô tình gặp phải năm cái hồn sư hai cái cường công hệ hồn sư một cái mẫn công hệ hồn sư một cái phòng ngự hệ hồn sư một cái hệ phụ trợ hồ sư phân phối vẫn là rất đầy đủ hết hắn tiểu đội trưởng là cổ thưa đức cường công hệ hồn sư hồn sư t ă n g trọng địa giai trung phẩm khí vũ hồn bản lòng côn cổ thưa đức cũng nhìn thấy đối diện bành tiểu phong theo bọn hắn nghĩ đối diện là một cái lạc đàn hồn sư bọn hắn năm cái hồn sư còn đánh không thắng đối phương một cái sao giao ra lệnh bài chúng ta có thể không xuất thủ trực tiếp phóng ngươi rời đi cổ thưa đức nhìn xem đối diện bành tiểu phong mang theo một tia giọng uy hiếm nói có thể không xuất thủ liền đạt được lệnh bài vậy khẳng định là tốt nhất thế là cổ thưa đức mấy cái đồng đội cũng bắt đầu phụ họa đúng giao ra lệnh bài có thể khỏi bị đau khổ r a thịt sáu chỉ bất quá bọn hắn tựa hồ chọn sai uy hiếp đối tượng cứ việc đối phương dù nói thế nào lời nói b à n h tiểu phong vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện chỉ là hí ngược nhìn đối phương khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị t h â m trường ha ha <cười> b à n h tiểu phong cười cười trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn tử vong liêm đao một cái bị hắc khí quấn quanh cực lớn huyết hồng sắc liêm đao xuất hiện tại trong tay nàng vàng vàng hai đạo màu vàng trăm năm hồn hoàn xuất hiện tại vành tiểu phong chung quanh thân thể phóng xuất ra vũ hồn một khắc này vành tiểu phong cũng đã động trong ánh mắt loe ra một đạo hồng quang nhanh chóng hướng về đối diện cổ thừa đức mấy người bắn v ư t qua thứ hai vũ hồn kỹ tử vong gia tốc ân cổ t h ừ a đức là người hắn không nghĩ tới đối phương lời nói đều không nói liền mở miệng hắn cũng không phải hải thành hồn sư tự nhiên không biết bành tiểu phong lợi hại bàn long côn cổ t h ừ a đức cũng phóng xuất ra chính mình vũ hồn một cây màu vàng cây gậy cây gậy hai đầu có hai đầu ngũ trào kim long cột lại t r ắ n g vàng hai đạo hồn hoàn xuất hiện ở tại chung quanh thân thể hắn đạo thứ nhất hồn hoàn chỉ là một đạo mười năm hồn hoàn cổ thưa đức p h ó n g thích vũ hồn vẫn là hơi chậm một chút khi hắn phóng xuất ra đối diện bành tiểu phong đã tới trước mặt hắn một liêm đao c h é n qua cổ thưa đức chỉ có thể dùng chính mình bản lòng côn ngăn cản đinh một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên kèm theo âm thanh vang lên cổ thưa đức không chịu nổi bành tiểu phong cường đại công kích trực tiếp bị nhất kích đánh bay ngã về phía sau sau đó ngã ẩm ẩm trên mặt đất đây cũng là bành tiểu phong thứ hai vũ h ồ n kỹ tử vong gia tốc đề thăng thời gian ngắn tốc độ làm cho tốc độ đạt đến một cái đình phong vốn là sau lưng đánh lén hảo vũ hồi kỹ nhưng mà bây giờ song phương trực tiếp liền bắt gặp sau lưng đánh lén đã không thể nào hồn sư thập trọng sức mạnh há lại là hồn sư tam trọng có thể ngăn cản cổ thưa đức hai tay đã bị chấn run lên trong thời gian ngắn là lấy không nổi chính mình khí vũ h ồ n sáu cẩn thận sáu hắn vừa lớn tiếng mở miệng nói ra chuẩn bị nhắc nhở đồng đội của mình thế nhưng là sáu chương một trăm mười tám s á t lục chi khí tối cường tiểu đội thế nhưng là hắn n g mở đầu trong n g á y mắt đó banh tiểu phong đã phát khởi nàng lần công kích thứ hai đệ nhất vũ hôn kỹ tử vong chi nhận huy động cái k i a to lớn t ử vong liêm đao hướng về phía đối diện bốn cái hồn sư phát động công kích một đạo cường đại màu đen loan đao đao khi trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện bốn cái hồn sư chém tới vậy đao khí hình dáng trăng khuyết có thể rất rõ ràng cảm nhận được kinh khủng cùng sự cường đại của nó giống như đối mặt với một cái giống như ma quỷ đối diện bốn cái hồn sư căn bản chưa kịp phản ứng ngay cả vũ hồn cũng không có p h o n g thích chỉ có phía trước nhất cái k i a phòng ngự hệ hồn sư thả ra chính mình vũ hồn nhưng mà hắn cũng không có tới kịp sử dụng liền bị bành tiểu phong đao khí đánh bay bốn người toàn bộ đánh bay ké ngã trên đất thụ thương không nhẹ tử vong liêm đao đao khí cũng không phải dễ chịu như vậy bốn người vết thương đều mang một tia khí tức tử vong chỉ có thể dựa vào linh khí từng chút một loại trừ vẹn vẹn chỉ là lưỡng liên t r i ê u đối phương năm cái hồn sư toàn bộ đều bị bành tiểu phong giải quyết cái gì một bên khác cổ thừa đức kinh hô một tiếng hắn căn bản là không nghĩ tới chuyện kết quả vậy mà lại biến thành dạng này năm cái hồn sư thật sự đánh không thắng đối phương một cái hồn sư cổ thừa đức mới biết được chính mình ý nghĩ mới rồi mười phần sai trong lòng hối hận không thôi giao ra lệnh bài để các ngươi rời đi đứng tại chỗ bành tiểu phong đột nhiên mở miệng l ệ n h như băng nói bành tiểu phong nói chuyện đồng thời con mắt của nàng đã phiếm h ồ n g hàm răng cắn môi đỏ dường như đang chịu đựng lấy cái gì lời vừa nói ra cổ thưa đức trong đội ngũ năm cái hồn sư đều sửng sốt sững sờ có chút không biết làm sao có chút phẫn nộ còn có một số không căm lòng có lẽ bọn hắn cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là như vậy đi tuyệt không có khả năng ta còn có thể t á i chiến cái kia cầm trong tay đại thuẫn hồn sư lần nữa đứng lên gầm thét một tiếng lệnh bài sao lại dễ dàng giao cho người khác hắn vừa muốn động thủ lại bị cổ thừa đức quát bảo ngưng lại đại tráng dừng tay nghe thấy cổ thừa đức tiếng giống đại tráng không thể không dừng lại c ư ớ c bộ của mình ta đem lệnh bài của ta cho ngươi như thế nào cổ thừa đức đứng dậy đem lệnh bài của mình lấy ra hỏi đội trưởng n g ư ơ i sáu đại tráng vừa muốn nói chuyện nhưng lại bị cổ thừa đức ánh mắt ngăn lại một cái không đủ bành tiểu phong lệnh như băng trả lời lời vừa nói ra đại tráng cắn răng đem lệnh bài của mình cũng lấy ra ngoài ném cho cổ thừa đức đội trưởng ta cho ngươi hắn cũng không muốn lệnh bài của mình trực tiếp rơi vào trong tay đối phương cổ thưa đức tiếp nhận đại chiến lệnh bài nhìn xem nữ nhân đối diện nói tiếp hai khối đã không thể nhiều hơn nữa bằng không chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu hảo b à n h tiểu phong như trước vẫn là loại kia thanh âm lệnh như b ă n g không mang theo tình cảm chút nào ở trong đó hảo cổ thưa đức lên tiếng đem trong tay mình hai khối lệnh bài ném cho đối phương ba hai khối lệnh bài va chạm phát ra tiếng vang toàn bộ đều bị b à n h tiểu phong vững vàng tiếp lấy cầm tới lệnh bài sau bánh tiểu phong lập tức quay người rời đi tại chỗ hướng về rừng rậm chỗ sâu đi tới biến mất ở cổ thừa đức năm người trước mặt đội trưởng vì cái gì đem lệnh bài cho nàng khi đó đại t r á n g đi đến cổ thừa đức bên cạnh dò hỏi hắn lựa chọn tin tưởng chỉ là đội trưởng của mình cũng không rõ ràng vì sao hắn sẽ làm như vậy nếu là không cho nàng chúng ta chỉ sợ đều biết chết ở trong tay nàng năm người chúng ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng hơn nữa ta đã cảm thấy trên người nàng tán phát một cỗ l ệ n h thấu xương sắc khí cổ thừa đức nhìn xem bên kia bành tiểu phong biến mất phương hướng tâm vẻ mặt nghiêm túc nói cái gì sáu đại tráng kinh ngạc hé miệng không thể tin được vừa rồi lời hắn nói thật sự trong lòng cũng có chút nghĩ lại mà sợ may mắn vừa rồi cổ thừa đức ngăn cản chính mình sáu đồng thời dừng d ầ m c h ỗ sâu bành tiểu phong rời đi chiến đấu mới vừa rồi sân bãi sau cấp tốc đi tìm chung quanh hồn thú tìm kiếm hồn thú chỉ có một cái mục đích giết hồn thú từ đó phát tiết sát ý của mình vừa rồi cùng cái kia năm cái hồn sư đối chiến sau nàng đã cảm giác mình muốn mổ giết bên trong lòng có một cỗ sát ý tự nhiên sinh ra hơn nữa vô cùng khẩn cấp cùng khát vọng nàng tạm thời còn không muốn giết hồn sư bởi vì vương phàm từng nói với nàng qua một khi nàng bắt đầu sát hồn sư vậy thì có thể thật sự không quay đầu lại được nàng một liêm đao đem trước mắt một cái xà hồn thú đánh rết sau vội cỏ chung quanh bên trong đột nhiên xông ra một cái cực lớn thằn lằn hồn thú đại địa tích dịch một nghìn một trăm năm đại địa tích dịch đại hồn sư nhất trọng cảnh nó toàn thân hiện đầy màu nâu lân thiến thân dài mấy c h ụ c m é t chiều cao bốn m đầu to lớn còn có một cái mạnh mẽ hữu lực cái đôi u lớn t đại địa tích dịch hướng về đối diện bành tiểu phong phát ra một tiếng gào thét tựa hồ là đang tuyên thệ chủ quyền của mình nó ngửi được máu tươi mùi mới tới vừa vặn trông thấy một cái c ả n g hương con mồi cái kia đại điệu tích dịch chắc chắn thì sẽ không bỏ qua giết bành tiểu phong cũng nhìn thấy trước mắt đại điệu tích dịch khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên trong miệng p h u n ra một chữ cái này chỉ hồn thú vừa vặn có thể xem như bành tiểu phong đệ tam hồn hoàn cũng có thể để cho bành tiểu phong hơi kiềm chế một chút sát ý của mình nàng sách theo tử vong của mình liêm đao hướng thẳng đến đối diện đại đ i ệ tích dịch và tới một người một thú trực tiếp chiến đấu sáu m ọ hưng phong sân đình vương phạm cũng đang thông qua màn hình ảo màn nhìn một màn trước mắt xem ra nàng vẫn là đem ta lời nói nghe lọt được bất quá nhìn bành tiểu phong bộ dáng nàng đã sắp không khống chế được chính mình vũ hồn đang từ từ bị kéo vào giết hại vực sâu hắn nhìn trong màn ảnh bành tiểu phong thản như nói dù là đại hồn sư nhất trọng hồn thú tại trước mặt bành tiểu phong đều không chiếm được chỗ tốt sáu mọi ưng phong một chỗ mấy cái hồn sư đang tại cùng một chỗ vây công một cái đại hồn sư ngũ trọng hồn thú ám ảnh báo toàn thân đen như mực còn có một đôi sáng tỏ hai con ngươi cứ việc những cái kê hồn sư cũng là hồn sư cảnh giới nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ đem đối diện ám ảnh bảo đánh không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ những thứ này hồn sư chính là từ sơ cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp học sinh nguyễn linh huyên long cao tuấn doan tiểu tuyết bạch hạ miểu cố lương vinh cho t r ắ n g thương tuyết doan tích nhi nguyễn thu san một nhóm chín người có thể nói là toàn bộ trong bí cảnh tối cường đội ngũ trừ t r ắ n g thương tuyết cùng doan tiểu tuyết bên ngoài bảy người khác toàn bộ đều là chủ công tráng thương tuyết phụ trợ doan tiểu tuyết phòng ngự đủ loại vũ hồn kỹ hướng về đối diện ám ảnh báo đánh tới phục hy đàn trắng thương tuyết trước hết nhất phóng xuất ra chính mình vũ hồn vàng vàng hai đạo trăm năm hồn hoàn quay t r u n g quanh tại t r u n g quanh nàng đệ nhất vũ hồn kỹ phục hy tiếng đàn lực thứ hai vũ hồn kỹ phục hy tiếng đàn tốc trắng thương tuyết liên tiếp phóng thích hai cái vũ hồn kỹ kích thích hai cái trong tay phục hy đàn sau phát ra dễ nghe thanh âm chỉ thấy vô số điểm sáng chui vào t r u n g quanh tám người trong thân thể nhóm đầu tiên điểm sáng là màu đỏ chót đại biểu cho là sức mạnh giá trị chương một trăm mười chín ngàn năm hồn hoàn toàn trường đệ nhất tám cái màu đỏ sậm điểm sáng chui vào bạch hạo miểu mấy người cơ thể sau lập tức cảm giác lực lượng của thân thể tăng phúc không ít kèm theo trắng thương tuyết phóng thích thứ hai vũ hồn kỹ lại là một đạo dễ nghe tiếng đàn vang lên tám cái màu xanh b i ế c điểm sáng lần nữa chui vào bạch hạo miểu tám người trong thân thể màu xanh b i ế c điểm sáng đại biểu cho tốc độ gia trì đây chính là trắng thương tuyết hai cái vũ hồn kỹ hệ phụ trợ hồn kỹ phóng thích xong hai cái vũ hồn kỹ sau trắng thương tuyết linh lực cũng đã còn thừa lác đác sắc mặt hơi có chút tái n h u t lập tức đối với tám cái hồn sư phóng thích hai cái vũ hồn kỹ đã tiêu hao nàng hơn phân nửa linh lực bất quá tráng thương tuyết nhiệm vụ cũng đã xem như hoàn thành đứng tại bọn hắn tám người sau lưng liền có thể chu tước linh diễm x á c h chu tước linh diễm ngụy linh huyên cùng ngụy thu san hai nữ đồng thời p h ó n g thích đệ nhất vũ hồn kỹ hai cái hỏa hồng linh diễm ngưng kết mà thành chu tước hướng về đối diện ám ảnh báo bắn mạnh mà ra phanh phanh hai đạo chu tước linh diễm toàn bộ đánh chung đối diện ám ảnh báo đưa nó trực tiếp đánh ngã xuống đất hơn nữa linh diễm cũng bắt đầu thiêu đốt bề ngoài của hắn một cỗ mùi khét lẹn từ ám ảnh báo trên thân thể truyền đến nguyên bản n u thuận tỏa sáng lông tóc trong nháy mắt liền biến thành khét lẹt hình dáng tóc g ăn đừng nói như thế đốt một cái sau vẫn rất dễ nhìn ám ảnh báo mới từ b ò dưới đất lên lắc lư hai cái đầu mình đối diện bạch hạo miệu cùng l o n g cao tuấn tuần tự phát khởi công kích đệ nhất vũ hồn kỹ bạch h ổ âm ba công bạch hạo miệu sau lưng bạch h ổ vũ hồn phát ra gầm lên giận dữ một cổ vô hình sóng âm hướng thẳng đến ám ảnh báo công tới ám ảnh báo tựa hồ phát giác cái gì theo bản năng hướng bên cạnh vào tới chỉ thấy bóng đen lõi lên nó may mắn tránh thoắt bạch hạo miệu âm ba công kích vô hình sóng âm chỉ là công kích đến ám ảnh báo sau lưng một cây đại thụ vê n h một tiếng vang thật lớn vang lên cây đại thụ kia trực tiếp bị đánh nát bấy ám ảnh báo vô ý thức liếc qua sau lưng nát bấy đại thụ trong lòng tựa hồ có chút may mắn đột nhiên nó lại ý thức được có chút không đúng bởi vì lại là một cái vũ hồn kỹ hướng về phía nó công tới hơn nữa ám ảnh báo không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng chính là l o n g cao tuấn thả ra vũ hồn kỹ đệ nhất vũ hồn kỹ thanh long trấn lòng cao tuấn xong quyền ngưng tụ ra một cái long hình cánh tay hướng về phía trước mặt đại địa chính là một quyền đọc xuống ngay sau đó mặt đất bắt đầu nổi lên xuất hiện khe hở thẳng bức đối diện ám ảnh báo ám ảnh báo mặt đất dưới chân đột nhiên xuất hiện khe hở cùng nổi lên nó trực tiếp sơ ý một chút đã mất đi trọng tâm toàn bộ thân thể cũng bắt đầu ngã trái ngã phải cùng lúc đó ở một bên doan tích nhi bắt được cơ hội đôi mắt đẹp lóe lên giơ lên trong tay hàn băng kiếm hướng về phía cách đó không xa ám ảnh báo phát động công kích Thứ hai vũ hồn kỹ, hàn băng thập tự trong thời gian ngắn nhanh chóng lại liên tục vung ra hai kiếm hoành thụ hai đạo kiếm khí tạo thành một cái mười chữ thập tự c h ạ m uy lực muốn so doãn tích nhi đệ nhất vũ hồn kỹ uy lực mạnh hơn gấp mấy lần không chỉ có riêng là hai đạo kiếm khí khác nhau hàn băng thập tự c h ạ m chính xác không có lầm chạm tại ám ảnh báo trên thân thể đánh c h ú n g trong nháy mắt đó không ít vụn băng theo nó vết thương rớt xuống đất biến thành càng nát vụn băng giang giác những cái kia cũng là chịu doãn tích nhi vũ hồn kỹ bởi vậy biến thành hàn băng hơi nước vết cắt trong nháy mắt đó ám ảnh báo vết thương bắt đầu đổ máu nhưng mà một giây sau huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết trở thành huyết băng tuy nói dừng lại đổ máu nhưng mà doãn tích nhi hàn băng kiếm khí cũng không phải thú vị như vậy vẫn tại ăn mòn ám ảnh báo cơ thể còn không bằng không cầm máu đâu gào ám ảnh báo phát ra một tiếng gào thống khổ nó làm sao đều không nghĩ tới chính mình đường đường một cái đại hồn sư ngũ trọng cảnh hồn thú cư nhiên bị mấy cái hồn sư cảnh giới hồn sư đánh thành bộ dáng như vậy một bên phát ra gào thống khổ một bên phát tiết phẫn nộ của mình đang lúc ám ảnh báo phát ra gào thét đồng thời cố lương cùng vinh cho hai người đồng thời phát động công kích thi triển chính mình vũ hồn kỹ đệ nhất vũ hồn kỹ gia tốc di động đệ nhất vũ hồn kỹ khiếu nguyệt kích hai người vũ hồn cũng là cận chiến mẫn công hệ hồn sư đồng thời tiến công lần nữa tăng thêm ám ảnh báo thương thế